Ngươi xác thật không nên tùy tiện tìm tới cũng báo cho sở hữu chân tướng. Chỉ là một khi đã như vậy, xa chạy cao bay mai danh nhận tích chẳng phải là tốt nhất lựa chọn. Ngươi xuất hiện ở quán Giang khẩu, nhưng thật ra cùng ngươi tự bảo vệ mình ước nguyện ban đầu tương vi phạm. Bùi Tương thở dài một hơi, nàng đương nhiên biết được đi luôn không quan tâm là cái ổn thỏa nhất lựa chọn. Nhưng tựa như phía trước theo như lời như vậy, nàng xác thật lo lắng thiên bổng cùng Nhị Lang chân quân bởi vậy sự khởi xung đột, một lời không hợp liền đánh nhau lên. Đến lúc đó Thiên Đồng có gì kết cục, nàng không quan tâm. Nhưng nếu là nhị Lang chân quân cùng hắn quán giang khẩu các huynh đệ bởi vậy bị thương tổn, kia nàng khẳng định sẽ lương tâm khó ăn. Còn nữa, nàng cũng không phải thật sự giống như biểu hiện ra ngoài như vậy, không có một chút át chủ bài cùng dựa vào. Nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, nàng đã nhiều ngày tích góp một chút ma lực có thể cứu cấp. Mà nơi đây linh khí tràn đầy, kiếm ý ma hợp thân thể tiến triển cực nhanh, đã là có thể gấp đủ ra một hai đạo có lực sát thương kiếm chiêu, lại phối hợp cắn nuốt thuộc tính căn nguyên ma lực. Hoàn toàn có thể ở thời khắc mấu chốt xuất kỳ bất ý đả thương địch thủ chạy trốn. Mặt khác, Bùi Tương còn tùy tay luyện chế một ít kỳ kỳ quái quái dược tề. Bởi vậy, Bùi Tương lựa chọn tới quán Giang khẩu, có 5 phần lý do là dựa vào chính mình bản thân tính tình, nàng tưởng thuận tâm mà làm. Mặt khác 5 phần còn lại là ở cân nhắc quá tự thân thực lực cùng nguy hiểm cấp bậc sau, mới làm ra thoáng có chút mạo hiểm lựa chọn. Nếu không có Hao Thiên khuyên nói, kế hoạch đã thành công Bùi Tương thầm nghĩ, lại nói tiếp, từ xuyên qua lại đây sau Ta vận khí liền vẫn luôn không tốt lắm. Trần Quang nhụy sống lại việc ra ngoài ý muốn, tới quán giang khẩu sau, lại thập phần trùng hợp mà gặp vốn dĩ không phải như vậy hảo ngộ. A giờ 4, thấy Nhị Lang trấn quân, nhưng thật ra rất nhiều khúc chiết. Là ta tự thân vận khí cho phép, vẫn là cùng Kim Tiên tử chuyển thế có quan hệ. Dương Tiễn thấy bùi Tương do dự trầm tư, cũng không thúc dục. Hắn khắp cái truyền âm pháp quyết cấp Mai Sơn huynh đệ, báo cho chính bọn họ bên này có việc trì hoãn, muốn vãn một ít mới có thể đến diện võ trường. Mà Bùi Tương kỳ thật cũng có vài phần tùy ý tùy hứng tính tình. Nàng không muốn đối không quen thuộc Nhị Lang Chân Quân lộ ra chính mình ắt chủ bài dựa vào cùng cân nhắc lợi hại quá trình, lại biết rõ chỉ bằng lương tâm hai chữ là thuyết phục không được vị này tâm tư kín đáo hiển thánh. Nàng sóng mắt hơi đổi, quanh thân khí chất liền lặng lẽ đã xảy ra biến hóa. Chờ đến Nhị Lang Chân Quân nghe xong hồi âm đưa tin sau, lại ngước mắt nhìn phía Bùi Tương, liền phát hiện đối diện cái này sẽ chút dịch dung đạo thuật nữ tử mi hợp lại thanh sầu, mắt hạnh trong suốt lại có chút lá chã chứ khóc. Ân đạo hữu, chân quân gia gia dung bẩm bùi tương tiếng nói hơi khàn, ra vẻ kiên cường giống như trong gió lay động tiểu bạch hoa, ta tự nhiên sẽ hiểu tới quán Giang khẩu việc có chút mạo hiểm, còn nữa, chân quân gia gia cùng thiên bổng có thể hay không phát sinh đánh nhau xung đột cũng chưa biết được, có lẽ là ta buồn lo vô cớ. Chính là, phàm là có chút khả năng, ta liền vô pháp làm được đứng ngoài cuộc. Đều không phải là ta phá lệ chính trực không sợ, nếu là nói vậy Ta cũng sẽ không vì tự bảo vệ mình mà vu hãm chân quân danh dự. Ta làm như vậy, chính là vì vong phu cùng ta trong bụng hài nhi. Ta phu quân tao ngộ thai họa bất ngờ đột nhiên ly thế, nhưng hắn giọng nói và dáng điệu nụ cười vĩnh viễn lưu tại ta trái tim. Hắn sinh thời là trời quang trăng sáng nhẹ nhàng quân tử, làm người lỗi lạc khẳng khái quang minh chính đại, nhất không chấp nhận được ti tiện trốn tránh hành vi. Hắn qua đời một đêm kia, còn đối ta kể ra đối hải tử chờ đợi. Hắn không cầu chính mình hậu đại công thành danh toại thăng chức rất nhanh chỉ hy vọng Trần Gia Nhi Lang có thể trưởng thành chính trực lỗi lạc chân quân tử, đỉnh thiên lập địa đại trượng phu. Cho nên, mặc kệ là vì an ủi phu quân trên trời có linh thiêng, vẫn là vì giáo dục trong bụng Hải Nhi, ta đều phải tới một chuyến quán giang khẩu, đền bù phía trước khuyết điểm. Vì thế, Mạo Chút Hiểm cũng là đáng giá, chỉ câu không thẹn với tâm, chỉ nguyện phu quân mỉm cười cửu tuyển, chỉ để lại ta này chưa xuất thế Hải Nhi làm gương tốt tấm gương. Lời này nói tình thật thật ý nhất thiết đã bao hàm phu thê thâm tình cũng có từ mẫu tâm ý hơn nữa bùi tường xuất hiện ở quán giang khẩu là thật nàng khuyết thiếu tự bảo vệ mình năng lực cũng là thật cho nên đó là trải qua quá rất nhiều vui buồn tan hợp dương tiễn cũng hơi hơi động dung này quán giang khẩu nhị lang bản thân liền không phải quặng cù é hàng người nếu không cũng sẽ không dịu phách đào sơn cứu mẹ kết nghĩa mai sơn bảy thánh lại không bằng lòng thân cận thiên gia cứu cứu chỉ ở quán giang khẩu tiêu giao độ nhật cho nên nhị lang chân quân thanh lãnh thần sắc lập tức liền hòa hoãn bảy phần Không chỉ có lại không so đo bủi tương đối thiên đồng địa đặt lung tung hoang đường lời nói, còn động lòng chắc hẳn Trần Phu U Nhân chớ nên quá mức sầu lo bi thiết. Nếu việc này trời xui đất khiến cùng ta có căn hệ, ta liền nhúng tay quản thượng một quảng. Hôm nay thiên vãn, còn thỉnh Trần Phu U Nhân sớm chút phản hồi chỗ ở nghỉ ngơi. Ta lúc sau sẽ hướng thiên đình bẩm báo thiên đồng tội lỗi, không cho hắn tiếp tục ngưng lại nhân gian làm sàng làm bậy. Cũng sẽ tự mình đi trước địa phủ xem xét Trần Quang Nhụy tình huống. Nếu còn chưa chuyển thế đầu thai nói. Ta có thể an bài hắn cùng phu nhân gặp nhau mấy ngày. Bùi tương. Ta cảm kích nhưng không cần thiết. Ai u, đau quá vì phòng ngừa nhị lang Trần quân đi địa phủ tìm người. Bùi tương lập tức trang đau bụng, lập tức liền trắng bệnh hoa dung tiểu tụy nguyệt mạo. Đa, đa tại chân quân gia ra hảo ý chỉ là, chỉ là ta gần đây không nên có quá lớn cảm xúc phật phồng. Ta nếu tái kiến trần lang, gặp nhau mấy ngày lại muốn lâu dài chia liễu, tất nhiên không thể ngăn chặn thương tâm chi tình. Đến lúc đó đến lúc đó sợ là sẽ bị thương này trong bụng hài nhi ta ta không thể ai u đau quá a mắt thấy bùi tương một đầu mồ hôi lạnh lung lay sắp đổ dương tiến vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng lại ở nàng ngực chỗ đưa vào một chút ôn hòa tiên linh khí đứa nhỏ này dương Tiễn nhíu mày đã nhận ra bùi tương trong bụng thai nhi hình như có mặt khác lực lượng bảo hộ lệnh công tử tương lai bất phàm bùi tương miễn cưỡng cười một chút vừa định mượn cơ hội tế hỏi cái này vị nhị lang chân quân đều đã nhận ra cái gì liền nghe được giữa không trung truyền đến một tiếng hét to, chợt một trận gió cắt xương đen gào thét thổi qua, thế tới rào rạt thực sự doa người, nhưng bất quá giây lát, gian, này cổ xương đen đã bị nhị lang chân quân phất tay xua tan. Thiên đồng Dương Tiễn vẻ mặt nghiêm túc nóng nhìn người tới, kia nửa đường phản hồi Thiên đồng đống nhiên nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm Mị Tiểu Nương dựa vào ở nhị lang chân quân trong khụy tay, tức khắc tức giận hướng đỉnh, không hề nghĩ ngợi liền giáng xuống đụng mây, đồng thời dậm chân leo lên không nghĩ tới ân cô nương quả nhiên ở chỗ này. Hoặc, quách thân kia tư lừa đến ta hảo khổ lý, cái gì nhà ta chân quân không gần nữ sắc chỉ biết thanh tu, đều là gạt người chuyện ma quỷ. Bùi tương ngẩng đầu nhìn đúng là âm hồn bất tán thiên đồng, lần này thật sự ở nghiêm túc tự hỏi chính mình vận khí vấn đề. Nay chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, hay là thật sự bởi vì Phật tử tới nhân gian rèn luyện? Vẫn là bởi vì ta là dị giới chi hồn duyên cớ Cũng hoặc là, đơn thuần chính là trùng hợp. Liên ở bùi tương liễm mi suy tư thời điểm, Thiên Bồng hãy còn ở lên án kêu la. Ta đã biết, ngươi dương nhị lang lo lắng bại lộ chính mình cùng thế gian nữ tử yêu nhau chấn tướng, liền diễn một vở diễn lửa gạt ta lý. Đúng rồi, ngươi cũng sẽ 72 biến hóa, kia giả con khỉ chính là ngươi biến đi. Sau đó lại làm bộ không thừa nhận, cứ như vậy nhưng còn không phải là bắt tặc không có tang, bắt gian không thành song. Thiên Bồng Nhị lang chân quân ngọc diện lạnh lùng, mắt phượng nặng nghề một thanh hàn quang lấm lâm tam tiêm lưỡng nhận đao xuất hiện ở trong tay hắn này lừng lấy nổi danh vũ khí vừa hiện thiên đồng hỗn loạn đại não tức khắc thanh minh bình tĩnh lại hồi tưởng khởi chính mình vừa mới chửi bậy chút cái gì hắn không cấm run lập cập vì thế không nói hai lời xoay người liền chạy thiên đồng lúc này vạn phần hối hận hắn thầm mắng chính mình vì sao phải nửa đường lộn trở lại mặc dù là muốn nghe được một chút bầu trời thường nga tiên tử tình hình gần đây cũng không cần thế nào cũng phải ở quán giang khẩu dò hỏi kia quách thân đều biết nhị lang chân quân cùng thiên đình quan hệ xa cách hắn những cái đó không có đã chịu đúng là sắc phong kết bái huynh đệ tự nhiên đối thiên đình việc biết không nhiều lắm chính là chính mình do hỏi lại có thể hỏi ra nhiều ít tình hình thực tế tới ai chỉ đổ thừa ta sắc mê tâm thiếu nghĩ về sau nhiều cùng sơn tinh mà quái giao tiếp càng thêm vô pháp biết được thiên đình việc liền tưởng hôm nay bồng lòng tràn đầy hối hận nhưng chạy trốn tốc độ lại một chút không chậm mắt thấy hắn đáp mây bay liền phải xa xa rời đi nhị lang chân quân có tâm chặt lại. Nhưng hắn còn nhớ bùi tương lúc này chính bản thân thể không khỏe yêu cầu trợ giúp, liền chỉ có thể ý bảo hao thiên khuyển cùng thân ưng đuổi bắt hoàng loạn chạy trốn thiên đồng, cũng tính toán trước dàn xếp hảo đau bụng khó nhịn thai phụ. Nhưng bùi tương giờ phút này đã bị xuyên qua mà đến liên tiếp trùng hợp ngoài ý muốn khí giang lịch phản tâm lý. Nàng nhìn thấy cái kia làm nàng buồn bực nghẹn khuất vài ngày thiên đồng muốn chạy trốn, lại nghĩ vậy tư không biết lại sẽ ở khi nào toát ra tới la lối khóc lóc dây dưa, tức khắc ánh mắt một lệ Chỉ thấy nàng cọ một chút đẩy ra nhị lang chân quân đỡ cánh tay, thân pháp dị thường lưu loát mà bay lên không ngảy lên, rồi sau đó từ bên hông rút ra một hoàng ngân quang nguyên kiếm, bay thẳng đến thiên đồng tập kích bất ngờ mà đi. Này nhất kiếm, là bùi tương lúc này có thể chém ra mạnh nhất kiếm ý, không chỉ có ngưng tụ sóng to gió lớn rộng lớn khí thế, còn ẩn chứa sâm hàn thô bạo cắn nuốt thuộc tính ma lực. Chỉ nhất chiêu, liền thiếu chút nữa đêm này ngày xưa đại la tiên thiên đồng thủy thần chặn ngang chặt đứt nếu không phải Thiên Đồng ở thời khắc mấu chốt dùng ra giữa nhà bản lĩnh giờ phút này nên bị mất mạng kinh hãi mà nhìn thoáng qua kiếm phong lấy máu bùi tương Thiên Đồng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều vô cùng đau đớn còn có một cổ đáng sợ lực lượng ở cắn nuốt hắn pháp lực lại đối thượng cặp kia rút kiếm sau lệnh băng hờ hướng đôi mắt Thiên Đồng lại cảm thấy toàn thân huyết khí đều đọc lại hắn cũng không biết hiện giờ bùi tương xử không ra ngang nhau uy lực đệ nhị chiêu chỉ cho rằng còn có càng trí mạng tàn nhẫn kiếm chiêu chờ hắn lập tức liền kêu thảm thiết một tiếng Thằng nhãi này nơi nào còn dám có một chút ít hoa hoa tầm tư, lập tức dùng hết toàn lực sử cái càn khôn độ địa quyết, mắt cũng không chấp mà hoảng sợ chạy trốn. Hô, chém xong thiên đồng bùi tương toàn thân vui sướng mà thở phào nhẹ nhõm, một bên thưởng thức mũi kiếm thượng đỏ thắm mỹ lệ vết máu, vừa mỉm cười lẩm bẩm, bổn tiểu tiên nữ đã sớm nên ra tay. Nam tam tiêm lưỡng nhận đao dương tiễn. A. Ấn đạo hữu quả nhiên tự thân thực lực nhỏ yếu như lục bình tơ liễu. Phía sau truyền đến mỗi chân quân lãnh đạm trầm thấp dễ nghe thanh âm. Bùi tương chậm rãi thu kiếm, thân thể nhẹ nhàng quơ quơ, lần này không phải giả vờ đứng thẳng không xong, mà là thật sự có chút kiệt lực. Vì thế, nàng che chở bụng yên tâm thoải mái mà hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng tiếp được bùi tương, rốt cuộc không phải lạnh lẽo mặt đất, mà là một cái ấm áp kiên cố ôm ấp. Chương 413 Chương 413 Bùi tương tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy quanh thân trên giới đều thoải mái huyển chuyển nhẹ nhàng, kinh mạch huyệt đạo chung không có một chút ít kiệt lực lúc sau mỏi mệt chua sót liền biết chính mình đây là được đến thực tốt chăm sóc, không khỏi mặt mày giãn ra, tâm sinh ấm áp. Nàng đứng dậy xuống giường, đơn giản mà đánh giá vài lần xa lạ phòng nội bố cục bài trí, liền nghe được ngoài cửa sổ truyền đến thấp thấp quyền vệ cùng cu cu cu ưng tiếng kêu. Bùi Tương trong lòng vừa động, xoay người đẩy cửa mà ra. Vừa nhấc mắt, nàng liền nhìn đến đứng yên ở trong viện cây ngô đồng hạ đỉnh bạc thân ảnh. Đa Tạ nhị lang chân quân cứu trợ Bùi Tương không người nói, tiểu nữ tử lần này lại cấp chân quân thêm phiền toái. Dương Tiễn khẽ lắc đầu, Hắn thu hồi trong tay đàn sách quý cuốn, từ xanh ngắt trùng điệp ngô đồng cành lá hạ chậm rãi đi ra. Ngay sau đó, hắn nhẹ phất ống tay áo, trên đất trống tức khắc liền xuất hiện một trường cổ xưa đoan trang tao nhã thanh ngọc bàn vùng cùng hai thanh loan ngọc chế ghế dựa. Ân Đạo Hữu mời ngồi, thả dùng chút trà quả. Theo Dương Tiễn giọng nói rơi xuống, ngọc thạch trên mặt bàn lại xuất hiện ấm trà chén trà cùng mấy mâm hoa quả tươi điểm tâm. Nơi đây là Dương mô ở quán Giang Khẩu cư chỗ. Ân Đạo Hữu, người lúc ấy đột nhiên khẽ xỉu hơi thở không xong lại không biết thiên đồng kia tư hay không sẽ trộn phản hồi trả thù, cho nên dương mộ không yên tâm đem ân đạo hữu một mình lưu tại tại chỗ hoặc an trí ở nhân gian giới bình thường phong lốc chung hấp tấp chi gian ta chỉ có thể sự cấp toàn quyền đem ân đạo hữu mang theo trở về bùi tương cảm thụ được nơi đây so thế tục chung càng thêm tràn đầy tường hòa tiên linh khí sinh đẹp nói có thể đi vào thanh nguyên diệu đạo chân quân đạo tràng lại đến chân quân chiếu cố là ta phúc khí nói chuyện nàng ở nhị lang chân quân đối diện ngồi xuống chấp khởi ấm trà đổ hai ly trà, lại đem trong đó một ly linh trà hương trà phụng đến trước mặt hắn, cũng thành tâm thành ý mà nói một ít cảm kích chi ngôn. Dương Tiễn uống xong bùi tương rót cho hắn linh trà, trầm mặc một lát, mới vừa rồi tiếp tục nói: Thiên Đồng bị ngươi kia nhất kiếm sợ tới mức không nhẹ. Vừa mới ân đạo hưu kiệt lực hôn mê là lúc, có phủ cận thổ địa thành hoàng tới báo, nói Thiên Đồng đã dùng cản khôn độn địa thuật hướng phương tây chật vật chạy trốn đi. Hơn nữa thương thế không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại lần nữa hiện thân khiêu khích. Bùi tương gật gật đầu, vui vẻ nói. Doa chạy hắn liền hảo, miễn cho kia tư tiếp tục không có sợ hãi càng quái. Còn nữa, ta kia nhất kiếm thượng bám vào lực cắn ướt, nghĩ đến cũng có thể làm thiên đồng phiền nhiều khó chịu một đoạn thời gian. Đại hắn dưỡng hảo thường, không tới tìm ta phiền toái liền thôi, nếu là lại si tâm vọng tưởng, ta khi đó hẳn là có thực lực làm hắn lại lần nữa đầu thai chuyển thế. Dương Tiễn nghĩ đến bùi tương dịch dung đạo thuật cùng kinh hồng kiếm pháp, vẻ mặt nghiêm túc chỉnh trong hỏi không biết ân đạo hưu sư từ vị nào đại năng đạo quân. Nếu vô kiêng rẻ không tiện chỗ, có không báo cho với ta. Bùi tương tiếc nuối thở dài, tận lực lời nói thật lời nói thật. vệ sư thừa việc, tiểu nữ tử phía trước nói không tỉ mỉ, giờ phút này lại không dám lại cố ý lầm đạo giấu giếm chân quân. Ta xác thật học quá không ít huyền thuật kỳ kỹ, nhưng lại không nhớ rõ là từ chỗ nào học được. Ta học nghệ ký ức bị lao đi một bộ phận, chỉ nhớ rõ chính mình học quá cái gì, nhưng đối dạy ta người lại không có nhiều ít Này phiên hồi đáp lệnh Dương Tiễn hơi giật mình. Trải qua phía trước ngắn ngủi ở chung, hắn đã nhận thấy được, đối diện nữ tử trên người hẳn là có chút hư hư thật thật bí ẩn. Nhưng lại không ngờ đến liền sư thừa việc đều tựa một đoàn sương mù, thậm chí liền nàng tự thân đều không rõ ràng lắm. Cũng thế, Dương Mũ cũng chỉ là tò mò vừa hỏi. Một khi đã như vậy, ân đạo hưu sau này có tính toán gì không? Có quan hệ thiên đồng tự tiện chiếm trước phàm nhân thân hình việc, ta sẽ đăng báo thiên đình đến lúc đó sẽ có thiên binh thiên tướng tự mình ra mặt xử lý. Chính là, lệnh phu Trần Quang nhụy sát thật vô pháp sống lại hoàn dương, chỉ có chuyển thế đầu thai phương là chính đủ. Bùi Tương vội vàng khách khí nói, đa tạ chân quân nhớ Trần Lang oan tình. Chỉ là mệnh số việc không thể cưỡng cầu, chuyện tới hiện giờ ta cũng tưởng khai, khiến cho hết thể thuận theo tự nhiên đi. Dương Tiễn nghiêm túc nhìn thoáng qua Bùi Tương, phát hiện nàng nói lời này thời điểm sắc mặt bình thản, ánh mắt thanh triệt, vẫn chưa toát ra nhiều ít bi ai không tha chi tình không cấm hơi trần chờ lên. Hắn nhịn không được âm thầm suy đoán, nàng đây là thật sự đã thấy ra nghi đấu, vẫn là ở cố tình ngụy trang bình tĩnh lấy che giấu cô đơn đau lòng. Ta phía trước nhận lời quá ân đạo hữu, sẽ an bài ngươi cùng Trần Quang nhụy gặp nhau mấy ngày. Tuy rằng ân đạo hữu phía trước nói thật giả khó phân biệt, làm ta sinh ra một ít hiểu lầm, nhưng vô luận như thế nào, ta cũng không nguyện ý dễ dàng bội ước, hy vọng có thể nói là làm. Nghe được nhị lang chân quân thế, nhưng còn không có quên an bài nàng cùng Trần Quang nhụy gặp mặt chuyện này, Bùi Tương uống trà động tác một đốn, đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. "Chân quân, ta cũng không tưởng tái kiến Trần Lang." Bùi Tương tăng thêm ngữ khí, nghiêm túc nói, "Ân ôn kiểu cùng Trần Quang nhụy cuộc đời này phu thê duyên phận, cũng cũng không kiếp sau tái tục tiền duyên ước định, nên từ biệt đôi đường ai đi đường ấy. Âm Dương Tương cách sau lẫn nhau gặp lại. "Đồ Tăng Thương cảm mà thôi, thật vô tất yếu." "Còn nữa," Đã trải qua nhiều như vậy khúc chiết, ta đã có điều ngộ đạo, không nghĩ lại xa vào với nhi nữ tình trường. Trân quân, ta tính toán rời xa thế tục tìm tiên hỏi đạo, cầu được cái trường sinh tiêu giao rộng lớn tiền đồ. Nhận thấy được bùi tương sắc thật không nghĩ tái kiến Trần Quan Nguy, Dương Tiễn không cấm mày kiếm nhẹ dương, trong lòng nghi hoặc chợt lóe rồi biến mất. Nhưng này trung quy là người ta phu thê hai người việc tư, Dương Tiễn cũng không quá nhiều dò hỏi tới cùng tâm tư. Mà đối với bùi tương đề cập tìm tiên hỏi đạo cầu trường sinh tính toán. Dương Tiễn Nhưng thật ra rất có hứng thú. Nói thật, ở gặp qua bùi tương kiếm pháp sau, hắn cũng không cho rằng này nữ tử khuyết thiếu nộ tính, nàng khuyết thiếu, là một cái thoát phàm thai nhập tiên môn cơ hội. Đương nhiên, kiên trì bền bỉ, không hối hận không sợ đạo tâm cũng rất quan trọng, kia quyết định một cái tu tiên vấn đạo người chung quy có thể đi bao xa đường xá. Vì thế, Dương Tiễn Trầm Ngâm nói, đại đạo khó tìm, hiểm trở liên tục, sai một nước, thua cả bàn. Đến lúc đó không nói được muốn hồn phi tán. Liền cái chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Ta xem ân đạo hưu có rất nhiều bất phàm bản lĩnh, vinh hoa phú quý dệ như trở bàn tay. Nếu là nguyện ý lưu tại hồng trần thế tục trung độ Nhật, cũng có thể tiêu giao bình yên mấy trăm năm. Bùi tương túi đầu uống lên nửa khẩu trà, thầm khen một tiếng, thật sự là môi răng lưu hương linh khí giạt rào dai trà. Chính là không biết hôm nay lúc sau, nàng khi nào có năng lực lại lần nữa uống đến như vậy phẩm chất linh trà, lại đến chờ tới khi nào nàng mới có thể dùng loại này linh trả tùy ý chiêu đái bẻo nước gặp nhau người chân quân hà tất cố ý mở miệng thử bùi tương sóng mắt nhẹ nhàng một hành, trong nu có cương mà đáp ta cầu đạo chi tâm hay không kiên định ngày nào đó tự nhiên thấy rốt cuộc lúc này vu khống nhiều lời vô ích chờ tương lai ta thỉnh chân quân đến ta đạo tràng làm khách luận đạo đến lúc đó chắc chắn dâng lên quỳnh tương ngọc nhương kỳ chân món ngon nghe thế chờ tự tin hứa hẹn dương tiễn tiêu sái cười hắn giơ tay cấp bùi tương tục một ly trà Lại ý bảo nàng nhấm nháp trên bàn linh quả trà bánh, lúc sau quả thực không hề mở miệng khuyên bảo. Nhưng một đôi mắt phượng trầm tĩnh rực rỡ, hơi có chút rửa mắt mong chờ ý vị ở trong đó. Bùi tương dùng song nhị. a giờ4 Lang chân quân cung cấp nước trà điểm tâm sau, chỉ cảm thấy cả người thư thái tâm thần thấu triệt. Nàng hút vào không ít ôn hòa tiên linh khí, trong đó một bộ phận nhỏ dùng để thấm vào cải tạo thân thể, đại bộ phận tắc bị nàng linh hồn trùng căn nguyên hấp thu. Bay nhanh chuyển hóa thành nàng giờ phút này có thể sử dụng thuyên chuyển siêu phàm lực lượng. Bùi tương suy nghĩ, này đại khái là ngoài lạnh trong nóng nhị lang chân quân tặng cùng lễ vật đi. Cáo tử rời đi trước, bùi tương lại nghĩ đến phía trước chưa kịp dò hỏi vấn đề, liền mở miệng nói. Chân quân, người phía trước nhắc tới nói, ta trong bụng hải tử tương lai tất nhiên bất phàm, chính là phát hiện cái gì dị tượng. Dương tiễn bước chân hơi đốn, hắn không ngờ đến bùi tương sẽ nhân hắn ngắn ngủ một câu liền đã nhận ra manh mối. Bất quá. Hán trợt nghĩ đến bùi tương phía trước đủ loại rào hoạt biểu hiện, lại cảm thấy lín lên như thế, thậm chí suy đoán bùi tương kỳ thật trước đó cũng đã khả nghi, cho nên mới sẽ như vậy nhạy bén. Vì thế, hán đạm thanh giải thích nói, ân đạo hưu trong bụng chi tử rất có lai lịch, có tường vân thủy khí cùng muôn vàng kim quang quay trùng quanh bảo hộ, chưa xuất thế trước, thế gian yêu nghiệt tà ám không thể xâm phạm. Hơn nữa, Ylita suy đoán, người này ước chừng là mộ phương đắc đạo giả truyền thế, gánh vác đại nhiệm, tương lai nhất định phải sở hữu làm. Bùi tương nghe xong nhị lang chân quân miêu tả, phản ứng đầu tiên là chính mình hoài cái năm màu ẻn kim trứng, nàng thật cẩn thận lại tò mò mà nội coi một phen, đáng tiếc vẫn chưa nhìn đến cái gì kỳ dị cảnh quan. Nàng lại nhịn không được miên man suy nghĩ, hay là về sau phạm là gặp được cái có chút thực lực thần tiên, là có thể nhận thấy được ta trong bụng có một đoàn ngũ quang thập sắc kim quang lấp lánh tồn tại sao? Này cũng quá cao điệu. Ta đây mang thai trong lúc còn như thế nào dịch dung thành người khác? Nguy hiểm tiến đến khi... Này quả thực chính là tùy thời lòi trí mạng lược điểm. Dương Tiễn Mạc danh độc đã hiểu bùi tương biểu tình biến hóa, hắn ôn thanh nói. Đều không phải là sở hữu thần thông giả đều có thể nhận thấy được lần này dị tượng. Dương Mô có thể nhìn đến tường vân kim quang, cũng là thiên chiếm ngạch trung dựng mục đích cơ duyên. Bùi tương hiểu rõ gật đầu, tuy rằng như cũ cảm thấy đây là một loại tiềm tàng thai hoang ẩm, nhưng rốt cuộc thoáng yên tâm một ít, bằng không lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng lại không thể làm những cái đó bảo hộ trong bụng hài tử thần kỳ cảnh tượng biến mất. Trần Quân, nếu đứa nhỏ này lai lịch bất phàm còn gánh vác đại nhiệm, thì hắn sau khi sinh nhưng có kiếp trước ký ức. Nếu không có ký ức nói, hắn tính tình bản tính còn sẽ cùng chuyển thế đầu thai trước giống nhau như lúc. Mặc dù sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, đã chịu giáo dục dẫn đường bất đồng, hắn cũng nhất định phải tìm về nguyên bản đường xá xa sao? Đều không phải là như thế, chuyển thế đầu thai chính là tân cả đời Dương Tiễn suy tư một lát, Hoan Thanh nói. Hạ phàm rèn luyện đó là khảo nghiệm, nếu là khảo nghiệm, liền tồn tại thành bại. Thành, trở về bản vị hoặc là càng tiến thêm một bước, bại, liền tiếp tục luân hồi chuyển thế tiêu hao chân linh, cho đến mẫn nhiên với chúng sinh giữa. Tuy rằng, sẽ có khắp nơi thế lực đúng tay, hơi can thiệp một vài, nhưng ai cũng không thể chân chính vượt rào gây ảnh hưởng. Nếu không nói, liền không thể xưng là rèn luyện khảo nghiệm. Bùi tương truy vấn, ai tôi phán đoán vượt rào cùng không đâu. Chư thần chư Phật sao? Thiên đạo Pháp tắc sao? Thiên cơ thượng nhưng che giấu, đạo pháp cũng chưa đến viên mãn, luôn có khả thửa chi cơ. Thiên cơ nhưng che giấu, mình tâm lại không thể lừa gạt Dương Tiến nhìn thẳng bùi tương, gàn tương chữ, ghen luyện khảo nghiệm, khảo nghiệm kỳ thật chính là bản tâm thật, nếu là tâm kiếp không tự độ, mặt khác đều là ủng công. Bùi tương như suy tư gì, ngưng thần không nói. Dương Tiễn cũng là trầm mặc. Hắn phía trước chuẩn bị đem bùi tương mang về phủ đệ tu dưỡng, đang ở mây mù gian hành tổ khi, không nghĩ nam cực tinh quân bỗ Nôn nói này ân ôn, tiểu là phật tử chuyển thế mẹ ruột, có tạo hóa phúc đức, lại không thể ứng tại đầy sinh, bởi vì chuyển thế phật tử yêu cầu chịu được mài rũ cực khổ, mới có thể tu thành chính quả, chưa bao giờ sinh ra bắt đầu, liền phải lựu kiếp. Thanh nguyên chân quân, nay phật tử chưa sinh ra liền tăng phụ, sau khi sinh liền ngộ sát kiếp, lúc sau mẫu tử cốt nhục bị bắt chia lìa Đây là tất nhiên mệnh số, ngươi không thể can thiệp quan tâm quá nhiều. Đa tạ tinh quân khuyên nôn dương tiện ôm bùi tương đối nam cực tinh quân hơi hơi gật đầu. Đạm thanh nói, chờ này nữ tử tỉnh lại, liền cùng ta vô bao lớn quan hệ. Nhưng lúc này nàng ở trước mặt ta thế xỉu, lại cùng ta có liên lụy, ta tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ai, chân quân, lúc ta tới, Bù Tát làm ta dặn dò chân quân một lời, này phàm nhân đều có vận số cùng về chỗ, ngươi chớ lên cưỡng cầu, thuận thế mà làm là được. Dương Tiễn rũ mắt đánh giá hai mắt nhắm nghiền hô hấp như có như không bùi tương, nhớ lại nàng thế xỉu trước còn không quên đôi tay bảo vệ bụng, đáy mắt dần dần nảy lên tối nghĩa phức tạp. Ta nếu không bắt buộc, ta mẫu thân đến nay còn bị nhốt đẻ ở đảo Sơn dưới đã từng pha núi cứu mẹ nhị lang chân quân ngựa khí chấm thấp, mặt mày chấm túc, Phật tử kiếp số là cái gì, ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta biết, đối với mẫu thân cùng hài tử tới nói, cốt nhục chia lịa việc cũng không phải một tiếng tất nhiên mệnh số liền có thể giải thích. Đồng dạng, khát vọng mẫu tử đoàn tụ cũng không phải cái gì cưỡng cầu việc, mà là thiên tính bản năng, là nói, là thuận tâm mà làm. Nói xong lời này... Dương Tiễn liền ôm Bùi tương mang theo thần khiển thần ứng lướt qua Nam cực tinh quân, thao túng cuốn vân cuồng phong bay trở về Thanh nguyên Diệu đạo chân quân đạo tràng. Lúc sau, hắn ở Mai sơn sáu huynh đệ giật mình chừng mắt biểu tình trung, đem trong lòng lực tinh tế tái nhật nữ tử đưa đến khách Việt Trung, lại ở trong phòng bậc lửa có trợ giúp ôn dưỡng điều trị thân thể linh hương. Thẳng đến Bùi tương tỉnh lại, Dương Tiễn cũng ở cây ngô đồng hạ bình phục nhân chuyện xưa mà phập phồng nỗi lòng, lại thành nghiêm nghị đạm mạc hiển thánh nhị lang chân quân. Giờ phút này. Thức tỉnh lại đây bùi tương sắp cáo từ rời đi lại nhắc tới hạ Phàm lịch kết việc chân quân nàng dẫn đầu ra tiếng đánh vỡ hai người gian yên tĩnh rèn luyện việc vừa nghe liền biết nguy hiểm thật mạnh mà khảo nghiệm bản tính tự nhiên muốn từ thất tình lục dục xuống tay nói cách khác ta trong bụng đứa nhỏ này tương lai không nói được muốn ở thân nhân bạn bè cùng ái nhân phương diện có điều khuyết điểm đúng không nghe nói bùi tương vấn đề Dương Tiễn cơ hồ muốn nhịn không được than thở ra tiếng hán khoanh tay đứng ở tranh tối tranh sáng Quan ngànhùng lặng lặng mà nhìn trong chốc lát bùi tương mới vừa rồi ra tiếng hỏi có lẽ đi có lẽ có đôi khi mọi việc chớ cứng cầu thuận thế mà làm nhân sinh sẽ nhẹ nhàng rất nhiều bùi tương hơi hơi nhướng mày đối nhị lang chân quân nói không tỏ ý kiến dương tiến cũng không quá để ý đối diện nữ tử phản ứng mà là nói sang chuyện khác hỏi ngươi này đi nhưng có cụ thể ăn bài trước tiên ở quán giang khẩu phụ cận an trí xuống dưới đi bùi tương cười nhạt đáp rốt cuộc nơi này là chân quân phù hộ địa phương Sẽ không có yêu ma quỷ quái làm sàng làm bậy, ta thử can tâm. Dương Tiễn gật gật đầu, thầm nghĩ này cũng không phải là chính mình can thiệp quan tâm quá nhiều, bởi vì, phàm là hắn quán giang khẩu ba tánh, lý nên được đến hắn bảo hộ. Bùi tương lại bổ sung nói, chờ đến đứa nhỏ này có thể chạy có thể nhảy, ta liền mang theo hắn khắp nơi đi một chút. Nô, đến đi trước một chuyến ngũ hành sơn, vì dịch dung giả trang sự hướng đại thánh nhận cái sai, sau đó liền đi tìm tiên duyên nhìn xem nơi đó động thiên phúc địa nguyện ý thu chúng ta mẫu tử vì đồ đệ chuyển xuống trường sinh hảo diệu chương 414 trăm rời đi nhị lang chân quân đạo trang sau đùi tương liền ở quán giang khẩu phụ cận dàn xếp xuống dưới nàng mua một tòa có giếng nước nhà cửa lại mướn vài tên thiêm văn khế cẩm cố trung niên phụ nhân hỗ trợ nấu cơm giặt rũ quét tước vệ sinh sau đó liền quá nổi lên bên ngoài thượng du du trong nhà nhật tử nhưng trên thực tế đùi tương thường xuyên ra ngoài tìm kiếm các trung dược liệu cùng thư tịch cũng thích đi núi rừng đầm nước linh khí tràn đầy địa phương tu luyện đương nhiên nàng vẫn luôn chú ý không xa lì quán giang khẩu vùng ngẫu nhiên còn sẽ đi nhị lang chân quân miếu thở bái nhất bái thành tâm thành ý dâng lên hương khói lại nói tiếp từ ngày ấy tách ra sau đùi tương liền không còn có gặp qua vị kia dung nhan thanh tuấn hiển thánh chân quân nàng chỉ đương tiên phàm có khác lúc sau rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không lại cùng nhị lang chân quân có điều giao thoa lại không biết từ nàng rời đi nhị lang chân quân đạo chẳng sau quán giang khẩu vùng thổ địa Thành hoàng cùng quỷ vương chờ đều thu được truyền lệnh, làm cho bọn họ thời khắc chú ý bùi tương tình huống, cần phải đừng làm nàng cùng nàng trong bụng hải tử gặp được cái gì nguy hiểm. Cho nên, đương bùi tương thuê đầu bếp nữ âm thầm cùng ngoài thành cường đạo cấu kết kế hoạch đem cái này có tiền sống một mình mỹ mạo tiểu quả phụ liền người mang tài vật cùng nhau bắt đi khi hai mắt nhanh nhạy thổ địa lập tức liền hướng nhị lang chân quân bẩm báo việc này. Nhưng không đợi nhị lang chân quân có điều an bài phân phó, có khắc canh gác tuần tra quỷ vương tới báo, nói bùi tương đã đem ăn cây táo. Rào cây sung đầu bếp nữ cùng làm sằng làm bậy cường đạo thu thập, hơn nữa còn thu được không ít vàng bạc gạo thóc. Lúc sau, lại có kia tứ phương du lịch sẽ chút yêu pháp tà thuật giả đạo sĩ đi ngang qua quán giang khẩu phụ cận. Hắn vừa vặn gõ vang bùi tương ra viện môn thảo nước uống, rồi sau đó liền nhìn thấy đang ở trong viện cây táo tiểu thừa lạnh bùi tương. Đêm đó, này tâm thuật bất chính giả đạo sĩ liền thi triển tà thuật vô thanh vô tức mà xuất hiện ở bùi tương phòng ngủ nội chuẩn bị giống dĩ vãng làm như vậy cái thai hỏa mỹ mạo nữ tử vô sỉ hái hoa tặc lại một ngày nếu nói ngay từ đầu thời điểm quán giang khẩu phụ cận thần quan quỷ lại nhóm được đến chân quân phân phó làm bọn hắn cần phá lệ lưu ý bùi tương an toàn bọn họ còn sẽ ngầm lặng lẽ cân nhắc một chút nhị lang chân quân ra ra có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to hoặc là nơi này hay không có chút không thể ngôn nói thân mật quan hệ tồn tại như vậy theo thời gian trôi đi Này đó thời khắc lưu ý Bùi Tương sinh hoạt trạng hướng thần quan quỷ lại nhóm dần dần lại vô cái khác cái mỗi ý tưởng. Bởi vì bọn họ đều chính mắt chứng kiến này cái gì gọi là người ở trong nhà ngồi họa từ bầu trời tới. Nguyên bản dân phong thuần phát hơn nữa mấy năm đều vô trọng đại án kiện phát sinh quán Giang khẩu huyện thành nội, từ trụ vào Bùi Tương, đó là lâu lâu liền xuất hiện một chuyến hung hiểm sự tình, thả tất cả đều là quay chung quanh Bùi Tương triển khai. Hôm nay chập vạng, Bùi Tương đang ở ăn cơm chiều, đột nhiên thần sắc một ngưng lược hạ chén đũa, ngay sau đó Nàng liền phi thân dựng lên nhảy lên nóc nhà, cao mày đánh giá hàng xóm cùng toàn bộ ngõi nhỏ tình huống. Không bao lâu, nàng liền bắt giữ tới rồi một hộ nhà trong viện toát ra vài sợi hắc màu xám sương khói. Nhà bọn họ ở thiêu thứ gì, vẫn là ngoài ý muốn tình hình hòa hoạn. Bùi tương trong lòng bất an, nàng cảm thụ một chút hướng gió cùng sức gió lớn nhỏ, lập tức sắc mặt hơi trầm xuống, không nói hai lời liền hướng tới mạo khói đặc phương hướng bay vút mà đi. Chỉ là, tuy là bùi tương phản ứng lại nhanh chóng cũng ngăn trở không được những cái đó về ra hỏa tinh, Chờ nàng đuổi tới ngõ nhỏ phía cuối kia hộ nhân ra thời điểm, hai cái trộm chơi hỏa hài đồng chính hoảng sợ mà nhìn góc tường bốc cháy lên tuổi lửa đôi, cùng với bốn phía từ từ thiêu đốt từng cụm ngọn lửa. càng không xong chính là kia vô tình hung ác ngọn lửa nương phong thế bay nhanh lớn mạnh lan tràn, đã có tinh tinh điểm điểm ngọn lửa rơi xuống cách vách trong viện. thấy thế, đùi tương vội vàng thi triển thủy hệ ma pháp dập tắt lửa, đồng phát ra thật lớn cảnh kỳ thanh nhắc nhở ngõ nhỏ hộ gia đình. cùng lúc đó, Cấp tốc lan tràn hỏa thế đã bực lửa cách vách trong viện lều tranh tử, lại mắt thấy liền phải đốt tới khoảng cách lều tranh không xa một chất phong lốp. Người đâu? Lưu nhị ra viện muốn khóa. Phu cận mấy hộ nhà nghe được đùi tương cảnh báo, đều hoảng loạn chạy ra cứu hỏa, lại phát hiện hỏa thế tiệm đại kia hộ nhân ra trước sau an tĩnh một mảnh, hơn nữa đại môn chói chặt. Này hai tiểu tể tử trong nhà đại nhân đâu? Ai biết, trước đừng động, đều nhanh lên nhi tới cứu hỏa. Đêm nay gió lớn, không thể lại làm lửa đốt đi xuống. Lưu nhị. Lưu nhị, ở nhà sao? Nhà ngươi cháy, mau ra đây! Thấy thế, đùi tương song chỉ khép lại làm kiếm, lập tức liền cắt đứt Lưu nhị ra khóa cửa, rồi sau đó lại thi triển ma pháp điều động phụ cận nguồn nước cùng cắt đất, giành giật từng giây mà đối kháng tình hình hỏa hoạn. Chỉ là, liền ở hỏa thế vừa mới có điều yếu bất thời điểm, không biết hai ở vội vàng trung đá ngã lăn bình rượu, rượu theo gió phi sái, lại lần nữa chất dẫn cháy hừng hực liên hỏa. Bất quá một lát công phu. Một lần nữa cản rỡ lên hỏa lòng liền theo lượng quần áo dây thừng lan tràn tới rồi một khác chỗ nhân ra, mà kia hộ nhân ra gần nhất đang ở chuyển nhà, sân tất cả đều là khô giáo dễ châm tạp vật. mau sơ tán đám người, trước đem lão nhân hải tử mang đi. Bùi tương đem một người chân cẳng không tốt lão nhân đưa đến an toàn mảnh đất, lại xoay người phản hồi hiểm địa liên tục thi triển ma chú dập tắt lửa. Chỉ tiếc nàng lúc này ma lực không đủ, căn bản thi triển không ra rộng lớn to lớn cao dài đại hình ma chú làm không được nhanh chóng tiêu diệt sở hữu nguy hiểm, liền chỉ có thể tận lực khống chế hỏa thế tiếp tục mở rộng cũng tránh cho nhân viên thương vong. Liên ở bùi tương cứu ra một cái vây ở bệ bếp gian tuổi trẻ cô nương khi trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một cái từ tiên pháp ngưng tụ mà thành dòng nước. Kia dòng nước thân hình thon dài dáng người mạnh mẽ, ở hẻm nhỏ phía trên bồi hồi bơi lội trên dưới quay cuồng, nơi đi qua toàn dáng xuống tầm tã mưa to, trong khoảnh khắc liền tới diệt mấy tùng thiêu đốt chính vượng ngọn lửa. Ngay sau đó liền nghe cái kia rồng nước lảnh lót ngâm nga một tiếng, rồi sau đó liền thấy nó từ giữa không trung mây mù trung đắp xuống, ở hẻm nhỏ từng nhà trung du giặc xuyên qua lên. Không bao lâu, rồng nước nơi đi đến toàn lưu lại phiến phiến hơi nước cất ngân, đồng thời cũng dập tắt sở hữu hỏa tinh pháo hoa. Thẳng đến rồng nước hoàn toàn tiêu tán, một hồi cực khả năng nương phong thế thiêu quang toàn bộ ngõ nhỏ lửa lớn cũng bị hoàn toàn dập tắt, trừ bỏ một ít tài vật tổn thất ngoại, không có bất luận kẻ nào viên thương vong, chỉ có mấy người bị khói đặc sặc đến nhiều ho khan vài tiếng cũng lập tức được đến buổi tương tặng dược. Là Nhị Lang chân quân gia ra, ra Hiền Linh. Không biết ai ở trong đám người gào to một tiếng, tức khắc khiến cho từng đợt phụ họa. Đa tạ chân quân cứu trợ ta chở, ai nha, ta quán giang khẩu bá thánh thật có phúc. Thật là thanh nguyên rượu đạo chân quân Hiền Linh. Vừa mới cái kia rồng nước phi xuống dưới thời điểm, ta vừa lúc ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến đám mây lập một vị uy phong lẫm lâm thần quân, hắn bên chân còn có một con màu trắng thần khuyển. Ta cũng thấy, còn có ta vừa mới liền cảm thấy cái kia dòng nước bộ dạng quen mắt, các ngươi nói giống không giống nhị lang chân quân trong miếu kia phúc bích hòa thượng? liền ở quanh mình ba thánh hương phấn nghị luận cũng cảm kích quỷ lệ thời điểm, bùi tương lặng lẽ rời khỏi tụ ở bên nhau đám người, bước nhanh hướng tới chỗ ở đi đến. tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng nàng lúc này tâm tình cũng không nhẹ nhàng. bùi tương không rõ ràng lắm trận này lửa lớn cùng phật tử gien luyện có hay không quan hệ, nhưng mà nàng lại không chuẩn bị tiếp tục ở tại này người trong yên giày đặc địa phương nếu giống phía trước cái loại này chỉ là nhằm vào nàng cùng trong bụng hài tử ngoại ý muốn nguy hiểm nàng thượng có thể thành thạo mà đối phó nhưng hôm nay này trung thiên thai nhân họa, nàng liền yêu cầu bận tâm rất nhiều chuyện hơi có vô ý liền vô cùng có khả năng liên lụy vô tội đương nhiên cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều buổi tương liễm mi chấm tư bất quá ta gần đây vận khí không hảo cũng là sự thật tính vì cầu an tâm cùng giảm bớt phiền toái ta còn là chuyển nhà đi chỉ là nàng mới vừa đi đến cửa nhà liền nhìn thấy người mặc một thân vàng nhạt thêu bảo nhị lang chân quân chính chờ ở trước đại môn. Nhiều ngày không thấy, vị này tiên quân như cũ phiêu phiêu suốt trần, dền vang túc túc, thanh giật tuấn nhã phảng phất minh châu hạ nguyệt. Chân quân. Ân đạo Hữu Dương tiễn gật đầu thăm hỏi, đạm thanh nói, đêm nay việc, toàn lại Ân đạo Hữu phản ứng lại bén. Nếu không phong trợ hòa thế, trong nháy mắt là có thể đem này ngõ nhỏ đốt thành biển lửa. Bùi Tương trong lòng biết vừa mới xuất hiện cái kia rồng nước là nhị lang chân quân việc làm, liền trực tiếp hỏi. Trần Quân, trận này lửa lớn cũng là ta cùng trong bụng Hải Tử kiếp số sao. Dương Tiễn bật ra, không có trực tiếp trả lời Bùi Tương vấn đề, mà là hỏi, Ân Đạo hữu có này nghi hoặc, là đã xác định phía trước gặp được Chung Sóng Chung Chết đều cùng đứa nhỏ này có quan hệ. chân Quân phía trước nói qua, phàm là thần thông đại năng giả chuyển thế đầu thai, hơn phân nửa vì rèn luyện khảo nghiệm bản tâm thật Bùi Tương đề cập nàng phía trước cùng nhị lang chân Quân đối thoại, Ôn Thanh nói, ta lúc ấy cũng hỏi qua chân Quân tương quan vấn đề tuy rằng chân quân không có minh xác hồi đáp với ta nhưng đã ẩn ẩn để lộ ra một ít manh mối hơn nữa mấy ngày nay khúc chết trải qua ta không thể không lo lắng nhiều một ít có phải hay không cái gọi là mài rũ cùng khảo nghiệm từ đứa nhỏ này còn chưa sinh ra khởi liền bắt đầu dương tiên ánh mắt hơi lóe hoan thanh hỏi nếu ta cấp ra hồi đáp vừa vặn xác minh nhân đạo hưu suy đoán ân đạo hưu phải làm như thế nào đâu nếu là đứa nhỏ này mệnh số chung, nên từ nhỏ liền mất đi cha mẹ phù hộ thả gian khổ lớn lên Mà nếu Ân Đạo Hưu kiên trì cùng người này sinh hoạt ở một chỗ, tương lai chắc chắn gặp mặt lầm càng nhiều khúc chiết, cư thả bằng ngày, ngoài ý muốn liên tục, Ân Đạo Hưu muốn lựa chọn như thế nào? Ta lựa chọn sao buổi tương dơ tay gom lại bị gió đêm thổi lạc tóc mái, vui mừng cười nhạt nói, tự nhiên là hảo hảo đem Hải Tử nuôi lớn, tận lực cho hắn một cái hạnh phúc gấm áp trưởng thành hoàn cảnh. Đến nơi hắn tương lai hay không sẽ trở thành cái gì đại nhân vật, có thể hay không gánh vác cái gì gánh nặng đại nhiệm, kia đều đến chờ hắn sau khi thành niên lại nói ở kia phía trước hắn đến nhiều nghe nhiều xem nhiều học nhiều tư ở tương đối cùng nếm thử chung chậm rãi quy hoạch tương lai phải đi lộ mà không phải từ lúc bắt đầu cũng đừng vô lựa chọn thân phật nhóm sự ta không hiểu ta chỉ là cái phàm nhân liền phải dựa theo phàm nhân ý tưởng dưỡng hài tử dương tiến mày kiếm dương lên thâm giác bùi tương từ mẫu tâm địa không cấm nhẹ giọng than thở nói ân đạo hữu quả thực liếm ngẽ tình thâm ái tử sốt ruột thả vì này kế sâu xa Nào tưởng bùi tương cũng không có thuận thế nhận hạ câu này khen ngợi ngược lại bay nhanh lắc đầu phủ nhận nói, chưa nói tới liếm ngẽ tình thâm, không dối gạt chân quân, ta hiện tại còn không có nhiều ít phải làm mẫu thân chân thật cảm, liền liền cảm giác hết thảy đều rất đột ngột cùng vô thố, phảng phất một giấc ngủ dậy, đống nhiên liền phải gánh vác khởi dưỡng dục một cái tiểu sinh mệnh trách nhiệm. nhưng ân, nếu đã có đứa nhỏ này, ta liền sẽ nỗ lực che chở hắn, dạy dỗ hắn, bồi hắn lớn lên, sau đó ở thích hợp thời điểm buông tay, hắn có hắn nhân sinh, ta có ta sinh hoạt. Dương Tiễn lần này là thật sự cảm thấy kinh ngạc, mặt mày gian hiện ra một mặt như suy tư gì. Hán phía trước thấy bùi tương vì hài tử không thỏa hiệp không buông tay, tự nhiên mà vậy mà liền cảm thấy đây là một khang thuần túy thâm hậu cốt nhục thân tình. Nhưng hôm nay nghe được bùi tương phản bác cùng phân tích, lại bỗng nhiên ý thức được, ý nghĩ của chính mình có chút võ đoán phiến diện. Dương Tiễn thầm nghĩ, nguyên lai, ân đạo Hữu thế nhưng vẫn luôn không có thích hứng mâu thân thân phận, như cũ ở vào một chung có chút mờ mịt xa lạ trạng thái chung. Này. Khả năng cùng nàng tân hôn không lâu liền trợt đau thất trượng phu có quan hệ, cũng có thể là bởi vì nàng bản thân tuổi thượng nhẹ. Nhưng bất luận như thế nào, bất luận đùi tương này phân tình thương của mẹ tới muộn chút vẫn là sớm chút, nàng đều không chút do dự lựa chọn muốn bồi hài tử cùng nhau lớn lên. Cũng không biết này phân kiên trì, là nguyên với nàng tự thân không có phát giác kia phân cất giấu mâu tử thân tình, vẫn là thuần túy là tính cách cho phép. Bất chi bất giác chung, trong suy tư dương tiễn chính mình đều không có ý thức được. Bùi tương ở hắn trong ấn tượng đã dần dần chóc trần phu nhân cùng mẫu thân thân phận, càng ngày càng lấy độc lập mà rõ ràng nữ tử hình tượng mà tồn tại. Phản phất! Nàng đầu tiên là nàng, rồi sau đó mới là mặt khác nhân vật. Anh ngay nói thật bùi tương thấy nhị lang chân quân trầm mặc không nói, liền lại cười bổ sung nói. Kỳ thật, hiện tại nói này đó hơi sớm, có lẽ chờ đứa nhỏ này sinh ra, ý nghĩ của ta liền thay đổi. Ta nghe nói, có rất nhiều lần đầu đương mẫu thân nữ nhân hay từ đầu đều không thể lập tức dung nhập cái này thân phận chung. Còn có, đối với một ít tuổi trẻ mụ mụ tới nói, phải chờ tới hài tử sinh ra về sau thậm chí trưởng thành một đoạn thời gian, các nàng mới hậu chi hậu rắc mà chuyển biến ý tưởng thái độ. Dương Tiên phục hồi tinh thần lại, chậm rãi gật gật đầu, đạm thanh hỏi. Ân đạo hữu, ngươi vừa mới hỏi ta, ngõ nhỏ Trái việc hay không cùng lịch kiếp chuyển thế có quan hệ, ta còn chưa cho ngươi hồi đáp. Nếu ta nói đúng vậy lời nói, ngươi sẽ như thế nào? Bùi tương không chút do dự đáp, tự nhiên là lập tức chuyển nhà, dọn đến một cái hoang vắng địa phương đi. Nếu là còn không được nói, hoặc là dứt khoát dọn đến núi sâu cổ thắp đi, làm đứa nhỏ này ở Phật tổ phù hộ hạ thuận lợi Giáng sinh. Ngay vậy, Dương Tiễn ánh mắt ở bùi tương gương mặt thượng đánh cái chuyển, thực mau liền từ nàng cặp kia mang theo tinh danh ý cười trong mắt suy đoán ra, đối diện nữ tử ước chừng suy đoán ra nàng hoài chính là Phật tử chuyển thế. Đối này, Dương Tiễn cũng không có cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn chỉ là bên môi nhiều một tia như có như không ý cười. Ngươi xác định muốn kiên trì sao? Tàn nhẫn vô tình, dễ dàng là có thể cướp lấy mạng người, ngươi nguyện ý vì một cái còn không có quá sâu cảm tình hài tử mạo hiểm. Nay không phải ở vì hài tử mạo hiểm bùi tương lắc lắc đầu, bình tĩnh mà ôn hòa mà trình bày ý nghĩ của chính mình, hắn còn chưa xuất thế, cái gì cũng không biết, hết thảy lựa chọn đều là chúng ta này đó đại nhân làm. Nói đến cùng, ta sở hữu lựa chọn đều là vì ta chính mình tâm ý. Vì ta chính mình kiên trì nguyên tắc cùng thích cách sống Cùng đứa nhỏ này hoàn toàn không quan hệ Cho nên Vô luận hảo cùng hư Hắn đều không nên lưng đeo bất luận cái gì tay mải Hắn không nợ ta Dương tiễn bỗng nhiên triển mi Đồng nhiên có chút hâm mộ còn chưa sinh ra kim thiền tử Hắn lặp lại cân nhắc mấy lần bùi tương nói Trung Quy vẫn là tiếc nuối mà nghĩ đến Cha mẹ cùng con cái chi gian Tổng muốn một phương thua thiệt một bên khác Há là đơn giản như vậy là có thể phân cách rõ ràng Nhắm mắt Dương tiện áp xuống đáy lòng một kia thật thở, tiện đà nghiêm túc nói lên trước mắt việc tới. Ân đạo hữu, ta sửa đúng một chút mới vừa rồi nói, kỳ thật, ta cũng không rõ ràng kia chàng hỏa hoạn hay không cùng Phật tử chuyển thế có quan hệ. Nhưng ta tưởng, thế gian này thượng, không chỉ có chuyển thế Phật tử muốn lịch kiếp, còn lại sinh linh cũng có chính mình mệnh chung kiếp nạn. Ngươi có, ta có, vừa mới kia hai cái bướng bình chơi hỏa hải tử cũng có, cho nên, cũng nói không rõ là ai liên lụy ai. Đổi mà nói chi có lẽ ân đạo hưu ở nơi này cũng không có cấp nơi này bá thánh mang đến tai họa ngược lại bởi vì có ân đạo hưu kịp thời ra tay cùng cứu trợ mới làm kia mấy hộ nhà miễn với lớn hơn nữa tai họa tổn thất bùi tương bởi vì nhị lang chân quân này đoạn lời nói sửng sốt một chút trận, tâm thần rộng mở bung lỏng thế nhưng sinh ra bùi bặm phất đi thanh triệt cảm giác đồng thời nàng linh đài trung phút chốc người minh làm vinh dự thịnh toàn thân liền phảng phất ngâm mình ở ấm áp suối nước nóng chung giống nhau thoải mái dị thường giờ khắc này Bùi Tương chỉ cảm thấy suy nghĩ phiên phi, linh hồn trung lộng lấy kiếm ý ngao du rong rủi với quần cuộn sao trời bên trong, trong bất tri bất giác, kia kiếm quang thiếu vài phần mũi nhọn lộ ra ngoài, nhiều một tia thần quang nội chứa khó lường thâm ảo. Lúc này ngoại giới trung Dương Tiễn nhìn đống nhiên lâm vào ngộ đạo trung Bùi Tương, luôn luôn quặn cuể khuôn mặt thượng hiện ra một tia chờ mong cùng vui mừng. Hắn phía trước liền biết Bùi Tương nộ tính phi phàm, lại chưa từng dự đoán được nàng như thế có thiên phú linh tính, tùy tay bày ra mấy tầng kết giới. Dương Tiễn ôm cánh tay mà đứng, thế Lâm vào Ngộ đạo Trung Bùi Tương hộ pháp. Thẳng đến mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông hết sức, Bùi Tương mới từ từ chuyển tỉnh. Đa tạ chân quân quan tâm. Bùi Tương chắp tay thi lễ, lấy đồng đạo người trong thân phận chính thức bái tạ Nhị Lang chân quân hộ pháp tri ân, giữ gìn tri tình. Dương Tiễn vui vẻ gật đầu, ôn nhã cười nhạt, chúc mừng Bùi Tương ở cầu đạo chi đồ thượng lại rào bước tiến lên một bước. Nguyễn Ân đạo hữu sớm ngày thoát thai hoá cốt, bước vào tiên đồ, chứng đạo trường sinh. Tạ chân quân các nôn, số phiên quan tâm giữ ỷn tri ân, Ngô ghi nhớ trong lòng. Ân đạo Hữu không cần như thế khách khí dương tiến mặt mày thư lãng, mỉm cười hỏi, đã có lần này ngộ đạo, Ân đạo Hữu còn tính toán chuyển nhà sao? Bùi Tương tiếp nuối gật gật đầu, giải thích nói, phía trước cứu hỏa là lúc, bởi vì tình huống khẩn cấp, ta làm cho nơi đây cư dân mặt thi triển không ít pháp thuật. Nếu là tiếp tục ở nơi này, không tránh được phải bị các lộ nhân sĩ bái phòng nhờ làm hộ, ta còn là hy vọng tìm cái thanh tịnh nơi đi an ổn độ nhật. Lại có chính là, đứa nhỏ này liền sắp sinh ra, đến lúc đó không biết sẽ có gì biến cố, ta cũng nên sớm làm chút chuẩn bị. Chương 415 a giờ 4 Biết được bùi tương như cũ lựa chọn chuyển nhà, dương tiễn không nói thêm gì, chỉ là đưa ra một quả đã sớm chuẩn bị tốt bích sắc linh đan. Đây cũng là hắn tối hôm qua xuất hiện ở bùi tương chô ở chủ yếu nguyên do, chỉ là còn không có tới kịp nhắc tới, bùi tương liền tiến vào ngộ đạo minh tưởng trạng thái. Ân đạo hữu Đây là gia sư Ngọc đỉnh chân nhân tự mình khai lò luyện chế Ngọc Hoa Thanh Liên Đan, phạm là tu đạo người đều có thể dùng. Ân đạo hữu phía trước thi triển không ít pháp thuật, nghĩ đến tiêu hao không ít, có thể dùng này đan bổ khí dưỡng thần, cố bổn bồi nguyên. Bùi Tương nhìn trước mắt linh khí mở mịt mượt mà đan hoàn, tuy rằng thập phần tâm động, nhưng lại không muốn tiếp tục thiếu hạ ân huệ, liền lắc đầu chối từ nói. Này đan đã là Ngọc đỉnh chân nhân tự mình luyện chế, tất nhiên thập phần chân quý khó được. Ta phía trước đã nhiều lần nhận được chân quân coi chừng quan tâm còn không kịp hồi báo một vài, hiện giờ trăm triệu không dám lại mặt dày tham đến chân quân linh đan rượu dược. Dương Tiễn Đạm Thanh giải thích nói: ân đạo hưu chớn nên chối tử, này cái ngọc hoa thanh liên đan là Dương Mộ Tạ lễ. nơi đây ba tánh nhiều hướng ta cung phụng quá hương khói, ta lín nên ban cho phù hộ, bảo một phương bình an. đêm qua hỏa hoạn, nếu không có ân đạo hưu kịp thời ra tay khống chế, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện nhân viên thương vong. bùi tương như cũ huyền cự không chịu. Dương Tiễn lại vẻ mặt nghiêm túc khuyên nhủ, tương lai một đoạn thời gian. Ân đạo Hữu có lẽ còn muốn ứng đối không ít ngoài ý muốn khúc chiết, nhưng nói được thượng là các hung họa phúc khó liệu, bởi vậy, sớm một khắc khôi phục thực lực liền nhiều một phân bảo đảm. Tại đây phi thường thời kỳ, mong rằng Ân đạo Hữu chớ có quá mức câu nệ cẩn thận. Thấy Nhị Lang chân quân thái độ kiên quyết, hơn nữa chậm chạp không đem trong tay linh đan thu hồi, Bùi Tương do dự một lát sau, chung quy nhận lấy này phân tạo. Chỉ là từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn mày đẹp hơi cho, tâm sự nặng nề, thiếu vài phần ngày xưa tươi đẹp thư lãng. Dương tiện thấy thế, đầu tiên là nghi hoặc, tiện đà tâm tư hơi đổi, dây lát gian liền đem buổi tương lo lắng đoán được cái thất thất bát bát, không cấm mỉm cười. Vì thế, vị này năm gần đây càng thêm lãnh túc quy phạm thanh nguyên diệu đạo chân quân khó được sinh ra vài phần nhẹ nhàng treo trọc tâm tư, giả vờ khó hiểu nói. Lần trước thấy ân đạo hữu khi, ngươi tin tưởng mọi phần, một thân nạo khí, hứa hẹn nói tương lai muốn ở chính mình đạo tràng nội mở tiệc chiêu đại với ta, như thế nào hiện tại lại như vậy thật cẩn thận chẳng lẽ ơn đạo hữu bởi vì gần đây trung trung biến cố đã đối cầu đạo việc tâm sinh kích đảm cảm thấy vô pháp thực hiện ngày xưa hứa hẹn ngày đó không phải nói tốt phải dùng bình tương ngọc dịch món ăn chân quý trăm vị khoản đái chân quân ta tự nhiên sẽ không đổi ý Bùi tương lập tức phủ nhận nói dương tiễn hơi hơi nhướng mày hoan thanh hỏi kia vì sao ơn đạo hữu như thế giàu dĩ không vui hay là ngươi lo lắng hôm nay dùng này cái nho nhỏ linh đan ngày sau mở tiệc chiêu đái ta khi liền muốn càng thêm tiêu pha Giờ phút này trong lòng đã bắt đầu lặng lẽ tính này bút chướng mục chi ra. Nghe vậy, bùi tương tức khắc trận tròn một đôi mắt hạnh, dương giọng mau ngư nói. chân quân nhưng thật ra có tâm tình treo ghẻo với ta, cũng biết hôm nay đưa ta này cái linh đan sau, chân quân liền phải trọc phiền thoái. Phật tử hạ phàm việc vốn dĩ cùng chân quân không quan hệ, lần trước vài lần giao thoa có thể nói là trời xui đất khiến, cũng thật quân lần này chủ động tặng cùng linh đan, không sợ bị cuốn tiến này khó lường kiếp số chung tới sao. Nếu là ta nương này cái linh đan chi lực quấy rầy nào đó bố cục, ảnh hưởng ai khí vận, chân quân đã có thể rất khó đứng ngoài cuộc. Nghe được đùi Tương quả nhiên ở lo lắng việc này, Dương Tiễn Sái nhếch cười. Hắn giơ tay đưa tới một đóa tường vân, lại thi triển tiên quyết dắt đùi Tương đằng vân dựng lên, cùng nàng cùng nhau quan sát toàn bộ quán Giang khẩu, bàng quan nhân gian giới rộn ràng nhốn nháo phố phường Hồng Trần. Ân Đạo Hữu, ngươi ở tại nơi này, dùng ăn này phiến thổ địa trung ra rau xanh ngũ cốc, dùng để uống nơi này thủy mạch trào ra ngọt lành nước giếng. Cùng nơi này sinh trưởng ở địa phương cũng nhiều thế hệ tôn kính ta bá tánh vì hữu vì lân, lại đi ta miếu thờ thành tâm châm hương cung phụng, liền lý lên cùng nơi này bá tánh hưởng thụ ngang nhau che chở. Nhưng chân quân cũng không sẽ dễ dàng đụng tay phạm nhân sinh lão bệnh tử, cũng sẽ không tự mình tặng cùng cái nào quán giang khẩu bá tánh linh đan rượu dược đuổi tương bất đắc gì nói, cái này lý do không khỏi có chút gượng ép. Đó là phía trước không người giống ân đạo hữu như vậy, vì quán giang khẩu an bình bình thản làm ra như thế đại công hiến. Dương Tiễn ngữ khí nhàn nhạt, nhạt đáy mắt lại giấu giếm tinh danh chi ý. Từ ân đạo hữu định cư quán giang khẩu tới nay, bằng bản thân chi lực, đã vì bản địa ba tánh bắt giữ cường đạo đạo tặc 21 người, hái hoa tặc 1 người, yêu đạo 2 gã, lừa bán tiến người đội một cái, còn có lừa bịp tống tiền tiền tài du côn lưu manh vài tên. Lần này lại ở hỏa hoạn trung cứu không ít ba cánh. Như thế công tích, nên được đến bản tôn bồi thường cùng khen thưởng. Một quả kéo dài tuổi thọ bổ khí dưỡng huyết linh đan, chính thích hợp này phiên nhân quả điên đảo giải thích làm buổi tương hơi giật mình. chợt nàng bật cười, mặt mày gian ngưng kết nhợt nhạt lo lắng cũng theo tươi cười nở rộ mà tan thành mây khói. chân quân nói, đạo cũng coi như đúng trọng tâm. như thế, ân đạo hưu còn cảm thấy không nên tiếp thu này cái ngọc hoa thanh liên đan. đều nói vô công bất thụ lộc, cùng lý, nếu là có công không tạ ơn, có ra biết không cổ vũ, chẳng phải là có vẻ ta dương tiễn hoa mắt ủ thai hồ đồ, xử sự, sự bất công. cái này thanh danh một khi lan truyền đi ra ngoài. Ta còn có gì mặt mũi thống lĩnh quán giang khẩu 1200 thảo đầu thần cùng một chúng bộ hạ vũ khí, còn như thế nào mang binh đánh giặc trấn thủ một phương." Nói chuyện, Nhị Lang chân quân ánh mắt xuyên thấu tận trời dáng màu, thẳng tắp mà cùng ẩn thân ở trên 9 tầng trời Nam Cực tinh quân đối diện, đối phương đồng dạng đem này phiên giải thích nghe được trong tai, giờ phút này đang ở loát dâu than nhẹ lắc đầu. Một lát sau, tia Tiên Phong đạo cốt tinh quân đối với Thanh Nguyên chân quân xa xa thăm hỏi, lúc sau liền thừa thủy thú chạy như bay mà đi hắn đến quan âm Bồ tát phó thác sử trí kim thiền tử chuyển thế đầu thai việc, vốn tưởng rằng là nước chảy thành sông chuyện dễ, không nghĩ tới đầu tiên là nhìn lầm cái kia ân ôn điểu, lúc sau lại đụng phải hiển thánh nhị lang chân quân, thế nhưng bằng thêm rất nhiều biến số. Ai, Phật đạo. Phật đạo. Bùi Tương Như có cảm giác, cũng theo nhị lang chân quân tầm mắt nhìn lại, lại chỉ thấy bích không tình rộng, mây trắng từ từ, ngẫu nhiên có phấn cánh bạc linh thần ương dương cánh lướt đi mà qua, ương lệ tiếng động xuyên vân kinh không, dư âm lở lở. Chân quân Ngọc đỉnh chân nhân tự mình luyện chế ngọc hoa thanh liên đan linh khí tràn đầy, ôn hòa tinh thuần, tập nhật nguyệt tinh hoa mà ngũ hành điều hòa. Dùng lúc sau, thực lực của ta tất nhiên sẽ càng tiến thêm một bước. Đến lúc đó, ta có lẽ muốn sử dụng chút phi thường thủ đoạn cùng kiếp số đấu một trận. Nếu là gặp phải thị phi phiền toái, chỉ sợ muốn liên lụy chân quân. Nơ bờ, Dương Tiết nói, ta ngày ấy ráng xuống đụn mây cùng ngươi đáp lời, nào biết không phải đã liên lụy ở giữa. Ân đạo Hữu ngươi hẳn là nghe nói qua một chút nghe đồn. Ta Dương tiến ở tại quán Giang Khẩu, lại cùng Thiên Đình Thượng vị kia đại thiên tôn có chút liên quan, ngày xưa cũng từng lịch mẫu tử chia liệt thân nhân ly tán chi khổ, bởi vậy ta tự nhiên không đành lòng đối cùng loại việc quanh tay đứng nhìn. Ngươi chớ lòng có lo lắng do dự không trước, ta hành sự chỉ vì hài lòng mà thôi. Bùi Tương nhìn không chấp mắt mà nhìn trong chốc lát, phong thần tuấn lãng nhị lang chân quân, rốt cuộc mỉm cười gật đầu. Ngày này lúc sau, Bùi Tương dọn tới rồi dân cư thưa thất nơi cư trú. Cũng mạnh mẽ cải tạo sửa chữa một tòa cũ phòng ở bởi vì phía trước lần đó ngộ đạo, hơn nữa dương tiễn tặng cùng ngọc hoa thanh liên đan, bùi tương thực lực lại gia tăng rồi một hai thành, hiện giờ đã có thể vẽ cũng thao túng nào đó tương đối phức tạp cao dai ma pháp trận Nay cũng cho nàng hoàn thành nào đó kế hoạch cung cấp cơ hội cùng tự tin. Phát họa xong cuối cùng một đạo ma pháp hoa văn, bùi tương nhìn trợ sáng lên lại biến mất vô tung các trung phức tạp ma pháp đồ đằng cùng chú ngữ, hơi hơi mỉm cười. Rồi sau đó nàng lại túi đầu bận rộn khởi cái khác sự tình tới này tiên gia linh đan quả nhiên bất phàm cung cấp linh khí cũng đủ ta thi triển dấu trời qua biển thủ đoạn nô thật âm mộ năm đó khái rất như vậy nhiều kim đan tề thiên đại thánh nhật nguyệt luân thiên thời gian cực nhanh dây lát gian liền đến hải tử giáng sinh nhật tử ở đau từng cơn sinh ra trước tiên bùi tương lập tức khởi động trong ngoài sở hữu ma pháp trận đem chính mình kín mít mà hộ ở trận pháp trung ương liền ở bùi tương trải qua sinh nở chi đau thời điểm Nàng cư trú nơi phạm vi trăm dặm nội đều náo nhiệt lên. Đương nhiên, nay cái gọi là náo nhiệt cũng không phải các phạm nhân tụ hội nói dỡ nồng ý, mà là rất nhiều thông linh trí yêu ma tinh quái sôi nổi hiện thân, tất cả đều như hổ rình mùi mà nhìn chằm chằm bùi tương cư trú nhà ở. Không biết từ khi nào khởi, yêu ma tinh quái chung dần dần có thứ nhất đồn đãi, nghe nói thế gian này sắp ra đời một cái thập thế người lương thiện, chỉ cần ăn này thập thế người lương thiện huyết đủ, đến tận đây là có thể trường sinh bất lão. mà hôm nay chính là thập thế người lương thiện sinh ra đại nhật tử. Quán Giang Khẩu phụ cận bỗng nhiên tụ tập nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, tự nhiên kinh động ở đạo tràng nội thanh tu nộ đạo nhị lang chân quân. Chỉ là, hắn vừa muốn nhích người chạy tới yêu ma lui tới nhất thường xuyên địa phương, bụi tường chỗ ở, liền thấy không trung trung bỗng nhiên hiện ra muôn vàn thủy khí cũng tưởng vân linh đóa hoa đóa, ngay sau đó, tháp tháp Lý Thiên Vương cùng nam cực tinh quân cùng nhau mà đến. Nay nhị vị tiên gia tôn giả cười ngâm ngâm mà hô một tiếng hiển thánh chân quân. Rồi sau đó liền thân thiện mà đưa lên vương mẫu nương nương thì mời, rủ mời Dương Tiễn thượng thiên Đình dự tiệc làm khách. Như thế nào đỗng nhiên mở tiệc người ta? Dương Tiễn tiếp nhận thiệp mời, nghi hoặc hỏi. Tháp Tháp Thiên Vương lãng cười nói, "Tiểu thánh nha, hà tất hỏi nhiều, ta chờ tự mình tới thỉnh, thả đi chính là Các huynh đệ say bí tỉ một hồi, cũng là thanh bình tiêu dao." Nam Cực Tinh Quân hơi hơi mỉm cười, thản nhiên nói, "Vương mẫu tân được Trường Sinh Cửu Phẩm Hoa cùng phẩm tướng thật tốt, tím chi giao thảo bích ngó sen chờ chân phẩm." dục cùng chúng tiên ra cùng hưởng nàng ở thất bảo linh đài chỗ mở tiệc khoản đại đến lúc đó chư vị khách khứa châm hoa cổ sát ăn uống linh đình tiên nga hiến vũ tiên nhạc mở mịt chẳng phải sướng nhiên mỹ thay vương mẫu thịnh tình vô cùng cảm kích dương tiễn đem thiệp mời thu vào trong tay háo cản khôn lại không có nhích người đi thiên đình ý tứ chỉ là thời cơ không khéo quán răng khẩu phụ cận đống nhiên xuất hiện rất nhiều tình quái yêu ma thả mỗi người huyết khí tận trời sát khí nồng đậm đều là họa loạn nhân gian tàn hại sinh linh sùn độc chi vật Thiên Vương, Tinh Quân, đại ta thu thập sạch sẽ kia giúp người xúc, lại đi vương mâu nơi đó cáo tội. Lý Thiên Vương thấy Dương Tiễn phải đi, vội vàng giơ tay cản hắn, ha hả cười nói: "Tiểu thánh đừng vội, nơi đây là ngươi đạo chẳng nơi, nghĩ đến những cái đó sống trăm ngàn năm yêu ma quỷ quái đều trong lòng hiểu rõ, không dám tại đây làm cản vô lễ lung tung sát sinh. Tới tới, chúng ta thả đi trước đi gặp, đại ăn uống no đủ, ta tự mình điều binh khiển tướng cùng huynh đệ cùng nhau trảm yêu trừ ma." Dương Tiễn nhíu mày nói: Nếu ta cùng huynh trưởng đi thiên đình đi gặp, trở về khi, trên mặt đất đã không biết qua nhiều ít thời gian, đến lúc đó hết thể thời gian đã muộn. Lý Thiên Vương, yêu ma lui tới, tùy thời nhưng đã thương người tánh mạng, có thể nào sơ sẩy có lệ. Dứt lời, Dương Tiễn cũng không để ý tới còn tưởng kéo hắn thượng thiên đình Lý Thiên Vương cùng Nam Cực Tinh Quân, đi ra cửa tiếp đón một tiếng mai sơn sáu huynh đệ, trong nháy mắt liền túng cuồng phong giá tưởng vân gạo thét mà đi, không hề có thượng thiên đình đi gặp tính toán. Thác tháp thiên vương cùng nam cực tinh quân hai mặt nhìn nhau, trong lòng biết hôm nay là thỉnh không đi dương tiễn, liền đành phải theo sát sau đó, theo nhị lang chân quân rời đi phương hướng đuổi theo. Chờ đến hai vị này thần tiên đến bùi tương chỗ ở phụ cận, liền thấy mấy chục chỉ tu vi tinh vi đại yêu cùng một ít thực lực không yếu tinh quái tụ ở một chỗ, mây đen quay cuồng, huyết sát tận trời, yêu khí tung hành. Này đó yêu ma tinh quái bao quanh vây quanh một gian cũ phong ốc, đều đang tìm mọi cách tiến vào trong đó. Nhưng làm này đó yêu quái bó tay không biện pháp chính là, vô luận bọn họ như thế nào thi pháp thuật, triển thân thông, đuổi pháp bảo hoặc là dùng tiên phú, đều không thể tới gần kia phảng phất liền ở trước mắt phong úp. Thậm chí, một con thực lực yếu kém hoàng dương yêu quái, đã ở bất chi bất giác trung trọng thương ngã xuống đất. Phi, đây là cái gì tà môn ma đạo yêu pháp? Vẫn luôn bị lửa ma thiêu hủy toàn bộ cái đuôi sơ cỏ lang yêu căm giận chửi bậy, hiển nhiên đã quên chính mình mới là hàng thật giá thật yêu quái. T, như là tạp mau lão đạo nhóm trận pháp lại không quá giống nhau, quá hắn ẻn nương tà môn. Lúc này, càng đáng sợ sự tình đã xảy ra. Vừa mới kia chỉ trọng thương ngã xuống đất Hoàng Dương yêu quái đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, rồi sau đó toàn bộ yêu đã bị một cổ nhìn không thấy lực lượng cắt thành mấy chục khối, ngay sau đó, những cái đó toái lạc đầy đất tứ chi tản khu lại mà bị cái gì lực lượng hấp thu rớt. Tới chế một bước Tháp Tháp Thiên Vương lánh hút một hơi, tròn tròn đôi mắt nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn không để ý tới Tháp Tháp Thiên Vương trong mắt nghi hoặc khiếp sợ hắn biết bùi tường tất nhiên có chút bảo mệnh thủ đoạn nhưng kỳ thật cũng không phải thập phần rõ ràng cụ thể tình huống bất quá kia cũng không quan trọng bởi vì dương tiến tới đây chủ yếu mục đích là rửa sạch này đó dám can đảm xuất hiện ở quán giang khẩu phụ cận sơn dạ tinh quái vì thế nhị lang chân quân ra lệnh một tiếng điểm binh đem giá hưng giác quyền trương cung đạp hèn nhỏ bài binh bố trợ ở phạm vi mấy chục dặm địa giới nhi thượng bày gia thiên la địa vong đề phòng này đó làm bậy hại người yêu quái chạy trốn sau đó Hán Triệu hoán Mai Sơn sáu huynh đệ từng người lánh binh đồng thời ra trận, trong khoảnh khắc liền đem kia vây công bùi tường cho ở các yêu quái vây quanh lên. Chương 416. Những cái đó chuẩn bị cướp đoạt thập thế người lương thiện trường sinh thịt yêu quái thấy Nhị Lang chân quân điệu binh khiển tướng, cũng không yếu thế khiếp chiến. Bọn họ nghiễm nhiên là có bị mà đến, lẫn nhau chi gian chỉ là đơn giản giao lưu vài câu, liền rất mau phân phối hảo từng người nhiệm vụ. Một bộ phận đại yêu xuất lĩnh tâm phúc thuộc hạ cùng quán Giang khẩu binh tướng rằng co chống cự. Một khác bộ phận đại yêu tắc tiếp tục tìm kiếm nghiên cứu xâm nhập đuổi tương cho ở Biện Pháp, thậm chí bắt đầu mạnh mẽ mệnh lệnh một ít yêu lực hơi yếu tinh quái đi thăm dò những cái đó nhìn không thấy nguy hiểm. Chiến đấu bắt đầu, dương tiễn năm tam tiêm 2 nhận thần binh đấu thượng lực lượng mạnh nhất hai chỉ đại yêu. Này hai chỉ đại yêu nguyên thân theo hầu hẳn là một loài chim bay vừa đi thú, thả đều có hiếm thấy thiên phú thần thông cùng khó chơi thần binh bảo khí, này chiến lực một chút đều không thể so thiên binh thiên tướng ngược. Càng không cần phải nói này, hai yêu nhiều năm qua cấu kết với nhau làm việc xấu, phối hợp an ý, liên thủ lúc sau càng là thực lực tăng gấp bội. Hơn nữa bọn họ mặc giáp trụ không biết từ nơi nào được đến linh bảo chiến giáp, thế nhưng có thể sinh sôi ngạnh chống đỡ được dương tiện thần thiết binh khí. Nhưng hai yêu lại cường, chung quy không phải hiển thánh chân quân đối thủ. Không đến một trăm hiệp, tiêu cầm loại đại yêu liền dẫn đầu bị nhị lang chân quân thần phong đánh rơi trên mặt đất, ngay sau đó, thân xuyên đỏ đậm bảo giáp tẩu thú yêu quái cũng bị chân quân tấu ra nguyên hình Phủ phục trên mặt đất Oklahoma mà xin tha, giải quyết nhất kiêu ngạo hai cái. Nhị Lang chân quân nhìn liếc mắt một cái cự tuyệt mọi người tới gần phong ước, xoay tay lại lại ném đi một con phong thích độc yên đầu bạc hồng mì con hoang tinh. Kia lúc sau, hắn lại gia nhập một bên khác hỗn loạn chiến cuộc, cùng năm con thân pháp cực nhanh bạc đồng trồn tía yêu chiến làm một đoàn. Mọi người ở đây đánh náo nhiệt thời điểm, một con ở Phật trước học trộm tinh rượu ẩn thân pháp môn, lại có thiên phú phá trận thần thông tầm bảo linh chuột sấn loạn tiềm hành, vài lần mạo hiểm nếm thử lúc sau hắn rốt cuộc sở soạn tới rồi tiến vào phòng ốc con đường không khỏi trong lòng đại hỉ thừa dịp tình hình chiến đấu chính hàm tâm bảo linh chuột hàm chứa từ đông hải long cung trộm tới liếm tức bế khí hạt châu lặng lẽ đến gần rồi kia tầng nhìn không thấy sở không được cái chăn kết giới cùng lúc đó dương tiện thấy chiến trường phân loạn lo lắng có ngoại ý muốn phát sinh liền mở ngạch trung dưỡng ngủ tra xét quanh mình tình huống vừa vặn không khéo kia vẫn luôn ở bên quan chiến lý thiên vương đống nhiên cảm thấy mũi ngứa hình như có tiểu trùng tiến vào liền nhịn không được đánh cái hắt xì Hôm nay vương một cảm thấy không khỏe, tháp với trong tay bảo tháp liền phút chốc người biến đại biến cao, lại đột nhiên phát ra long lánh minh sáng ánh sáng, có một lát công phu, này bảo tháp thượng quang huy vừa lúc chặn dương tiễn mắt thần tra xét tầm mắt, tựa hồ vận mệnh chú định, kia chỉ ẩn thân tầm bảo linh chuột ở không hề phát hiện dưới tình huống, thành công tránh thoát các loại nguy cơ cũng thuận lợi tiến vào đuổi tương bố chi ma pháp trận nội. Lúc sau hắn lại ở linh giác dưới sự chỉ dẫn. Dọc theo ma pháp trận tiết điểm hướng tới nhất trung tâm vị trí bò sát mà đi, một đường khúc chết quay lại đi tới. Thế nhưng quả thực thông suốt. Phòng trong, chuyển thế kim tiền tử cất tiếng khóc chào đời. Hắn hiện giờ chỉ là cái cả người đỏ rực em bé, cái gì cũng không biết, bị đánh mông sau vừa muốn nứt miệng khóc lớn, đã bị thân mụ uy hương vị kỳ quái lại có dinh dưỡng ma dược. Lúc sau liền bẹp miệng đã ngủ. Bùi tương ở sơ cấp ma ngẫu nhiên dưới sự trợ giúp sinh song hài tử, lại dùng mượn ma pháp cùng ma dược xử lý hảo sinh sản trước sau đủ loại về vật. Rồi sau đó mới thở phào nhẹ nhõm yên tâm nằm xuống tới, trong lòng yên lặng cảm tạ chính mình phía trước học như vậy nhiều kỹ năng. Cùng thời gian, kia chỉ thành công trà trộn vào tới tầm bảo linh chuột đi theo chính mình tầm bảo trực giác, thật cẩn thận mà lưu vào. Bùi tương phòng bên cạnh. Sau đó, hắn kinh hỉ mà thấy được nằm ở trên giường suy yếu nữ nhân cùng một cái mới sinh ra em bé. Tầm bảo linh chuột tức khắc phân chấn không thôi. Ở xác nhận xong kia mới vừa sinh song hài tử nữ nhân quả thực không có gì uy hiếp sau hắn thân hình nháy mắt mánh trướng lộ ra răng nanh lợi chảo rồi sau đó cái đuôi một quyển đoạt lấy hải tử liền chạy mà một tường chi cách đuổi tương tác nhẹ nhàng chạm chạm bảo bảo góp chân nhỏ nhợt nhạt cười âm thầm suy nghĩ không biết này ma pháp đại lục thượng thế thân ma pháp có thể tại đây gian giấu dếm bao lâu chỉ cần không phải chân chính thần thông đại năng tự mình hạ giới kiểm tra phỏng chừng là có thể lừa dối quá quan nếu ta có thể vẫn luôn cung cấp sung túc ma lực cái tia ma pháp thế thân liền sẽ cùng thật hải tử vô dị nhị lang chân quân nói qua Chư thiên thần Phật nhóm không thể quá mức can thiệp lịch kiếp khảo nghiệp việc, nhiều nhất cũng chính là hướng dẫn theo đà phát triển thuận nước đẩy thuyền. Cho nên, chân tướng đại khái còn có thể che giấu rất dài một đoạn thời gian. Phòng hộ ma pháp trận ở ngoài, Dương Tiễn rửa sạch xong rồi sở hữu mơ ước trưởng sinh thị đại yêu tinh quái, ánh mắt nặng nề mà ngóng nhìn trước sau an an tĩnh tĩnh nhà cửa, không biết bên trong cụ thể tình huống như thế nào. Lúc này, giữa không trung nam cực tinh quân bấm tay tính toán, Phát hiện này chuyển thế Phật tử cùng ruột mâu thân cốt nhục chia liệ mệnh số đã là ứng nghiệm, không khỏi yên lặng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hán thầm nghĩ, vòng đi vòng lại cuối cùng về tới chính đủ, kế tiếp nên đi đem kia bị yêu quái cướp đi Phật tử cứu ra, sau đó lại đưa đến đắc đạo cao tăng bên người đi nuôi nấng. Tiểu thánh, yêu quái đều rửa sạch xong rồi, chúng ta đi dự tiệc đi Lý Thiên Vương thầy gió yêu ma tan đi. Khí lãng thiên thanh, liền thúc dục nói, nơi này có quán giang khẩu các huynh đệ thu thập giải quyết tốt hậu quả, không cần lo lắng. Vẫn là vương mộng yến hội quan trọng. Đi đến đã muộn, người ta huynh đệ liền phải bỏ lỡ rượu ngon hảo ca vũ. Dương Tiến mặt lộ vẻ chần chờ, kỳ thật hắn lúc này cũng không rõ ràng lắm bùi tương cụ thể hiện trạng như thế nào, nhưng từ này đó yêu quái làm ầm ý động tĩnh tới xem, Phật tử ra đời nhật tử ước chừng chính là sáng nay. Hắn biết được thế gian nữ tử sinh con đẻ cái xưa nay vất vả, thậm chí còn có bỏ mạng nguy hiểm, cho nên có chút không yên tâm. Mặt khác, hắn lo lắng cho mình rời khỏi sau. Sẽ có mặt khác không an phận yêu quái nhân cơ hội tác loạn, liền lại lần nữa cự tuyệt Lý Thiên Vương đề nghị. Cuối cùng, Lý Thiên Vương cùng Nam cực tinh quân tiếp nối phản hồi thiên đình, lưu lại nhị lang chân quân ở nhân gian rửa sạch yêu nghiệt bảo hộ phàm nhân ba cánh Quả nhiên, nhị lang chân quân lo lắng cũng không nhiều dư, liền ở Nam cực tinh quân chờ tiên ra rời đi sau, lại có một đợt tu luyện nhiều năm sơn tinh dã quái tiến đến đánh lén. Cùng phía trước những cái đó từ chim bay cá nhảy biến hóa mà đến yêu quái bất đồng. Ngày một đợt người đánh lén phần lớn là núi đá thực vật tu luyện thành tinh, công kích thủ đoạn thiên kỳ bách quái hoa hoè loè loẹt. Loẹ. Trong đó có ba cái thanh nam thạch cự quái, mỗi người thân cao 7, 8 trượng có thừa, táo bạo dễ giận thả lực phá hoại cơ cường, suýt nữa thông qua sức châu cùng dung trời giống phá hủy bùi tương khắc hỏa mà phát trận. Lại trải qua mấy vòng khổ chiến, nhị lang chân quân xuất lĩnh bộ hạ đánh bại này đó tác loạn giả, chém xuống, bắt bắt yêu quái vô số, tạm thời kinh sợ ở khắp nơi ngau dục dịch thế lực. Nhưng trưởng sinh dụ hoặc trung quy quá lớn, mặc dù có hiển hách uy danh hiển thánh chân quân xuất chúng chấn thủ quán Giang Khẩu, cũng vô pháp hoàn toàn tắt những cái đó tham lam chi hỏa. Thẳng đến sau lại ngày nọ, có nơi phát ra có thể tin tin tức lan truyền nhanh chóng, nói cái kia ăn có thể trưởng sinh trẻ mới sinh nhi đã bị một con am hiểu ẩn thân phá trận tâm bảo linh chuột trốn đi, đến kia về sau, quán Giang Khẩu vùng mới một lần nữa đạt được gió êm sóng lặng. Đương nhiên, đây là lời phía sau, lúc này chỉ nói trước mắt việc. Thiên A giờ 4 Sắp tiệm Vãn, Dương Tiến phân phó bộ hạ thu binh hồi doanh, chính hắn tắc nhảy xuống long câu thiên mã, bước đi đến nhà cửa trước cửa, giơ tay gõ cửa. Tam Hạ động tĩnh lúc sau, vừa mới còn ngăn trở vô số yêu quái xâm nhập loang lổ cửa sắt không gió tự khai, cỏ cây thanh linh khí tùy theo ập vào trước mặt. Ít khi, bùi tương thanh âm tự phòng ốc nội truyền ra, lắng nghe dưới có chút khí nhược, nhưng như cũ thanh duyệt thư cùng. Thỉnh chân quân ở gian ngoài hơi làm nghỉ ngơi, thứ ta tạm thời vô pháp ra mặt đãi khách. Dương Tiến bước vào trong viện cẩn thủ lễ tiết không dùng thần thức tùy ý tra xét nội thất tình huống chỉ là nghiêng tai lắng nghe bốn phía thanh âm đương hắn nghe được lưỡng đạo hô hấp tiếng động khi trong lòng khẽ nhúc nhích hải tử sinh ra ân hết thể trôi chảy đa tại chân quân nhớ mong bên ngoài tinh quái tận trừ ân đạo hưu nhưng an tâm tính dưỡng như có bất tiện chỗ ngô nguyện tận non nớt chi lực ta đã biết được gian ngoài tình hình nội thất đuổi tương dựa trên giường xinh đẹp cười đáp toàn lại chân quân thần uy quán giang khẩu chúng tướng sĩ anh dũng đem một chúng tâm tồn mơ ước yêu ma tinh quái hù đến kinh hồn tăng đảm, sợ tới mức bị đánh cho tơi bẩy, mới vừa rồi bảo ta mẫu tử bình an. Dương Tiễn lắc đầu nói, Ân đạo Hữu thủ đoạn khó lường tinh kỳ, dù cho vô ngã chờ tương trợ, nghĩ đến cũng có thể ứng phó trận này nguy cơ. Chỉ là, lệnh tử lai lịch bất phàm, hiện giờ mới ra thế liền rúc lấy tứ phương yêu ma thèm nhỏ dãi, đại hắn tuổi tác tiệm trường, khung sẽ tao ngộ càng nhiều phong ba hiểm ác. Vọng Ân đạo Hữu có điều chuẩn bị, sớm làm ăn bài. Bùi tương túi đầu nhìn thoáng qua ngủ say tiểu bà bảo, bảo ôn thanh nói không dối gạt chân Quân ta xác thật sớm coi an bài đã nhiều ngày là có thể thấy rốt cuộc Dương Tiên ánh mắt hơi lóe có chút tò mò bùi tương ứng đối biện pháp bất quá lại không có mở miệng do hỏi bởi vì luôn luôn đoàn căng thủ lễ nhị Lang Trần Quân ở cùng hữu bằng ở chung khi cũng không dễ dàng lướt qua nào đó giới tuyến hoặc là quá mức điều tra tư mật tần tình luôn là lưu giữ ba phần thông dong khoảng cách cùng tôn trọng tựa như trước đó vài ngày. Hắn đưa tặng Song Linh đan lúc sau, liền không có lại cố tình chú ý Bùi Tương nhất cử nhất động, chỉ là phân phó quỷ phán, thổ địa chờ thuộc hạ tiếp tục chú ý Bùi Tương an nguy chẳng huống, nếu vô đại sự phát sinh, liền không cần hội báo. Cho nên, giờ phút này Nhị Lang chân quân cũng không có truy vấn Bùi Tương trong kế hoạch chi tiết. Hắn cho rằng, đây là quan hệ đến Bùi Tương mẫu tử thân gia cánh mạng đại sự, không nên tùy ý tìm hiểu hỏi ý. Còn nữa, Dương Tiễn đã là từ Bùi Tương trong thanh âm phát hiện nàng suy yếu. Biết được nàng giờ phút này nhất yêu cầu chính là an tĩnh tu dưỡng cùng điều trị thân thể, mà chính mình tại đây nhiều trì hoán một khác, bùi tương liền phải cường chống làm bạn một khác, thật là không ổn. Vì thế, ở xác định bùi tương mẫu tử bình an hơn nữa đã hiểu biết tự thân tình cảnh sau, nhị lang chân quân lập tức ôm quyền cáo tử, không hề do hỏi bất luận vấn đề gì. Dương Tiễn lưu lại hai bình tẩm bổ thân thể chăm nhụy cam lộ sau, vội vàng rời đi. Bùi tương nhận thấy được đối phương thiện ý, tự nhiên không muốn cô phụ, Nàng cấp ngốc ngốc tiểu ma ngẫu nhiên hạ đạt chiếu cố bảo bảo mệnh lệnh sau, liền nặng nề mà đã ngủ, ở trong ngộng đẹp nhanh chóng tu bổ điều trị thân thể. Nửa tháng sau, dù tương như cũ mang theo Hải Tử đóng cửa không ra, mà Dương Tiến lại thu được thứ nhất vô cùng xác thực có thể tin tin tức, nói kia ăn là có thể trường sinh bất lao hoa hoa đã bị một con tầm bảo linh chuột trống đi, giờ phút này liền giấu ở một cái gọi là Vạn Phúc Sơn địa phương. Đợi cho tầm bảo linh chuột phụ thân linh chuột bảo vương 3000 tuổi đại thọ ngày ấy Tiêu trắng non mới mẻ, hoa hoa liền sẽ trở thành thọ tinh công một nhà bản trung mỹ thực. Nghĩ đến mấy ngày gần đây gió em sóng lặng lại vô yêu quái lui tới quán giang khẩu, nhị lang chân quân ngọc diện hơi hàn, tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở bùi tương chỗ ở. Ân đạo hữu hôm nay nhưng mạnh khỏe, chân quân, bùi tương giờ phút này đã khôi phục hơn phân nửa, cho nên tự mình đem đột nhiên bái phòng nhị lang chân quân đón vào trong phòng, cũng một bên chỉ huy tiểu ma ngẫu nhiên phụng tràng một bên khó hiểu hỏi, ta xem chân quân mục tàng lưu sắc chính là có không mau phiền nhiễu việc Dương Tiễn Tế nhìn Bùi Tương thần sắc phát hiện nàng mặt mày an hòa dịu dàng cũng không bất luận cái gì kinh hoàng cùng bi sắc trong lòng đầu tiên là nhất định suy đoán nơi đây cũng không hài đồng bị trộm việc phát sinh chỉ là hắn ngược lại lại nhăn lại một đôi mày kiếm Thầm nghị kia tác tin tức nơi phát ra tuyệt đối đáng tin cậy Ân Đạo hữu lệnh Lang hiện giờ thân ở nơi nào Bùi Tương ánh mắt hơi lóe cơ hồ ở nháy mắt liền đoán được Dương Tiễn vội vàng tới chơi mục đích vì thế nàng cũng không ban cái nút, lập tức đứng dậy hướng trong nhà đi đến, cũng ý bảo vị này mặt lãnh tâm nhiệt nhị lang chân quân cùng nàng cùng đi thăm cái kia đang ở rối chân rối cánh tay béo ga, mới vừa cho hắn tắm rồi thay đổi hiếm bùi tương mi mắt cong cong mà nói, chân quân chính là nghe thế hải tử bị trộm đi tin tức, bùi tương biểu hiện, làm dương tiễn lập tức ý thức được kia tắc tin tức sau lưng còn có ẩn tình, hắn cúi đầu nhìn nằm ở trên cái giường nhỏ ngây thơ trẻ mới sinh nhi, chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng giảng thuật chính mình nghe được kia tắc nghe đồn. Bùi Tương hơi hơi mỉm cười, đồng dạng nhẹ giọng nói, chân quân, đứa nhỏ này xác thật là ta thân sinh cốt đủ. Đến nỗi mặt khác, ta tạm thời sẽ không mở miệng giải thích. Ngay vậy, Dương Tiến mắt phượng hơi ngưng, trong lòng biết Bùi Tương như thế lời nói hàm hồ đều không phải là vì phòng bị hắn, mà là không muốn làm một ít bí mật cố ý trong lúc vô tình bay vào đại thần thông giả thai mắt chung. Trong mặt một lát sau, Dương Tiến thay đổi cái để tài hỏi, đứa nhỏ này đặt tên sao? Còn không có đâu Bùi Tương thuận miệng đáp, nhiên. Nàng ánh mắt sáng lên, chân thành mà đề nghị nói: "Chân quân, đứa nhỏ này có thể thuận lợi lưu tại ta bên người, ít nhiều có ngươi phù hộ." "Còn có, là ngươi hướng Thiên Đình báo cáo ngày xưa Thiên Bồng Nguyên Soái hành vi phạm tội, cũng tự mình dẫn Thiên binh Thiên tướng đem kia lớn mật cuồng đồ chóc Na tạm giam, giúp đứa nhỏ này báo thù cha. Như thế duyên phận, có không thỉnh chân quân cấp đứa nhỏ này khởi cái thỏa đáng tên?" Đối mặt Bùi Tương thành khẩn tinh lượng ánh mắt, Dương Tiễn vô pháp sinh ra cự tuyệt tâm tư, liền yên lặng tiếp nhận rồi Bùi Tương đề nghị. Hắn trầm ngâm một lát, Hoan Thanh nói: "Đứa nhỏ này đã kêu vô kỵ đi. Hắn là Phật tử chuyển thế, cũng là phàm nhân chi tử, mệnh số nhìn như đã định, kỳ thật đều có biến hóa lựa chọn. Nhưng bất luận hắn tương lai gánh vác đại nhậm vẫn là không có gì đặc biệt. Ta hy vọng hắn có thể thông dong ứng đối thế gian mọi việc, không đoán kỵ cũng không kiên kỵ, hết thể vô kỵ, thuận tâm mà làm. Vô kỵ. Hảo, đã kêu vô kỵ, không gì kiên kỵ. Nói chuyện, Bùi Tương ôn nhu mà cầm trẻ con tiểu năm tay." Ở cảm thấy tên này không tồi đồng thời, nàng cũng không khỏi lặng lẽ hoài nghi, vị này nhị lang chân quân có phải hay không dự kiến cái gì. Vô kỵ nha, người kêu tên này, chính là không biết tương lai ngươi cùng các lộ nữ yêu tinh duyên phận thâm không thâm. Chương 417 Có tên vô kỵ bảo bảo cũng không biết xinh đẹp mẫu thân ở miên man suy nghĩ. Hắn vô cùng có tinh thần mà đá tiểu béo chân múa may tay ngắn, dùng một đôi nho đen dường như mắt to dùng sức mà nhìn xa lạ nhị lang chân quân. Nhìn trong chốc lát. Hắn còn liệt khai cái miệng nhỏ lộ ra cười bộ dáng. Đứa nhỏ này thực khỏe mạnh. Dương Tiên thần thức hiểu rõ Minh Duệ, chỉ ở tiểu vô kỵ quanh thân trong ngoài nhẹ nhàng đảo qua, liền đối với thân thể hắn tình huống hiểu rõ với tâm. Nhưng là, đối với hài tử mẫu thân, hắn liền không có phương tiện tùy tiện sử dụng thần thức tra xét, chỉ từ nàng hơi thở dung sắc trung phán đoán ra, đùi tương giờ phút này còn chưa hoàn toàn khôi phục, như cũ khí huyết hao tổn, nguyên khí không đủ, ngẫu nhiên hiện mệt mỏi suy yếu thái độ đối với Bùi Tương khỏe mạnh chẳng uống Dương Tiễn trong lòng xẹt qua một mặt nghi hoặc cảm thấy nàng không nên khôi phục đến như thế thông thả nhưng hắn ngược lại lại nghĩ đến Bùi Tương ở sinh sản trước sau hao phí tinh lực cùng với nàng thi triển đủ loại tự bảo vệ mình thủ đoạn không cấm tâm sinh bừng tỉnh cũng thầm than Bùi Tương không dễ vì thế hắn tử tay háo cản khôn lấy ra một quả lớn bằng bàn tay Dương Chi ngọc cái bình đưa tới Bùi Tương trong tay nơi này còn có một tháng lượng linh lộ sớm muộn gì các uống tam tích có bổ dưỡng dưỡng sinh chi hiệu Vô luận là ngươi vẫn là vô kỵ đều dùng chung. Bùi Tương chớp chớp mắt, thầm nghĩ chính mình thiếu hạ nhị lang chân quân không ít tấn tình, đã không phải đơn giản đồng giá hoàn lại là có thể trả hết, chỉ có chính mình trở nên chân chính cường đại lên, tương lai mới có năng lực gấp 10 lần hậu báo với đối phương. Nghĩ kỹ này đó sau, nàng liền không hề khách khí chối từ cũng kiên trì kéo ra hai bên khoảng cách, mà là sảng khoái mà tiếp nhận kia bình linh lộ, cũng thản nhiên cười nói: "Đa tại chân quân, ta hiện tại xác thật yêu cầu này đó tiên gia ôn bổ linh vật." Phía trước hai bình trăm nhụy cam tuyền giải ta lửa xém lông mày, lúc này lại đến chân quân linh lộ, giống như tuyết trung đến hỏa than, không thắng vui sướng may mắn. Dương Tiễn là cỡ nào nhạy bén nắm rõ, hắn lập tức cảm giác được Bùi Tương thái độ biến hóa, những cái đó dần dần ra tăng thân cận tin cậy chi tình, làm vị này hiển thánh chân quân giãn ra nhu hòa lạnh lùng mặt mày. Nếu như thế, còn thỉnh nhân đạo hữu an tâm tính dưỡng, ta liền không ở này nhiều hơn dừng lại. Bùi Tương cười nhạt gật đầu, nàng đem nhị lang chân quân đưa ra ngoài cửa thẳng đến nhìn không thấy hắn thân ảnh, mới xoay người phản hồi. Ngày này lúc sau, bùi tương tiếp tục đóng cửa không ra, một bên điều dưỡng thân thể, một bên chiếu cố dưỡng dục em bé. nói lên dưỡng hải tử chuyện này, bùi tương tự nhận là là đại cô nương thượng tiệu hoa đầu một hồi, ít nhất nàng trong trí nhớ là không có tương quan kinh nghiệm. lại bởi vì vô kỵ lai lịch đặc thù, dẫn tới bùi tương cũng không yên tâm thuê người khác tiếp cận bọn họ mẫu tử hai người, cho nên nàng hiện tại có thể dựa vào, trừ bỏ phong phu y học chi thức ngoại cũng chính là ký ức gác mái tồn mấy quyển cùng dục nhi tương quan thư tịch này đó thư là nàng lúc trước ở hiện đại xã hội chung trong lúc vô tình đọc được đều không quá hoàn chỉnh đợi cho vô kỵ trăm ngày là lúc đùi tương rốt cuộc thăng cấp hảo hỗ trợ chiếu cố hải tử ma ngẫu nhiên rồi sau đó mới thoáng yên tâm ra cửa dạo qua một vòng cũng tận hứng ăn một lần quán giang khẩu phụ cận các loại nổi danh ăn vặt giải sầu qua đi nàng đột phát kỳ tưởng quyết định bắt trước chọn đồ vật đoán tương lai tập tục chắc một chắc vô kỷ thiên phú hương thú vì thế chơi tâm nổi lên bùi tương cấp nhi tử mua sắm tràn đầy một xe thư tịch coi như trăm ngày lễ vật vô kỵ xem ta nơi này đối xem bên này chúng ta nương hai hảo hảo nói chuyện an mặc vàng nhạt sắc theo tiểu não hổ quần áo mới vô kỵ tiểu bằng hưu a a hai tiếng quả nhiên trợn tròn mắt to nhìn về phía bùi tương phương hướng dường như thật sự nghe hiểu nàng lời nói kỳ thật hắn là bị bùi tương trong tay năm ngổ lục lạc hấp dẫn lực chú ý bùi tương thấy nhi tử cổ động liền thanh thanh giọng nói nghiêm trang mà nói Vô kỵ nha, ngươi đã không phải hai tháng tiểu bá bảo, bảo, ngươi hiện tại đã là ngày linh mãn một trăm thiên đại hải tử, cho nên vì nương muốn bắt đầu cho ngươi an bài đọc sách chương trình học, khanh khách, a, không cần cho rằng ta đối với ngươi quá nghiêm khắc, vô kỵ, kỳ thật lúc trước hoài ngươi thời điểm, chúng ta nên tiến hành loại này niệm thư hoạt động, nhưng lúc ấy tình huống đặc thù, vì nương không có như vậy nhiều thời gian nhàn hạ tiến hành chuyện này, liền bỏ lỡ ngươi thai giáo vỡ lòng, a nha nha nha, nga, ân. Ngươi cũng cảm thấy thật đáng tiếc có phải hay không? Không quan hệ, tuy rằng ở trên vạch xuất phát lạc hậu một bước nhỏ, nhưng chúng ta di truyền gen hảo. Lại nói tiếp, người đứa nhỏ này vô luận là thân thể vẫn là linh hồn, kia đều là bạn cùng lứa tuổi trung đỉnh xứng. Cho nên, chỉ cần hiện tại bắt đầu dụng công, thực mau là có thể đuổi theo đi. Phút phúc phúc. Hảo, xem ra ngươi đối này đi học chuyện này không có gì nghị. Bùi tương cơ cơ lục lạc thượng năm màu tua, dẫn nhi tử tầm mắt rừng ở sách mới giá thượng. Nghiêm túc nói, từ hôm nay trở đi, trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu ngủ cùng nghe cầm phát ngốc ở ngoài, chúng ta mỗi ngày muốn đọc một canh giờ thư. Đương nhiên, không phải một lần đọc xong, chúng ta có thể phân vài lần đi học, ta đọc, ngươi nghe, ân, xét thấy ngươi hiện tại tình huống đặc thù, vì nương liền không cần cầu ngươi đệ trình đọc sách bút ký cùng cảm tưởng. Hảo, hiện tại tiến hành đệ nhất khóa. A, a, phốc phốc. Gì đều nghe không rõ tiểu ra hỏa cười ngây ngô chát tay nhỏ muốn ôm một cái nhưng lại bị biến thân nghiêm sư thân mụ vô tình cự tuyệt. Nàng tùy tay từ trên kệ sách rút ra một quyển nho ra kinh điển, bắt đầu niệm thư cấp nhi từ nghe. Niệm niệm, bùi tương dần dần bị thư chung nội dung hấp dẫn, liền đã quên chính mình đang ở đi học, nàng thân mình một đôi, liền thoải mái dễ chịu mà nghiêng rượi vào đọc khởi thư tới, nơi nào còn nhớ rõ ra tiếng niệm thư đi học chuyện này. Trên cái giường nhỏ vô kỵ mờ mịt mà nhìn không thèm nhìn hắn mẫu thân, đã đợi không được mềm mại thân thiết ôm một cái, cũng nghe không thấy dễ nghe thanh âm. Hắn lại a a vài tiếng, như cũ không có gọi hồi mẫu thân lực chú ý, chỉ phải tới rồi ma ngẫu nhiên vụng về rắc rắc đáp lại thành, còn bị sờ soạng tiểu thí thí kiểm tra hay không nước tiểu đốt tả. Vì thế, hủy khuất dâng lên em bé ô một tiếng khóc lớn lên. Đọc sách mê mẩn bùi tương bỗng nhiên cả kinh, tức khắc ngồi ngay ngắn. Như thế nào lạp như thế nào lại khóc lạp. Ai nha, đi học đâu, muốn bảo trì yên lặng đứng dậy bế lên đột nhiên khóc nỉ non nhi tử, bùi tương hướng nói, ngoan nga. Chúng ta muốn bảo trì lớp học kỷ luật nha, không khóc không khóc. hứng trong chốc lát, hai tử tiếng khóc dần dần đình chỉ, bùi tương lại nghĩ tới vừa mới không thấy xong thư tịch, liền một tay ôm hài tử một tay cầm lấy sách vở, tiếp tục thoát nhìn. Đương nhiên, vì phòng ngừa hài tử lại lần nữa khóc lớn, bùi tương lần này không có một mình đắm chìm ở văn tự chung, mà là một bên xem một bên dùng thấp nhu nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nói đọc ra thư chung nội dung. Lại qua ước chừng một chén trà nhỏ công phu khóc một hồi tiểu vô kỵ buồn ngủ mà đánh cái tiểu hà hơi rồi sau đó chậm rãi nhắm mắt lại tiến vào hát ngọt ngào đẹp ngày thứ hai bùi tương cầm một quyển y thư đọc cấp hải tử nghe vô kỵ biểu hiện cùng ngày đầu tiên không có gì bất đồng hắn đương nhiên nghe không hiểu trong sách nội dung đi học khi nên khóc liền khóc nên cười liền cười nên nước tiểu liền nước tiểu sau đó ở bùi tương bằng phẳng đọc sách trong tiếng hô hâu ngủ nhiều tới rồi ngày thứ ba bùi tương thay đổi một sách đạo ra kinh điển sách báo đọc đọc nàng lại lần nữa chính mình và mê đám chìm ở Châu Ngọc Văn tự giữa, Trơ nàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện hôm nay vô kỵ nhưng thật ra không có khóc náo, cũng không có ngủ mà là mở to một đôi thanh triệt ánh mắt đen lấy khinh khách cười, chính mình cùng chính mình chơi đến náo nhiệt, hoàn toàn đã quên thân mụ tồn tại. Hơi muộn thời điểm, tiểu vô kỵ ở ma ngẫu nhiên chiếu cố hạ ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Ngày thứ tư, Bùi Tương bắt đầu đọc kinh phật, sau đó nàng thu hoạch một cái phản ứng phá lệ bất đồng nhí tử, từ bắt đầu nghe Bùi Tương đọc kinh phật bắt đầu. Vô Kỵ liền có vẻ phá lệ hưng phấn, có thể nói được thượng là cơ chân mua tay. Bùi Tương trên đường cố tình ngừng một lát, phát hiện nằm ở trên giường tiểu gia hỏa Nhi tức khắc lộ ra cùng loại nôn nóng biểu tình, a a mà nhìn Bùi Tương, tựa hồ ở thúc dục nàng tiếp tục niệm đi xuống. Bùi Tương làm bộ không rõ, ngược lại buông kinh Phật cầm lấy màu sắc rực rỡ tiểu cầu đầu hắn chơi, sau đó phải đến Nhi tử ghét bỏ ánh mắt. Chờ đến Bùi Tương lại lần nữa bắt đầu niệm tụng kinh Phật, Vô Kỵ mới một lần nữa khanh khách mà cười rộ lên bởi vì duy nhất người nghe nhiệt tình cổ động cùng ngày chương trình học kết thúc khi, đã xa xa vượt qua vô kỵ ngày thường ngủ thời gian nhưng hắn như cũ thập phần tinh thần cũng không giống mấy ngày trước đây như vậy luôn là nghe thư đến một nửa liền toát ra buồn ngủ thần sắc chuyển thiên bùi tương lại thay đổi một quyển binh thư trải qua hơn một tháng thí nghiệm bùi tương đã xác nhận vô kỷ đối phật học đam mê si mê dù cho hắn hiện tại cái gì đều nghe không hiểu nhưng chỉ cần bùi tương niệm tụng phật môn kinh thư hắn liền sẽ biểu hiện đến phá lệ cảm thấy hứng thú Hơn nữa không khóc không nháo thập phần ngoan ngoan đang yêu. Đây là Phật tử chuyển thế sao bùi tương nhẹ nhàng điểm điểm nhi tử chóc mũi, như suy tư gì, nếu là ta lộng cái ghi âm ma pháp, vẫn luôn ở ngươi bên thai chuyển phát tin kinh Phật, ngươi chẳng phải là trên đời này tốt nhất mang hoa. Bất quá. Tuy rằng tiểu hài tử có thiên phú yêu thích là một chuyện tốt, nhưng cũng không thể quá rung túng. Ta không bóp chết ngươi hứng thú, nhưng ngươi cũng đến ngoan ngoan đem cái khác ngành học cơ sở nắm giữ, không thể nghiêm trọng thiên khoa. Hơn nữa, Khi còn nhỏ, Thiên Phú hưng thú liền chưa chắc là cả đời hưng thú. Nhiều học chút bất đồng đồ vật, người tương lai lựa chọn phạm vi liền sẽ càng rộng lớn một ít, hiểu không? Năm tháng đại vô kỵ đương nhiên không hiểu, hắn dùng tiểu béo tay đi chụp đuổi tương gương mặt, lại o mà nói trẻ con nữ, vẻ mặt thiên chân vô tả. Chờ đến vô kỵ một tuổi thời điểm, bùi tương thông qua khế ước biết được, cái kia bị trộm đi ma pháp thế thân đã bị đưa đến giang châu kim sơn tự nội, cũng lấy cô nhi thân phận được đến trong chùa hòa thượng nuôi nâng chiếu cố không khỏi trầm dai thở dài nhẹ nhõn một hơi ngay sau đó bùi tương liền quyết định mang vô kỵ ra cửa đi dạo phía trước vì để người vắng nhất nàng vẫn luôn không có làm vô kỵ rời đi quá hiện tại cư trú nhà cửa hiện giờ thành công dấu trời qua biển nàng tự nhiên yếu lĩnh tiểu vô kỵ ra cửa hô hấp một chút tự do không khí hương vị bùi tương đem vô kỵ đặt ở ma pháp cải tiến quá tiểu xe đẩy nội ngồi xổm xuống thân cùng nhi tử thương lượng lần đầu du lịch mục đích địa trải qua mẫu tử hai người tốt đẹp câu thông Cuối cùng đùi tương đánh nhịp đinh đinh, bọn họ hôm nay chạm thứ nhất là nhị lang chân quân miếu thở. Là chân quân cho ngươi khởi tên, vô kỵ. Khi đó ngươi còn không có trang trò đâu, hắn bởi vì lo lắng ngươi an nguy vội vàng tới chơi, liền nhìn đến ngươi. Lại nói tiếp, ngươi trưởng đến một tuổi, trừ bỏ ta, cũng chỉ gặp qua chân quân đâu. Thật, thật ta. Là chân quân. Thật kim. Là, quân, quân, tôn cú, chân quân. Đẩy xe nôi. Bùi Tương một bên thuận miệng sửa đúng Vô Kỵ phát âm, một bên khởi động truyền tống ma pháp trận, đấu chuyển chi gian, bọn họ hai mẹ con trực tiếp đáp xuống ở Nhị Lang chân quân miếu thờ phụ cận đường nhỏ thượng. "Nô, tuy rằng ở một cái mọi người đều thích đằng vân giá vũ trong thế giới sử dụng ma pháp trận, rất không hợp đàn, nhưng dùng tốt là được, đúng hay không?" Tiểu Vô Kỵ không để ý tới Bùi Tương, hắn tò mò mà đánh giá quanh mình xa lạ phong cảnh, cái miệng nhỏ khẽ nết, vẻ mặt hưng phấn. Bùi Tương thở dài một hơi, Bất đắc dĩ mà toái toái thì thầm. Hảo đi, sắc thật không tốt lắm dùng, rốt cuộc lực lượng hệ thống bất đồng, mỗi lần sử dụng ma pháp đều làm nhiều công ít, nhưng ai làm người mẫu thân không hiểu đảng vân giá vũ pháp môn đâu. Lúc này, bùi tương phía sau truyền đến một đạo trong sáng dễ nghe thanh âm. Ân đạo hữu, nếu là chỉ học bình thường đảng vân chi thuật nói, ta có thể báo cho ngươi một ít pháp quyết. Gì? Bùi tương xoay người, liền nhìn đến phong tư đoan trang tao nhã nhị lang chân quân chính hướng nàng đi tới, không cấm đẹp cười. Trần quân, một năm không thấy, biệt lai like vô dạng không. Dương Tiễn hơi hơi gật đầu, ôn thanh nói, nhận được nhớ mong, hết thể mạnh khỏe. Tiểu vô kỵ tham đầu tham não, rốt cuộc gặp được trừ bỏ mẫu thân ngoại một nhân loại khác. chương 418 Vô kỵ tò mò ngây thơ mà nhìn nhị lang Trần quân Dương Tiễn. Cùng hắn bên người hào thiên tế Quyển, sau đó vui tươi hớn hở mà rũi rũi tiểu béo tay, cũng không biết là ở đối ai chào hỏi. Dương Tiễn cũng chú ý tới tiểu xe đẩy khỏe mạnh kháo khỉnh trắng non hoa. hoa. Bên môi tràn ra một kia nhu hòa cười nhạt, hắn ngón tay nhẹ đạn, đem một quả thanh hương phát mũi lửa đỏ linh quả đưa vào hài tử trong tay, hoàn thanh nói. Nô đạo tràng một gốc cây ngàn năm linh một ngày gần đây kết mấy trăm cái quả tử, vào miệng là tan, hương vị tạm được, cấp vô kỷ nếm thử đi. Bùi tương thấy kia cái da mỏng nhiều nước linh quả đầu tiên là bị vô kỵ tay nhỏ gắt gao nắm lấy, lúc sau lại bị không nhẹ không nặng mà niết tới ấn đi, lại như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, không hề có chảy ra lưu nước dấu hiệu tâm tán một tiếng quả nhiên là tiên linh chi vật chúng ta mẫu tử lại thiên đến chân quân thứ tốt buổi tương lại cười nói tặng nàng đẩy xe con tiến lên vài bước cùng dương tiễn sóng vai mà đi chân quân hôm nay tới trong miếu kiểm số hương khói sao như thế nào không thấy miếu nội quỷ phán quỷ lại đi theo ở bên đều không phải là tới đây kiểm kê hương khói dương tiễn lắc đầu không nhanh không chậm mà giải thích nói lần này là ta xuất lính bộ hạ chu sát u khe âm mà trở về đáp mới bay con đường nơi này trùng hợp cảm ứng được miếu thờ phủ cận có chút gì động Liền xuống dưới cha xét một phen, không nghĩ tới là ân đạo hữu mẫu tử. Có thể cùng chân quân ngẫu nhiên gặp được, là chúng ta mẫu tử Phúc Duyên. Bùi tương mi mắt con cong, thiệt tình nói. Dương tiễn khép cười một tiếng, nghiêng đầu hỏi, người phía trước cũng không mang vô kỵ ra cửa, như thế nào hôm nay có điều thay đổi. Bùi tương chấp trước mắt, thầm nghĩ tuy rằng một năm không thấy, vị này chân quân nhưng thật ra đem bọn họ mẫu tử hành tung hướng đi đều ghi tạc trong lòng. Bất quá, đặt tới nhị lang chân quân tu vi sau, thân thức tràn đầy. Một niệm ngang dạm, thu hoạch nào đó tin tức hoặc là lâu dài nhớ kỹ một ít việc vật đại khái tựa như hô hấp giống nhau tự nhiên đi. Nghĩ đến đây, đùi tương một bên giúp nhi tử đem kia cái vào miệng là tan linh quả bỏ vào trong miệng, một bên ôn thanh trả lời nói. Vô kỵ từ sinh ra khởi liền không có rời đi qua chỗ ở, cũng chỉ gặp qua ta cùng chân quân. Hôm nay là hắn sinh nhật, ta liền nghĩ dẫn hắn ra tới chuyển vừa chuyển, nhìn xem càng nhiều phong cảnh cùng sinh linh. Nói chuyện hai người đã muốn chạy tới nhị lang chân quân miếu thở cửa chính trước dương tiễn vung tay háo kia chân quân miếu tường cao bên liền xuất hiện một cái ưu tính đường nhỏ đường nhỏ hai sườn cây xanh xanh un kỳ hoa tránh diễm trung gian phô màu xanh lơ đa phiến quanh qua khúc hiệu không biết thông tới đâu đã tương phùng, thỉnh ân đạo hưu đi vào phẩm trà Bùi tương vui vẻ đáp ứng nàng cúi đầu nhìn thoáng qua còn ở chợt lưỡi dư vị ngọt thanh quả tử hương vị béo nhi tử phát hiện tiểu gia hỏa nhi lúc này thích đứng tốt đẹp cũng không có lộ ra chấn kinh biểu tình hoặc là xuất hiện khóc nỉ non điềm báo, liền tiếp tục xe đẩy đi trước. Đường nhỏ bố lượn, hoa thơm chim hót, Bùi Tương cùng Dương Tiễn ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu, không bao lâu liền đến chính sảnh trước cửa. Nơi này sớm có lưu thủ chân quân miếu thờ Quỷ Vương Quỷ Phán chờ ở bên xin đợi, bọn họ thấy nhà mình hiển Thánh chân quân huệ Hưu xuất hiện, lập tức tiến lên đón chào. Đại gia phần Phật ủng đi lên, vẫn an vẫn an, chào hỏi chào hỏi, đều cực kỳ nhiệt tình cung kính. Bùi Tương thấy vậy. Sao có thể kêu căng chậm chễ? Cũng vội vàng tiến lên Hàn Huyên đáp lễ. Nay xương đang nói chuyện, liền nghe được một tiếng thanh thúy trẻ con khóc nỉ non trợt vang lên, tức khắc đánh gậy thành nhân nhóm khách sáo giao tế. Bùi tương lập tức lộ ra xin lỗi biểu tình, lập tức cúi đầu chú ý vừa mới còn tâm tình không tồi nhi tử, phát hiện tiểu gia hỏa này nhi ước chừng là bị bỗng nhiên xuất hiện quỷ phán quỷ vương nhóm dọa tới rồi, bởi vậy mới khóc lớn lên. Cũng không biết hắn là đơn thuần sợ hãi quỷ vương quỷ phán nhóm phi nhân khí tức vẫn là có chút không thích hứng như vậy náo nhiệt ồn ào trường hợp bế lên đang thương hề hề đầy mặt nước mắt nhi tử đùi tương dùng căn nguyên hơi thở chấn an chấn kinh tiểu vô kỵ đồng thời cùng dương tiễn đi vào trong phòng chính đường sau khi ngồi xuống quỷ phán nhóm rời đi vô kỵ tiếng khóc tiệm ngăn nhưng lại rốt cuộc không muốn trở lại tiểu xe đẩy chỉ nghĩ an vả mẫu thân trong ngực làm nũng vì thế đùi tương đành phải ôm ngẫu nhiên khụt khịt một nhỏ giọng nhi tử cùng dương tiễn nói chuyện tán gẫu tước chừng qua một nén hương công phu Dương Tiễn thấy Bùi Tương lộ ra một chút mỏi mệt biểu tình, đáy lòng lại lần nữa xẹt qua một mặt nghi hoặc. "Ân đạo hữu, ta đã từng cũng chăm sóc quá tiểu hài tử, không bằng để cho ta tới ôm một cái vô kỷ đi, ngươi tạm thời nghỉ một chút." Bùi Tương vừa lúc có chút khát nước, tưởng đằng ra tay tới uống trà. Nàng thấy béo nhi tử cảm xúc còn tính ổn định, không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi nhị lang chân quân đề nghị, nhanh chóng đem thịt non mút mềm như bông tiểu gia hỏa nhi nhét vào đối phương trong lòng ngực. Đa tại chân quân không nghĩ tới chân quân cũng chiếu cố quá trẻ nhỏ. bùi tương thấy dương tiễn ôm hải tử động tác cũng không mới lạ vụ về, ma tiểu vô kỵ cũng không e ngại xa lạ dương tiễn, thậm chí còn lộ ra cười bộ dáng, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. lúc này vẫn luôn trong lòng nghi hoặc dương tiễn rốt cuộc nhịn không được hỏi. ân đạo hữu, một năm không thấy, ta xem ngươi như cũ có khí huyết bất túc chi chứng, theo lý thuyết không nên như thế, hay là còn có cái khác ẩn tình? có không phương tiện nói tới. bùi tương hơi giật mình. Không ngờ đến Dương Tiễn như thế cẩn thận. Ngay sau đó, nàng doanh doanh mỉm cười, ôn thanh nói, vẫn là chân quân tâm quan sát tỉ mỉ, không rối gạt chân quân, thân thể của ta cũng không lo ngại, nhưng xác thật có chút suy yếu mỏi mệt, này trong đó nguyên do, còn cần tìm cái thanh tịnh chỗ từ đầu nói lên. Dương Tiễn lập tức nghe minh bạch đùi tương nhắc nhở, hắn hơi hơi dương lên tay, lệnh phòng trong cửa sổ tê khai, rồi sau đó mở ngạch trung dựng ngục đem toàn bộ chân quân miếu thở đều bao phủ ở thần quang bên trong. Ân đạo Hữu Nơi này là ta miếu thờ, cùng ta khí cơ tương liên, vốn là đều có kết giới cái chắn, nếu là vô ngã cho phép, đó là đại thiên tôn cũng không thể tự do hành sự. Ngươi có gì lời nói cứ nói đừng ngại, tuyệt không sẽ truyền vào người ngoài trong hai." Bùi Tương gật gật đầu, nàng nhìn ở Dương Tiến trong lòng ngực tự đắc này nhạc tiểu vô kỵ, đơn giản giải thích nói: "Đứa nhỏ này sinh ra phía trước, ta luyện chế hai cái ma ngẫu nhiên. Nô, chân quân gặp qua một trong số đó, cái kia ma ngẫu nhiên giúp ta không ít vội. Mà một cái khác ma ngẫu nhiên muốn càng thêm phức tạp một ít, hán, tạm thời thành vô kỵ thế thân. Ở người ngoài trong mắt, đó chính là có Phật tử chuyển thế mệnh cách trẻ mới sinh nhi, mang theo đặc thủ khí vận. Cho nên, ngày đó chúng yêu đột kích là lúc, kia chỉ giỏi về trộm đạo xâm trận tầm bảo linh chuột liền đem thế thân ma ngẫu nhiên trộm đi ra ngoài, cũng đem hắn trở thành ăn có thể trường sinh bất lao thập thế người lương thiện. Chân quân, thế thân ma ngẫu nhiên rời đi tam giới sinh linh đối chúng ta mẫu tử chú ý, nhưng này thay mận đổi đảo chi thuật. Trung quy là yêu cầu đại giới. Vì thế, ta yêu cầu lúc nào cũng vì thế thân ma ngẫu nhiên cung cấp pháp lực. Một khi gián đoạn, thế thân việc liền bại lộ. Đây cũng là vì cái gì chân quân vài lần thấy ta, đều cảm thấy ta thân thể khang phục thông thả thả trung khí không đủ nguyên nhân. Dương Tiễn bừng tỉnh, nhưng trong lòng lại không có cởi bỏ nghi hoặc nhẹ nhàng cảm giác. Hắn đôi tay kẹp lên bụi bấm vô kỵ, nhìn này vô ưu vô lự trẻ mới sinh hỏi. Ân đạo hiếu, phật tử mệnh cách việc không phải là nhỏ, ngươi có thể thành công che lấp qua đi. Tất nhiên trả giá không ít, sẽ không bởi vậy bị thương thân thể căn cơ sao?" Bùi Tương uống một ngụm trà ấm, mỉm cười lắc đầu nói: "Chân quân không cần lo lắng, chỉ là một ít mặt ngoài công phu mà tôi, ỷ vào pháp thuật mới lạ cổ quái có thể giấu giếm được nhất thời, lại tuyệt đối không thể giấu giếm được một đời. Ta làm như vậy, chỉ là tính toán cho chúng ta mẫu tử tranh thủ một ít thời gian mà thôi. Chờ thêm 3 4 năm, nếu là có kia đại thần thông Bồ Tát tôn giả tò mò điều tra, tất nhiên có thể nhìn ra trong đó manh mối tới." Khi đó, này dấu trời qua biển việc cũng liền bại lộ. Nhưng nếu là vận khí tốt, không nói được vẫn luôn chờ đến vô kỵ 18 tuổi, này thủ thuật che mắt cũng sẽ không bị vạch trần. Dương tiễn nghe được đủ tương bảo đảm, tạm thời an tâm, lại nghe nàng đề cập vấn đề thời gian, như suy tư gì mà trầm ngâm nói. Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Bồ Tát Tôn giả nhóm nói một lần kinh luận một lần nói, hoặc là tiếp theo bản cờ phó một lần yến, nhân gian liền nhoáng lên mấy năm đã qua, mà khi đó, vô kỵ cũng nên trưởng thành. Đúng là như thế bùi tương nhật nhạt cười, mặt mày thông dong nếu là trước thời gian phát hiện, ta cũng không sợ. Dù sao tôn giả nhóm lại không thể quá mức can thiệp Phật tử hạ phàm ghen luyện việc, mà ta cũng bình an vượt qua sinh sản trước sau nhất suy yếu giai đoạn, lúc sau binh tới đem chắn thủy tới thổ dấu, hoàn toàn có thể kiên nhẫn chu toàn. À, ta bằng bản lĩnh đem thân sinh hài tử lưu tại bên người dưỡng dục chẳng lẽ trời cao còn có thể đem việc này tính làm là một cọp tội nghiệt? Húng hồ! Ta cũng không phải thế nào cũng phải ngăn cản vô kỵ gánh bắt Phật môn đại nhậm, ta chỉ là tưởng cho chính mình hài tử nhiều mấy người trong sinh lựa chọn mà thôi. Cuối cùng, hắn nguyện ý đi lên nào điều nhân sinh lộ, còn phải hỏi hắn chính mình tâm. Dương tiễn khẽ gật đầu. Hắn đoan trang trong lòng ngực Khanh khách cười tiểu vô kỵ, ám đạo mặc kệ tương lai như thế nào, đứa nhỏ này giờ phút này còn ở thân sinh mâu thân bên cạnh, thả bị cẩn thận che chở chiếu cố, này liền thực hảo. Bùi tương uống xong trà, nghỉ ngơi một lát liền đem hải tử từ nhị lang chân quân trong lòng ngược tiếp ra tới, lại thừa dịp tiểu gia hỏa phản ứng không kịp là lúc, nàng tay chân lênh lẹ mà đem hắn một lần nữa nhét trở lại tiểu xe đẩy chung, không cho hắn thế nào cũng phải làm đại nhân ôm một cái lắc lắc làm lũng chơi xấu cơ hội. Lúc này Dương Tiễn chú ý tới vô kỵ trong xe hơi không chỉ có phóng tiểu trăn, tiểu gối đầu cùng tiểu món đồ chơi, thế nhưng còn có một quyển kinh phật, không cấm bật thốt lên nói, như thế nào ra cửa còn cầm cái này, người gần nhất bắt đầu nghiên đọc thích giáo điển tịch. Bùi Tương mỉm cười, đây là để phòng tiểu gia hỏa này khóc nháo đến quá lợi hại, cố ý mang theo vũ khí bí mật. Đến nỗi ta sao? Chỉ là đọc mà thôi, chưa nói tới chuyên môn nghiên đọc linh ngộ, nô, no, ước chừng cũng khuyết thiếu vài phần linh tính. Nay phiên giải thích làm Dương Tiễn mặt lộ vẻ khó hiểu. Vì thế, đùi Tương liền cấp nhị lang chân quân kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một lần nàng đối nhi tử bồi dưỡng quá trình cùng trọng đại phát hiện, còn cố ý trọng điểm hình dung một phen tiểu vô kỵ nghe nàng niệm Phật kinh khi hương phấn phản ứng. Thiên Phú này trung sự. Có đôi khi xác thật không có đạo lý đáng nói thở dài một hơi, Bùi Tương bất đắc dĩ nói, bất luận là ta thanh âm và tình cảm phong phú mà kể chuyện xưa, vẫn là cho hắn biên sướng lưu loát dễ đọc thảo dược nhạc thiếu nhi, hắn cũng chính là vui tươi hớn hở mà phùng cổ động, rồi sau đó nên làm cái gì liền làm cái đó. Chỉ có nghe được ta khô cằn mà niệm Phật Kinh, hắn mới có thể thần thái sáng láng cơ chân múa tay. Nghe xong Bùi Tương giải thích, Dương Tiễn hơi hơi nhúng mày. Hắn nhưng thật ra không có ở kinh Phật việc thượng nhiều làm rồi giấm. Rốt cuộc đó là Phật tử truyền thế, tổng nên có chút đặc thù. Hắn chú ý, là Bùi tương cấp vô kỷ niệm những cái đó thư tịch nội dung. Có phải hay không có chút quá mức vọng tử thành long? Mặc kệ nói như thế nào, đứa nhỏ này hôm nay mới mãn một tuổi. Nhiều đọc sách không sai, chính là như vậy bức bách hài tử, có thể hay không vật cực tất phản, làm hắn đôi sách vợ sinh ra phiền chán tâm lý. Chờ tới rồi chính thức tiến học tuổi, ngược lại mất đi đọc sách viết chữ hứng thú. Bùi Tương bật cười, nàng dõng nhiên cảm thấy trước mặt vị này cùng nàng nghiêm túc thảo luận như thế nào dục nhi hiển thánh chân quân thật là quá mức bình dân nhi thế nhưng lại vô kia trung xa xôi cảm giác không chân thật chân quân chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta sẽ buộc một cái chưa đầy một tuổi tiểu bảo bảo đọc sách sao ha ha ta cho hắn niệm thư cũng là vì cư trú địa phương không còn có người thứ ba nếu ta lại thỉnh thoảng thường ra tiếng nói vậy quá an tĩnh lại coi chính là những cái đó thư không chỉ có là vô kỵ trăm ngày lễ vật kỳ thật cũng là ta mua tới cấp chính mình đọc dù sao Vô kỵ hắn lúc trước không có tỏ vẻ bất mãn phản đối, bất mãn phản đối. Dương Tiễn túi đầu nhìn thoáng qua nằm ở xe con ý đồ gặm chân em bé, lắc đầu bật cười. Hắn buông chén trà trường thân dựng lên, phổi phủi ống tay áo. Đối với mặt mày gian trương Dương nhợt nhạt tiểu đắc ý bủi tương nói: Nếu trăm ngày lễ vật hưu danh vô thực, ta đây liền cấp vô kỵ đưa lên một phần tiểu hài tử thích một tuổi lễ vật. Ân đạo hưu, chúng ta này liền đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, tìm chút có ý tứ tinh xảo món đồ chơi. Nói chuyện. Vị này chân quân quanh thân trên dưới thụy khí tường vân lượn lờ, rồi sau đó kim quang hơi lóe rồi biến mất. Bất quá giây lát công phu, hắn liền thần quang nội liễm uy hiếp dấu dếm, lắc mình biến hóa thành thế gian oai hùng tuấn tú nam nhi. Giờ phút này lại tế nhìn Dương Tiễn, không thấy tiên gia mở mị thanh hoa, duy dư hồng trần tự phụ ung dung. Tức khắc, đùi Tương cùng Tiểu Vô Kỵ cùng nhau ngửa đầu, dùng cùng khoản kinh ngạc biểu tình nhìn đỗng nhiên biến thân nhị lang chân quân, mẫu tử hai người mắt to đều lóe sáng loé sáng. Dương Tiễn hơi đốn Không biết vì sao, hắn đông nhiên cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Đi thôi. Dương Tiễn thanh thanh giọng nói, đối với bùi tương ôn thanh nói. Nhưng không đợi bùi tương trả lời, vừa mới sẽ đọc từng chữ tiểu vô kỵ liền kích động mà vỗ xe con tử, nộn nộn giòn giòn mà ứng hòa nói, đi. Bùi tương. Bùi tương đông nhiên hoài nghi, nàng nhi tử vừa mới khóc lớn, thật là bị đột nhiên mà tới người nhiều náo nhiệt dọa tới rồi sao? Thật sự không phải. Bởi vì những cái đó quỷ phán không có nhị lang chân quân lớn lên đẹp sao. Hôm nay lúc sau, bùi tương liền dần dần gia tăng rồi mang nhi tử ra ngoài thông khí số lần. Bởi vì nhị lang chân quân phía trước từng đề nghị quá, hắn có thể giáo thụ bùi tương đơn giản đằng vấn thuật, sau lại lại ở bùi tương oán giận hảo thư khó cầu thời điểm, đáp ứng đem tư nhân tàng thư mượn cấp bùi tương xem. Cho nên, trừ bỏ phụ cận thành trấn ngoại, nhị lang chân quân đạo chẳng cũng thành hai mẹ con thường xuyên bái phỏng hảo nơi đi. thời gian thấm thoát, Hai bên lui tới kết giao chậm rãi thường suy lên. Có một lần, Nhị Lang chân quân phát hiện Bùi Tương ở buộc Vô Kỵ nghe nho ra kinh điển, liền ngộ nhận vì nàng đây là hy vọng nhi tử có thể noi theo phụ thân Trần Quang ngụy tương lai khảo cái trạng nguyên đương đương, tức khắc liền cảm thấy Bùi Tương này chung cách làm không quá thỏa đáng. Tuy rằng, ở Tôn Sùng Hiếu đế thế đạo trung, Nhị Lang chân quân cũng không suy tư minh bạch này chung kế thừa phụ trí cách làm rốt cuộc như thế nào không thỏa đáng, nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nghĩ ra cái lý do chính là Trần Quang Nhụy chỉ biết đọc sách không chú trọng thân thủ võ nghệ, dẫn tới hắn cuối cùng ngưỡng mạng ở thủy khấu tay. Nói ngắn lại, nhị lang chân quân cho rằng không thể còn như vậy đi xuống. Vì thế, hắn quyết định tự mình giáo thụ tiểu vô kỵ tập võ đánh nhau cưới ngựa đi săn. Bùi tương, ta chính là ở làm cho thẳng nhi tử thiên khoa hành vi, tựa như sửa đúng tiểu hài tử kén ăn hành vi, cùng khảo trạng nguyên gì đó căn bản không quan hệ. Tới rồi vô kỵ năm tuổi tả hữu thời điểm Tiểu gia hỏa nhi đã có được một mình đi nhị lang chân quân đạo tràng cho phép. Trên cổ hắn treo một quả không có gì trọng lượng tiểu xảo ngọc phù, chỉ cần hắn tự mình nắm lấy ngọc phù cũng mặc niệm chú ngữ, là có thể bị truyền tống đến nhị lang chân quân đạo tràng nội. Đến chân quân đạo tràng sau, vô kỷ cũng không dùng lập tức đi tìm nhị lang chân quân, mà là sẽ trước cùng hao thiên khiển trời trong chốc lát. Nếu là ngày đó nhị lang chân quân coi nhàn rỗi, liền sẽ đem vô kỷ treo lên bên người, dạy dỗ hắn tập võ cưỡi ngựa thuần đứng, cũng hoặc là luyện tập ná chơi đào thương. Nếu là ngày đó Nhị Lang chân quân có việc trong người, liền sẽ an bài Mai Sơn 6 huynh đệ hoặc là dưới trương Thảo Đầu Thần mang theo Vô Kỵ học chút vũ khí binh nghiệp việc. Tóm lại, tiểu Vô Kỵ trưởng thành trong quá trình không có cũng khuyết thiếu nam tính trưởng bối thăm dự, hắn không chỉ có có Nhị Lang chân quân dạy dỗ, còn có một đám tác phong bưu hán trong lén lút miệng ba hoa không quá đứng đắn thúc thúc bá bá nhóm. Mà Bùi Tương bái phòng Nhị Lang chân quân đạo tràng phương thức, là sẽ không giống Vô Kỵ như vậy tùy ý nàng mỗi lần đều sẽ trước tiên chào hỏi sau đó lại mang theo lễ vật tới cửa làm khách. Đương nhiên, ở tuổi nhỏ tiểu vô kỵ xem ra, hắn mẫu thân này trùng cách làm có chút làm điều thừa. Dù sao mặc kệ nàng khi nào đi tìm nhị lang chân quân, đối phương đều vừa lúc có rảnh hoặc là trùng hợp không nội, căn bản không tồn tại cái gì quấy dày hoặc là vô hụt khả năng, cho nên, hà tất nhiều lần dò hỏi đâu. Tựa như quách thân bá bá nói như vậy, đạo tràng phong ốc nhiều như vậy, không cũng là không, dọn lại đây chủ nhiều phương tiện nha. Nhưng tiểu vô kỵ cũng không dám nói ra trong lòng ý tưởng. Bởi vì, nói như vậy ra tới quách thân bá bá ngày hôm sau đã bị phái đi cái gì câu hồn ấm hương động đi rửa sạch yêu tinh đi. Nghe nói, nơi đó có rất nhiều phấn hồng bộ xương khô rắn giết mỹ nhân, một không cẩn thận liền sẽ biến thành người làm, rất nguy hiểm. Việc này sợ tới mức vô kỵ cùng ngày ăn ít hai khẩu cơm, còn ở làm số học đề thời điểm trộm cấp quách thân bá bá niệm một quyển kinh văn, tuy rằng trung gian có mấy cái lạ tự hắn còn niệm không chuẩn nhưng hắn cảm thấy tâm ý càng quan trọng. Đương nhiên, nếu Phật tổ có thể nói cho hắn số học đề đáp án nói, hắn nhất định sẽ càng thêm thành kính một ít. Vô kỵ, như thế nào còn đang ngần người? Tính ra đề này đáp án sao? 5 điều hào thiên quyển, 3 con thần ưng cùng 1 con lòng câu thiên mã đứng chung một chỗ nói, tổng cộng có bao nhiêu chân? 1, 2, 3. Nương, vì cái gì muốn tính tổng cộng có bao nhiêu chân? Hào thiên chúng nó đều sẽ phi nhà, mây mù vừa che cái gì đều nhìn không thấy. Chương 419. Bảy tuổi tiểu vô kỵ vui sướng lại bận rộn, không chỉ có muốn học tập văn hóa khóa cùng võ nghệ khóa, còn muốn hợp lý phân phối hảo hắn cùng hao thiên quyển thành chấn nhân loại tiểu bằng hữu cùng với trong núi tiểu yêu tiểu quái chơi đùa thời gian, hơn nữa ăn cơm ngủ nghe kinh Phật, hắn mỗi ngày đều cảm thấy thời gian quá đến bay nhanh. Hôm nay, vô kỵ mới vừa cùng hao thiên quyển cùng nhau ăn bụng xong một khối to vẩy đầy tóc đen hoa hồng siêu ngọt bánh bột trắng. Liền nghe được nhà mình mẫu thân cùng chân quân thúc thúc đang thương lượng ra cửa đi xa sự. "Chân quân, ta phía trước liền kế hoạch quá, chờ Vô Kỵ có thể chạy có thể nhảy, liền dẫn hắn khắp nơi đi một chút đi dạo." Hiện giờ Vô Kỵ đã 7 tuổi, tuy rằng nhìn vẫn là tiểu tiểu hài đồng bộ dáng, nhưng hắn sức lực kỳ thật đã không thua cấp người trưởng thành rồi. Cho nên, ta tính toán dẫn hắn rời đi quán Giang khẩu vùng. "Ấn đạo hữu kế hoạch ra cửa bao lâu? Chuẩn bị hướng phương hướng nào đi?" Thanh âm này trước sau như một trầm thấp dễ nghe. Ngựa khí cũng thực bình đạm, dường như cũng không không tha chi tình. Nhưng thật ra ngồi xổm cửa sổ phía dưới, Vô Kỵ cùng Hao Thiên Quyển nhìn nhau liếc mắt một cái, khiếm sợ qua đi, lẫn nhau trong mắt đều nhiều chút nước mắt lưng tròng lưu luyến chia tay ly ý, sau đó lại song song hồng vành mắt tiếp tục nghiêm túc nghe lén gia trưởng nói chuyện. Thời gian dài ngắn chưa định bùi tương ngữ điệu như cũ Nhu Hòa Thanh duyệt, chậm rãi nói tới, "Ta tính toán đi trước một chuyến Trường An, thăm trong nhà Cao Đường trưởng bối. Lúc sau sẽ hướng Tây đi xa." Bái phòng đến nay vẫn cứ bị để ở Ngũ Hành Sơn hạ. Đúng rồi, hiện tại nơi đó đã bị sửa tên vì hai giới sơn, dù sao, chính là đi bái kiến tề Thiên Đại Thánh, hướng hắn giải thích một chút năm đó mạo danh thay thế sự tình. Vô Kỵ xác thật hẳn là đi gặp một lần hắn ông ngoại bà ngoại Dương Tiễn tán thành Bùi Tương đi trường An thăm người thân ý tưởng, còn không quên nhắc nhở nàng, nghe nói Vô Kỵ tổ mẫu còn trên đời, muốn hay không làm Vô Kỵ đi Hải Châu nhận thân. Bùi Tương khẽ lắc đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ phương hướng rồi sau đó mới giải thích nói. Đến trường ăn sau, ta không chuẩn bị làm ta cha mẹ cùng ân người nhà thấy vô kỵ, đồng dạng, ta cũng tạm thời sẽ không làm vô kỵ tổ mẫu biết vô kỵ ở ta bên người lớn lên chuyện này. Đều không phải là ta lạnh nhạt tuyệt tình, mà là tình phi đắc dĩ. Trân Quân, nếu làm vô kỵ đi Hải Châu, ta lo lắng sẽ trước thời gian bại lộ thế thân ma ngẫu nhiên việc. Cho nên, ta tính toán trở vô kỵ năm mãn 18, lại làm chính hắn đi Hải Châu bên kia nhận thân, đến lúc đó hắn còn có thể trông thấy hắn thân sinh phụ thân chuyển thế đến nỗi ta bản nhân liền không cần xuất hiện cũng hảo nếu đã thành công che lớp 7 năm lúc này xác thật không nên lại tự nhiên đâm ngang miễn cho thất bại trong căng tức dương tiễn gật gật đầu ngữ khí bình thản mà phân tích nói chỉ là giọng nói là định hắn ánh mắt lại nhịn không được chậm rãi đảo qua bùi tương không lắm khỏe mạnh khí sắc ánh mắt liền dần dần thâm thúy vài phần quan tâm chi tình đột nhiên sinh ra theo vô kỵ lớn lên Giang Châu Kim Sơn tự cái kia thế thân ma ngẫu nhiên yêu cầu pháp lực càng ngày càng nhiều, vì thế, bùi tương không thể không vẫn luôn chịu đựng nhân suy yếu mà sinh ra đủ loại không khỏe cảm giác. Tuy rằng với sinh hoạt hàng ngày tu luyện không ngại, nhưng thể nhược khí hư người cùng thân thể khỏe mạnh trung khí mười phần người hàng ngày cảm thụ, như thế nào có thể giống nhau. Nghĩ đến bùi tương mấy năm nay vất vả nhẫn mại, nhị lang chân quân giữa mày khẽ nhúc nhích. Hắn trầm mặc một lát, rốt cuộc vô pháp tiếp tục duy trì vân đạm phong khinh diễn xuất nhịn không được nói ra chân chính ý tưởng. Ân đạo hữu, sao không ở quán giang khẩu tiếp tục tính dưỡng mấy năm? Lệnh tôn lệnh từ bên kia, có thể tiền chạm phái người đưa chút dược tề đan hoàn cùng các nơi đặc sản mỹ vị, chờ thời cơ chín muồi, lại đi trường an bái vọng không muộn. Bùi tương vuốt ve trong tay chén trà, cười nhạt cự tuyệt nhị lang chân quân giữ lại. Không được, nếu là vẫn luôn ham ăn nhàn thoải mái, tránh ở chân quân che chở hạ sinh hoạt, ta như thế nào có thể trên con đường lớn đi được xa hơn? cũng đem vĩnh viễn làm không được lúc trước hứa hẹn quá sự chân quân ta vẫn luôn nhớ rõ về sau muốn ở chính mình đạo tràng mở tiệc chiêu đái ngươi đâu nghe vậy nhị lang chân quân không tiếng động than nhẹ hắn xác thật có tâm giữ lại nhưng bùi tương ly ý đã định lại đề cập đến tu luyện con đường liền không hề khuyên nhiều nói cái gì y vân đạo hữu lời nói người gặp qua kia bị phật tổ đệ ở ngũ hành sơn hạ tề thiên đại thánh sau hẳn là sẽ tiếp tục khắp nơi du lịch tìm kiếm cơ duyên nếu như thế Ta liền chúc đạo hưu sớm ngày tìm đến trường sinh đại đạo. Nói xong, Dương Tiễn Phúc Tây ở trường án thượng một màn, liền xuất hiện mấy chục cái linh quả cùng tràn đầy một hộp tím chi giao thảo hỏa hạnh trở tiên gia kỳ chân. Đem này đó cầm đi đi. Trân Quân, này, chớ có chối từ, đây là ngươi nên được, cũng không là ta khẳng khái đưa tặng. Trước đó vài ngày, ngươi ta cùng nhau suy đoán cùng cải tiến thượng cổ hoàng truyền luân hồi trận pháp, hiệu quả pha dai. Ta đem cải tiến sau trận đấu cơ yếu phụng cấp sư phụ ngọc đỉnh chân nhân xem qua gia sư tham tưởng qua sau thập phần vừa lòng liên tục khích lệ lập tức liền phái tiên hạc linh cầm đưa tới này đó dai quả kỳ chân tới ta hôm nay đưa thiếp mời thỉnh ngươi tới uống trà vốn dĩ chính là chuẩn bị đem này đó linh chân tặng cho ngươi không ngờ đến lại trước hết nghe tới rồi ngươi muốn ra cửa đi xa tin tức Bùi tương nao nao chợt có chút không xác định hỏi ngọc đỉnh chân nhân thật sự cảm thấy hảo sao chân quân ngươi ngàn vạn đừng vì tặng không ta quả tử liền lừa gạt ta dương tiến mày kiếm nhẹ dương tinh mục mỉm cười Ta khi nào lửa đã lửa gần ngươi? Lại không phải vô kỵ kia tiểu tử. Sư phụ xác thật liên thanh khen ngợi, còn nói đáng tiếc cùng ngươi không có thể cho duyên phận, nếu không nói, ta liền phải thêm một cái sư muội. Thầy chó duyên phận Bùi Tương Long Mi run rẩy, trong mắt xẹt qua một mặt như suy tư gì, nếu vô duyên phận, Ngọc đỉnh chân nhân Hà Tất đột nhiên nhắc tới cái này. Chân quân, là ngươi giúp ta dò hỏi quá lệnh sư đi. Vốn Dĩ tính toán làm tốt sự không lưu danh dương tiễn dừng một chút, tiện đà bất đắc dĩ cười nói, lại không thể gạt được ngươi. Bất quá cũng không phải cố tình đi dò hỏi, chỉ là ngẫu nhiên nói chuyện phiếm khi để ra một hai câu. Thấy sư phụ hắn lao nhân ra lắc đầu không nói, ta liền biết việc này không được. Lúc sau không còn có để qua. Bùi tương nhuyễn miệng cười, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ đương tin nhị lang chân quân này phiền tránh nặng tìm nhẹ giải thích. Hai người lại nói nói mấy câu, Bùi tương nhìn thoáng qua thời gian, quay đầu đối với ngoài cửa sổ phương hướng dương giọng nói: Vô kỵ, thêm cơm bánh bỏ trắng cũng ăn, lười nhi cũng trộn Mau đi luyện tự. Nương tiểu vô kỵ một chút cũng không ngoài ý muốn chính mình bị phát hiện, hắn nghe thấy bùi tương thúc giục nhắc nhở, cũng không nói giới trả giá, vội vàng ngọt ngào mà đáp ứng nói, ta đây liền đi. Còn có Nga, ta không phải ở lười biếng, ta chỉ là tâm thần không yên ra tới lẳng lạng tâm. Sau đó, ân, quả nhiên nghe được liên quan đến ta tương lai nhân sinh an bài đại sự. Ân, sau đó đâu? Bùi tương nhìn nửa người trên ghé vào trên bệ cửa trang ngoan ngoán như tử, nhướng mày chờ đợi bên dưới. Nương Ta cho rằng trừ bỏ Phật học bên ngoài, ta đôi bòi toán hỏi quẻ một chuyện cũng rất có thiên phú. Ngươi muốn hay không làm ta cùng bờ sông lão Quy Gia Đái mấy ngày, cùng hắn học học chắc các hung bản lĩnh. Ngươi là tưởng cùng lão Quy Gia Đái mấy ngày, vẫn là tưởng nhân cơ hội ở Giang Treo chọc mấy ngày không đi học. Mau đi luyện tự, sau nửa canh giờ ta đi kiểm tra. Nga, đã biết. Tiểu hài tử héo rũ mà lên tiếng, quả nhiên thành thành thật thật hướng chính mình tiểu thư phòng đi đến, chính là tiếng bước chân rất là trầm trọng cũng không ngày xưa lộc cộc nhẹ nhàng cảm. Hao Thiên Quyển ăn ý phối hợp, ở một bên hợp với tình hình mà ai ai nức nở hai tiếng, một người một cẩu bóng dáng đều mạc danh có chút hiệu quả. Bùi Tương An an ổn ổn mà uống một ngụm trà, đối đáng thương nhi tử cùng đáng thương cậu tử đều thờ ơ. Nhưng thật ra Dương Tiễn môi khẽ nhúc đích, tựa hồ muốn mở miệng van xin hộ, nhưng lại bị Bùi Tương cười ngâm ngâm sóng mắt ngăn trở. Vì thế, thẳng đến tiểu vô kỵ cùng Hao Thiên khuyền bóng dáng biến mất ở ảnh trung nhị lang chân quân cũng không thể phát ra duy trì giữ gìn thanh em tới. Ngày này lúc sau, Tước trừng lại qua một tuần tả hữu, đùi tương liền mang theo vô kỵ xuất phát. Ở các bằng hữu lưu luyến chia tay trong ánh mắt, mẫu tử hai người bước lên đi thủ đô trường an lộ trình. Nương, ngươi thật không cho ông ngoại cùng bà ngoại thấy ta nha. Ân, bọn họ là bình thường phàm nhân, không có nhiều ít tự bảo vệ mình cùng phòng bị thủ đoạn. Cho nên, bất luận là vì chúng ta mẫu tử an toàn vẫn là vì bọn họ an ổn sinh hoạt tạm thời đều không thể lộ ra nào đó chân tướng. Đương nhiên, nếu người ghét bỏ vì nương cho ngươi bố trí việc học, vui tiếp thu nguyên bản mệnh số an bài ở trong miếu tận tình học tập Phật học, chúng ta nhưng thật ra có thể đi Giang Châu Kim Sơn Tự. Kia chúng ta có thể ở Kim Sơn Tự phụ cận ở lại sao? Vô Kỵ không đợi bùi tương chậm gì gì mà nói xong, liền ánh mắt tinh lượng gấp không chờ nổi mà truy vấn nói, sau đó, ta buổi sáng đi trong miếu đương tiểu hòa thượng, giữa trưa về nhà ăn cơm, buổi chiều ở bờ sông Luyện võ. Buổi tối lại về nhà chơi đùa cùng làm bạn ngươi, được không? Đương nhiên không tốt buổi tương vô tình cự tuyệt đem thời gian an bài đến rõ ràng như tử, đừng có nằm ngộng, ngoan Nhi tử. Nga, hào đi. Vô kỵ thất vọng rồi một lát, thực mau lại bị ven đường cảnh vật dẫn đi rồi lực chú ý, không bao lâu liền đem chính mình vừa mới quy hoạch tốt đẹp sinh hoạt làm đồ ném tại sau đầu, cũng tự đáy lòng mà cảm khái nói. Nguyên lai like bên ngoài là cái dạng này à, vừa mới những cái đó hoa cùng thụ ta cũng chưa gặp qua đâu. Nương. Di, nương, ngươi xem nơi đó có siếc ảo thuật nha, không biết cùng chúng ta quán giang khẩu phủ cận siếc ảo thuật biểu diễn ai lợi hại hơn. Nếu là đều không sai biệt làm nói. Nương, ta cảm thấy lấy ta hiện tại bản lĩnh, nhưng thật ra có thể dưỡng ra sống tạm. Ta có thể ở trên phố biểu diễn ngược toái tảng đa lớn, ngươi xem, xem náo nhiệt đánh thưởng người còn rất nhiều. Bùi tương thập phần bao dung mà nhìn liếc mắt một cái ra cửa sau liền vẫn luôn dịu rít như tử, thầm nghĩ 360 nghề nghề nào cũng có chẳng nguyên. Mẫu thân nhưng thật ra không có gì nghị. Cũng không biết phá lệ hộ chủ hào thiên khuyển biết được ngươi dùng nhị lang chân quân thân thụ võ nghệ biểu diễn ngược toái tảng đá lớn sau, có thể hay không truy cắn ngươi đến chân trời góc biển. Nha, nương, ngươi xem bên kia. Hoa, wow, nguyên lai like cái này là như vậy dùng, chúng ta quán giang khẩu đều không có. Ha ha ha ha ha ha Cái kia thoạt nhìn khá tốt an. Ngáp, ô ô, buồn ngủ quá nha. Không, ta không ngủ. Buồn ngủ quá. Hô tinh lực tràn đầy hai tử rốt cuộc giống tiểu thiên sứ giống nhau an tĩnh mà ngủ rồi bùi tương xoa xoa lỗ tai tức khắc cảm thấy toàn bộ thế giới đều thanh tịnh nhịn không được thật dài mà thở phào nhẹ nhõm nàng cấp ngủ say nhi tử dịch dịch chăn tiên lặng hoài niệm đứa nhỏ này một tuổi trước sẽ không nói tốt đẹp nhật tử cũng hoài niệm đem nhi tử ném cho nhị lang chân quân cùng hao thiên khiển chiếu cố mà chính mình có thể nhàn nhã uống trà đọc sách tiên tinh thời gian cứ như vậy mẫu tử hai người một đường du ngoạn một đường tăng trưởng hiểu biết Lão đảo lắc lư dùng hơn 3 tháng thời gian mới đến trường An thành. Lúc sau, bùi tương lặng lẽ đi một chuyến ân ra, trong lén lút thấy ân ôn kiểu cha mẹ ân khai sơn vợ chồng. Đối mặt ân mẫu khóc thút thít cùng đối nàng hôn sự lo âu, đồng nhiên bị thúc dục hôn bùi tương bất đắc dĩ qua đi, chỉ nói chính mình hiện giờ vào đạo môn, đại bái sư phụ, đã là phương ngoại chi nhân, sẽ không lại suy xét nhân duyên hôn sự. Lúc sau, nàng vội vàng lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt dược tề đan hoàn cùng hai quả linh khí ôn hòa quả tử. Cung kính dâng tặng đến ân gia phu thê trước mặt, lại cẩn thận dặn dò hai người như thế nào phân thứ dùng như thế nào dưỡng sinh điều trị thân thể. Bùi Tương thăm ân thị vợ chồng thời gian không giải. Gần nhất là nàng không nên trước mặt người khác lộ diện, thứ hai là ân thị vợ chồng gia đại nghiệp đại, bên cạnh lại bồi hảo chút con cháu hậu bối, mỗi ngày vô cùng náo nhiệt chuyện nhà, xác thật phân không ra bao nhiêu thời gian cùng Bùi Tương đơn độc ở chung. Vì thế năm ngày lúc sau, Bùi Tương liền cáo từ rời đi. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có làm trừ bỏ ân thị vợ chồng ở ngoài người nhìn thấy nàng. mặt khác, nàng này phân xuất quỷ nhập thần bản lĩnh cũng làm tể tướng ân khai sơn rốt cuộc tin tưởng nữ nhi quả thực gặp tiên duyên, còn học được tiên gia bản lĩnh thả có tự bảo vệ mình bản lĩnh. đến tận đây, hắn mới xem như hoàn toàn yên lòng. cáo biệt ân khai sơn vợ chồng sau, bùi tương không có lập tức rời đi trường an đô thành, bởi vì nàng cùng vô kỵ đều muốn tại đây phồn hoa náo nhiệt trường an bên trong thành dừng lại một đoạn thời gian. Hào hào thể vị một fan đô thành bá tánh sinh hoạt hàng ngày. Đương nhiên, vì trấn an tiểu Vô Kỵ đã nhiều ngày cô tịch mẫn cảm yếu ớt tâm linh, Bùi Tương đáp ứng nhi tử tạm dừng 7 ngày công khóa, không hạn chế đồ ăn vặt kẹo, sau đó lệnh hắn đem trường an bên trong thành ngoại chùa triển Phật Tháp đều tham viếng một lần. Đáp ứng điều kiện này khi, Bùi Tương nhìn Vô Kỵ vui mừng nhảy nhót biểu tình, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn có chút đánh giá không chuẩn, đứa nhỏ này là ở cao hứng 7 ngày vô việc học cùng tận tình ăn đồ ăn vặt vẫn là thật sự Phật tử thiên tính một mảnh thành tâm. Tới rồi ngày thứ hai, Bùi Tương ở sớm liền rời giường mặc quần áo cũng nghiêng vác hảo đồ an vật bao nhi tử thuốc dục hạ, không nhanh không chậm mà trải đầu rửa mặt ăn bữa sáng. Rồi sau đó, nàng mới ở khí trong chốc lát hài tử, hống trong chốc lát hài tử lại đậu trong chốc lát hài tử tuần hoàn lạc thú chung rời đi chùa ở thần trong gió. Mẫu tử hai người cùng nhau ngồi xe đi trường an bên trong thành nổi danh hóa sinh chùa. Này hóa sinh chùa xác thật là cái hảo nơi đi, điện các tầng tầng. Hành lang phường quanh co khúc chiết, chùa trong ngoài mây tía dáng màu tràn ngập, tường quang thủy khí điều điều. Tiến vào cửa chính sau, nhưng thấy bên đường Tùng Hoàng Thanh Du, tối bách nạo lệ, nơi xa lại có trùng trống cao lầu phủ đồ tháp. Chùa nội lui tới tăng nhân càng là ánh mắt thanh chính bình yên, tướng mạo cử chỉ đều không vẩn đục tục tầng chi khí, quả nhiên là một phương bảo tự tỉnh thổ. Bùi Tương thấy tiểu vô kỵ là thiệt tình thích như vậy địa phương, liền cũng không ước thúc hắn hành động cùng tò mò tâm, tùy ý chính hắn làm chủ. Đi đi dừng dừng không biết từ khi nào khởi vô kỵ dần dần thu liệm thiên chân bướng bình thần thái non nớt tinh xảo mặt mày gian nhiều ba phần trầm tinh thanh kính mãi cho đến tới gần lúc chẳng vạng mẫu tử hai người mới rời đi hóa sinh chùa ở khoảng cách cửa chùa không xa đường nhỏ thượng bọn họ cùng một đám người gặp thoáng qua này vốn nên là phổ phổ thông thông tương nội nháy mắt lại bởi vì đám kia người trung gian một vị lao tăng nhìn nhiều vô kỵ liếc mắt một cái mà đã xảy ra thay đổi nữ thí chủ thỉnh chờ một lát có không làm bẩn tăng hảo hảo xem xem đứa nhỏ này. Hóa sinh chùa nội nhất Đức cao vọng trọng trưởng Lao Tử Minh gọi lại Bùi Tương. Bùi Tương ánh mắt hơi lóe nhanh chóng đem lão Hòa Thượng cùng với hắn bên người người đánh giá một lần, lập tức liền phán đoán ra, này nhóm người cũng không phải lấy Lao Tăng là chủ, chân chính có quyền uy, là đứng ở Lao Tăng bên cạnh uy nghiêm nam nhân. Đến nỗi này ra tiếng gọi lại bọn họ mẫu tử tăng nhân, xem tuổi, quần áo cùng bề ngoài đặc điểm. Hẳn là hóa sinh chùa nội vị kia tinh thông Phật pháp cũng đức cao vọng trọng từ minh trưởng lão rồi. Đại sư có lễ bùi tương lôi kéo Vô Kỵ đứng yên xoay người, cười nhạt nói, "Xin hỏi như thế nào xưng hô?" Bần tăng Từ Minh. Nữ thí chủ, chớ nên kinh hoàng, bần tăng chỉ là trợ sinh hiểu được, cảm thấy lệnh công tử cùng Phật có duyên. Bùi Tương lộ ra vừa phải kinh hỉ biểu tình, nhẹ nhàng sờ sờ Vô Kỵ đầu tóc, ôn nhu nói, "A Di Đà Phật, đứa nhỏ này ngày thường sát thật có thể tính hạ tâm tới nghe kinh Phật." không nghĩ tới còn có này phiên khó được duyên pháp. Từ Minh nghiêm túc đoan trang vô kỵ, lại rốt cuộc không có sinh ra vừa mới cái loại này rõ ràng huyền diệu rung động, không cấm thấp giọng niệm câu Phật hiệu. Bùi Tương thấy Từ Minh trưởng lao vẫn luôn nhìn đăm đăm mà quan sát vô kỵ, cũng không sợ đối phương nhìn ra cái gì chân tướng ẩn tình, ngược lại đem nhi tử đi phía trước đẩy, lại cười nói: "Vô kỵ, đại sư nói ngươi cùng Phật tổ có duyên đâu. Ngươi ngày thường không phải thích nhất nghe kinh Phật sao, còn có rất nhiều tưởng không rõ vấn đề." Không bằng nhân cơ hội này thỉnh từ minh trưởng lao chỉ điểm ngươi một hồi, không nói được liền ngộ đạo. Vô kỵ ngửa đầu nhìn thoáng qua chính mình mẹ ruột, phát hiện nàng đúng là cổ vũ chính mình vấn đề, liền biết này tăng nhân vô pháp chia rẽ bọn họ mẫu tử. Lại có chính là, vị này từ minh trưởng lao hẳn là cái Phật Pháp tinh thâm hảo lao sư. Vì thế, hắn thập phần cơ linh tiến lên một bước hành lễ, lại cung cung kính kính mà hô thành trưởng lao sư phụ. Kế tiếp, hắn cũng không luôn cuống, không đợi từ minh mở miệng. Liên dùng hài đồng đặc có thanh thúy thanh âm nghiêm túc hỏi ra trong lòng nghi hoặc chỗ, sau đó dùng nhu mộ khát vọng ham học hỏi ánh mắt nhìn tâm địa hiền hòa cao tăng trưởng lão, tứ minh bị như vậy thuần túy kính yêu ánh mắt nhìn, hơn nữa cảm thấy người này cùng phật có duyên, tức khắc sinh ra một loại hảo giác, cho rằng cấp xa lạ hài tử giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn chuyện này, muốn so buổi bên người cải trang vi hành đường vương bệ hạ tới đến quan trọng, liền ở lão hòa thượng suýt nữa tội phạm quan trọng chậm trễ quân vương sai lầm khi, đường vương sang sảng cười. Hắn vây vây tay, làm từ minh đại sư trả lời trước này tiểu nhi vấn đề, bởi vì hắn cũng tưởng ở bên nghe một chút, này có Phật Duyên hải tử hay không không giống người thường. Vì thế, đoàn người đi vào ven đường trà quán, pha trà pha trà, quạt quạt, thanh tràng thanh tràng, bận rộn lại cũng ngay ngắn trật tự. Mà bùi tương làm hài tử mẫu thân, nhưng thật ra không có bị thỉnh đến một bên, ngược lại rửa gần nhi tử ngồi xuống, vừa lúc cùng kêu cải trang vi hành thái tông hoàng đế ngồi cái nghiêng đối diện. Đêm đó trong tình thoải mái tiểu vô kỵ tự cấp hảo huynh đệ hào thiên khiển viết thư khi cường điệu bút mực miêu tả hôm nay ở hóa sinh chùa ngoại tình đến sự tình hắn còn cố ý nhiều viết vài câu đuổi tương cùng đường vương trò chuyện với nhau thật vui cảnh tượng lấy này chứng minh chính mình có hảo hảo chiếu cố mẫu thân không có làm nàng cảm thấy cô đơn không thú vị ở ta cùng từ minh trưởng lão thảo luận phật pháp thời điểm mẫu thân kết bạn tân thúc thúc hai người còn ước hảo muốn cùng nhau dạo chơi ngoại thành ngắm hoa đánh đàn vẽ tranh nói được nhưng náo nhiệt nhưng thú vị Suýt nữa làm ta cũng tưởng ném xuống kinh Phật giải đáp nghi vấn, xoay người gia nhập ăn nhậu chơi bời hàng ngũ. Này phong thư đêm đó liền phi thư tới rồi quán Giang khẩu, Dương Tiễn cùng Hao Thiên khiển cùng nhau đọc xong tiểu Vô Kỵ hóa sinh chùa một ngày du. Chương 420. Sáng sớm hôm sau, Bùi Tương một bên giúp Vô Kỵ chuẩn bị ra cửa dùng vật phẩm, một bên dặn dò hắn ở hóa sinh chùa nội phải chú ý an toàn hơn nữa không được bướng bỉnh hồ nháo. Vô Kỵ ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, lại chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại lần nữa. Nương Ngươi thật bất hòa, ta cùng đi hóa sinh chùa sao? Tứ Minh trưởng lão hẳn là rất vui có nhiều hơn người đi nghe hắn giảng giải kinh phật, không phải thế nào cũng phải đơn độc dạy dỗ ta. Bùi tương đồng dạng lại lần nữa không chút do dự cấp ra cự tuyệt đáp án. Vô kỵ, nếu vị kia đại sư nguyện ý đem ngươi mang theo trên người dạy dỗ mấy ngày, ngươi liền đi nghiêm túc nghe giảng chuyên tâm tự hỏi. Đây là ngươi duyên pháp. Đến nỗi ta liền không đi theo ngươi hóa sinh chùa nghe giảng ăn đồ chay. Ai, nương đối Phật pháp hưng thú không có như vậy nồng hậu. Càng nguyện ý thanh thanh tĩnh tĩnh mà xem chút khắc thư, học chút tân đồ vật, Lại một lần mời thất bại tiểu vô kỵ dầu dầu miệng, hắn hồ nghi mà nhìn nhà mình mẫu thân, đôi tay nâng tiểu béo mặt thúy thanh hỏi. Nương, người bất hòa ta ở bên nhau, thật là bởi vì muốn hảo hảo xem thư học tập sao. Không phải tính toán cùng ngày hôm qua tân nhận thức lý thúc thúc cùng nhau dạo chơi ngoại thành ngắm hoa. Đương nhiên không phải bùi tương bay nhanh phủ nhận, mặt mày gian xẹt qua một tia kinh ngạc. Nàng một bên đem điệp tốt giữ phòng sạch sẽ khăn tay đặt ở vô kỵ tiểu túi sách nội tầng trong túi, một bên trả lời nói: Ngươi cũng nói là Tân nhận thức người, lẫn nhau đều không quen thuộc, sao có thể ngày hôm sau liền cùng đi dạo chơi ngoại thành ngắm hoa? Nghe được đùi tương phủ nhận, vô kỵ nghi hoặc mà quơ quơ đầu, trước mắt to nhỏ rộng lẩm bẩm: Nương, Ân, ngươi nếu thật sự tính toán ra cửa chơi đùa, cái kia, đặc biệt là ở ta khắc khổ học tập hơn nữa, một ngày tam cơm đều ăn rau xanh đậu hũ thời điểm vứt bỏ ta ra cửa tìm việc vui. Ta, ta cũng không có ý kiến, thật sự, ta là Thiện Lương Hảo phóng hảo hài tử, ta không thất vọng không khổ sở. Bùi Tương ha hả cười, đối với da vẻ rộng rãi nhi tử lắc lắc đầu, không khách khí mà nói. Ngươi thất vọng khổ sở cũng vô dụng, vô kỷ tiểu bằng hữu, mặc kệ nói như thế nào, ta hôm nay khẳng định sẽ không theo ngươi đi trong miếu nghe một đám hòa thượng niệm kinh. Rất tốt thời gian, ta làm gì không tốt. Còn có nha Ngươi làm gì thế nào cũng phải cho rằng ta sẽ cùng tân bằng hữu cùng nhau ra cửa chơi đùa. Vô kỵ sơ sơ chính mình tiểu đuối tóc, nghi hoặc nói. Không phải ngươi cùng Lý Thúc Thúc hai người chính miệng ước định sao? Muốn cùng đi cái kia cái gì tiền triều trong vườn thưởng mẫu đơn, còn muốn tham gia thập lý đình văn hội phú thơ vẽ tranh? Nương, ta đều nghe thấy được, các ngươi thảo luận rất nhiều hảo chơi thú vị tiêu khiển hoạt động, lại ước hảo có thời gian liền cùng đi tham gia. Đúng rồi, vị kia Lý Thúc Thúc còn nói phải cho ngươi đương dẫn đường đâu. Ai nha, kia đều là lời khách sáo bùi tương làm minh bạch tiểu vô kỵ ý tưởng sao nhịn không được bật cười, nàng điểm điểm nhi tử trắng non cái chán, bất đắc dĩ nói, ngu ngốc vô kỵ, nào đó thời điểm, các đại nhân lời nói là không thể hoàn toàn dựa theo mặt ngoài nội dung lý giải, có chút mời cũng chỉ là lúc ấy thuận miệng nhắc tới, không thể coi là thật. Vô kỵ, người cẩn thận ngâm lại, ngày hôm qua ta cùng vị kia họ Lý Nam tử nói chuyện phiếm khi, nhưng có định ra cụ thể du lịch thời gian cùng địa điểm. Có phải hay không chỉ dùng chút ngày khác? Có rảnh, nếu có cơ hội linh tinh hàm hồ từ ngữ. a vô kỵ ngây người một chút. Bùi tương lại bổ sung nói, đương nhiên, cũng không thể tất cả đều trở thành khách khí lời nói. Có đôi khi, nào đó mời nói ra thời điểm, kỳ thật là thực thành tâm, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể lập tức định ra tới. Cho nên, đưa ra kiến nghị người liền chỉ có thể hàm hồ mà để một chút, chờ lúc sau thời cơ chín muồi, lại thực hiện ngày xưa mời. a vô kỵ đầy mặt mê hoặc. Lưỡng đạo xinh đẹp tiểu lông mày hơi kèm rối dăm đến một chỗ, các ngươi đại nhân như thế nào như vậy phức tạp? thấy thế, bùi tương cười khẽ ra tiếng, ôn nhu nói. Hiện tại cùng ngươi nói này đó có chút sớm, chờ ngươi trưởng thành, liền dần dần liền minh bạch. Hảo, vô kỵ, trước đường dối rắm các đại nhân sự, ngươi chỉ cần tuần hoàn chính ngươi nói chuyện làm việc thói quen liền hảo. Hơn nữa, cũng không phải mỗi người sau khi lớn lên đều sẽ nói cùng loại mặt ngoài lời khách sáo, cái này còn muốn xem tính cách tính tình cùng nói chuyện với nhau đối tượng nghe xong đùi tương giải thích vô kỵ ra vẻ lão thành mà thở dài một hơi chậm gì gì mà cảm khái nói hảo phức tạp hơn nữa lại là loại này chờ ngươi trưởng thành liền minh bạch cách nói ai nương các ngươi đại nhân như thế nào tính ta không vì khó ta chính mình ngao thúc thúc nói qua tâm tư nhiều nam lòng, không phải là nam hải tử giống nhau đều trưởng không cao hơn nữa lao đến mau mà ánh mắt thanh triệt thân thủ mạnh mẽ nam hải tử mới càng được hoan nên cho nên ta liền không nhiều lắm tự hỏi, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi, dù sao ta sau khi lớn lên là có thể minh bạch. Ngươi nhưng thật ra đem vị kia Tây Hải Long thái tử ngao ma ngang nói nhớ rõ rõ ràng. Bùi Tương hừ nhẹ một tiếng, đồng thời âm thầm nhắc nhở chính mình, về sau nhất định phải đối vô kỵ giao hữu tình huống nhiều hơn chú ý không thể bởi vì ai sống hàng trăm hàng ngàn tuổi, liền đương nhiên mà cho rằng đối phương thành thục ổn trọng lại có thể dựa cũng không phải ai đều giống nhị lang chân quân như vậy tốt. Không biết có phải hay không đã nhận ra nhà mình mẫu thân nho nhỏ bất mãn, Vô Kỵ lập tức ngọt ngào cười, ấm áp mà nói: "Nương, nếu ngươi không có cùng lý thúc thúc trở thành bạn tốt, ta đây liền trước không đi hóa sinh chùa nghe từ minh trưởng lao giảng kinh văn, ta bồi ngươi được không?" Bùi Tương nhướng mày, có chút không hiểu tiểu hài tử lo gì. Hốn hồ, nàng đã bởi vì Vô Kỵ ra cửa sự bận rộn một buổi sáng, tự nhiên không muốn bạch vất vả một hồi, liền kiên nhẫn hỏi: Ngươi tưởng lưu lại, là bỗng nhiên không nghĩ đi trong miếu học tập, vẫn là bởi vì một ít nguyên nhân khác không bỏ được mẫu thân. Vô kỵ, ta yêu cầu người cấp ra nguyên vẹn lý do, mới có thể quyết định muốn hay không thụ lý ngươi hành trình thay đổi xin. Vô kỵ lập tức lớn tiếng giải thích nói, ta không nghĩ đem mẫu thân một mình một người lưu lại. Ta thích nghe từ mình trưởng lão giảng giải kinh văn, nhưng là, ta không nghĩ làm mẫu thân cô đơn. Ở mẫu thân giao cho có thể cùng nhau chơi bằng hưu phía trước, vô kỵ nguyện ý làm bạn mẫu thân Vô Kỵ đáp ứng quá chân quân thúc thúc cùng Hao Thiên, ra cửa bên ngoài muốn chiếu cố hảo Mẫu thân, muốn trở thành đáng tin cậy Nam Hải tử. Cho nên, cho nên ta quyết định không đi trong miếu, ta tới bồi Mẫu thân ngắm hoa vẻ tranh dạo chơi ngoại thành cưỡi ngựa, Phật tổ sẽ không trách ta. Bùi Tương hơi giật mình, có điểm cảm động. Nàng nhìn trong chốc lát vẻ mặt kiên định bảy tuổi nhi tử, nhịn không được con con mặt mày. Ngươi đã làm được thực hảo, nhi tử. Nếu chân quân cùng Hao Thiên khuyến đã biết ngươi mấy ngày nay biểu hiện, cũng sẽ khen ngợi ngươi. Mẫu chốt nhất chính là, mẫu thân cảm thấy vô kỵ rất tuyệt, đã là cái có trách nhiệm tâm tiểu nam tử hán. Thật vậy chăng? Được đến khẳng định cùng khen ngợi sau, tiểu bằng Hưu theo bản năng mà đĩnh đĩnh nho nhỏ ngực, đầy mặt hưng phấn mà hỏi: "Thiên chân văn xác?" Bùi Tương Ngữ khí chắc chắn, thần thái thanh khẩn, cho nên, vô kỵ yên tâm đi làm chính mình thích làm sự tình đi, không cần lo lắng cho ta bên này. Vô kỵ lắc lắc đầu, phồng lên bánh bao mặt trịnh trọng chuyện lạ mà cự tuyệt nói: "Ta đây liền càng không thể đi hóa sinh chùa. Nương, ta tối hôm qua đã viết thư nói cho Hào Thiên, nói mẫu thân nhận thức một vị Tân thúc thúc, các ngươi hai cái ở bên nhau thực vui vẻ, trò chuyện với nhau thật vui, lại định ra rất nhiều cùng nhau chơi đùa ước định, cho nên ta mới có thể yên tâm một mình ra cửa làm chính sự. Nhưng ngươi vừa mới cũng nói là kỳ thật ngươi cùng Lý thúc thúc vẫn luôn lời nói dối hết bài này đến bài khác, là ta hiểu lầm. Một khi đã như vậy, ta liền không thể rời đi ngươi. bằng không, Hào Thiên nên cho rằng ta nói dối lừa hắn. Tuy rằng các đại nhân đều thích nói láo Nhưng hồi nhị lang nói qua, chúng ta hồn nhiên tuổi trẻ nam hài tử, ngày thường nhất định phải thành thật, như vậy thời khắc mấu chốt mới có thể được đến đại gia tín nhiệm. Bùi tương. Trong lòng về điểm này, nhi cảm động đống nhiên liền biến mất. Nhi tử, người có thể hướng mâu thân thuật lại một chút tối hôm qua lá thư kia nội dung sao. Không cần toàn bộ, chính là có quan hệ ta kia bộ phận liền hảo. Vô kỵ không chút do dự gật gật đầu, dùng thanh thúy nộn hô hô tiếng nói thoải mái hào phóng ngâm Nga hàn hóa sinh chùa một ngày du bùi tương Vô Kỵ ngâm nga xong, bắt đầu cùng biểu tình kỳ quái mâu thân mắt to trừng lớn mắt. Liên ở trong nhà một mảnh yên tĩnh là lúc, mẫu tử hai người thuê tiểu viện ngoài cửa truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, đương nhiên, thanh âm này chỉ truyền vào Bùi Tương mẫu tử trong thai, hàng xóm hộ gia đình là nghe không được. Ân đạo hữu như ở dương Mộ con đường Trường An, đặc tới bái phỏng. Trần Quân, đương nhiên nghe được kia đạo quen thuộc dễ nghe tiếng nói, đùi Tương chớp chớp mắt, một mặt suy tư ở đáy mắt chỗ sâu trong đột nhiên hiện lên lại dây lát lướt qua. Lúc này xuất hiện, nhẹ nhàng méo một chút tiểu vô kỵ non mềm gương mặt, Bùi Tương đứng dậy ra cửa đón chào. Giai Hữu tới chơi, không thắng vui sướng, chân quân mời vào. Bùi Tương tự mình mở cửa thỉnh Dương tiến đi vào, mỉm cười nhẹ ngữ, một đôi mắt hạnh thanh triệt trong trẻo. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Tiến hô hấp hơi đốn, đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ đã thật lâu không thấy quá này song xinh đẹp đôi mắt chủ nhân. Cùng gặp lại khoảnh khắc so sánh với, chia lìa thời gian thế nhưng có vẻ như vậy dài dòng thanh tịch. Chỉ là Không đợi hắn hiểu thấu đáo này cổ mạc danh thẫn thờ cảm xúc từ đâu mà đến, một cái mềm mại tiểu ra hỏa liền bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, đánh gứa ấy suy nghĩ của hắn. Trần quân thúc thúc, ngươi cũng ra cửa du ngoạn sao. Ta rất nhớ ngươi nha. Còn có hao thiên bọn họ, mọi người đều hảo sao. gì hao thiên không cùng ngươi cùng nhau ra tới sao. Ta hảo nhớ nhà nha, ta dược phố có khỏe không. Ngao thúc thúc gần nhất tới xem ta sao. Hắn đệ đệ cùng hắn cha còn cãi nhau sao. Đúng rồi. Hồ nhị thúc thúc tìm được ở rể nhân ra sao? Đối phương có thể dưỡng hắn không cho hắn làm việc sao? Hắn có hay không tìm lão quy gia tính một quả nha? Dương Tiễn đem trong lòng ngực cái này díu dít tiểu bằng hưu sách lên tới ước lượng, phát hiện trầm một ít, cũng rắn chắc một ít, có thể thấy được đứa nhỏ này tương đối thích hứng này hơn 3 tháng ra ngoài sinh hoạt. Quán giang khẩu hết thể mạnh khỏe thừa dịp vô kỵ để thở tạm dừng một lát. Dương Tiễn mở miệng đánh gãy kế tiếp thao thao bất tuyệt vấn đề. Đạm Thanh nói, Hạo Thiên lần này không cùng ta cùng nhau ra cửa ở chăm sóc người dư phố. Ngao Ma ngang không có tới quán Giang khẩu, hắn viết thư nói, hắn phụ vương cùng hắn tam đệ lại cãi nhau, hắn yêu cầu Lưu tại Tây Hải nhìn, để ngừa bọn họ đánh lên tới sau hủy hoại hắn tương lai muốn kế thừa Tây Hải Long cung. Hồ Nhị tìm lão Quy ra tính một quẻ, cho rằng quán Giang khẩu vùng không có phù hợp hắn điều kiện nữ yêu, cho nên đã thu thập hảo tài vật ra cửa đi xa. Nói tới đây, Dương Tiến lộ ra một cái hơi hiện bất đắc dĩ biểu tình, ngước mắt đối buổi từng nói: Không biết hồ nhị từ nơi nào nghe nói ngươi năm đó lửa lửa thiên đồng chi tiết, chuẩn bị đi tìm ngươi nhắc tới quá cái kia tích lôi sơn ma vân động ngọc diện công chúa, muốn đi ở rể. Này đường đi đồ xa xôi, hồ nhị lại nhất quán miệng lươi sắc bén thủ đoạn xảo quyệt, này dọc theo đường đi nói không chừng muốn chủ động khơi mào không ít tranh chấp. Bùi tương đổ ly nước gấm cấp dương tiễn, thư cười chỉ chỉ biểu tình ngoan ngoãn vô kỵ, nói. Chứ bỏ cái này tiểu lại nhải, còn có ai có thể nói cho hồ nhị những cái đó việc nhỏ không đáng kể? Nghĩ đến là hồ nhị biến thành lông sù xù, xù tiểu hồ ly bộ dáng cho hắn ôm một cái xoa xoa, lại cho hắn nhập cư trái phép chút mức điểm tâm cùng mây tia hong linh mật, hắn là có thể đem trong bụng chuyện xưa đều công đạo rõ ràng. Vô kỵ nghe được đùi tương nói, lập tức quy quy củ củ chẳng hảo, ngưỡng khuôn mặt nhỏ chiều Dương Tiễn mềm mại cười, sau đó ngồi vào thuộc về chính mình ghế nhỏ thượng gặm sớm một chút, không hề đúc kết các đại nhân nói chuyện. Thấy thế, Dương Tiễn buồn cười lại có chút hơi hơi thất thần, trước mắt một màn này. Phảng vất lại lần nữa đem hắn kéo về tới rồi ngày xưa quán giang khẩu, kéo về đến qua đi ngắn ngủn 7 năm thời gian. Chỉ là, đương hắn tầm mắt trong lúc vô tình dừng ở Vô Kỵ nghiêng túi sách thượng khi, nhẹ nhàng thích lý tâm tình liền bỗng nhiên biến mất. Dương mô tới không khéo, đây là muốn ra cửa sao? Nghĩ đến Vô Kỵ viết cấp hao Thiên khuyễn tín hàm, Nhị Lang chân quân bất động thành sắc hỏi. Bùi Tương hơi hơi gật đầu, thuận miệng đáp, Vô Kỵ bị một vị cao tăng coi trọng, muốn đi Trường An thành hóa sinh trong chùa nghe mấy ngày kinh văn giảng giải. Trong chốc lát ăn xong sớm một chút liền chuẩn bị xuất phát. Thì ra là thế, ta hôm qua cùng Hào Thiên cùng nhau đọc vô kỵ gửi thư dương tiễn đảo cũng không giấu giếm, hoàn thanh nói, nghe hắn nói tử minh hòa thượng sự. kia hòa thượng có thể liếc mắt một cái liền nhận thấy được vô kỵ Phật Duyên, có thể thấy được là có chút tu hành tư chất. Mặt khác, vô kỵ còn nói ngươi kết bạn tân bằng Hữu tựa hồ thập phần hợp ý, trò chuyện với nhau thật vui chưa đã thẻm, không biết vị kia tiên sinh ra sao phương cao nhân nghe nói nhị lang chân quân chủ động nhắc tới kia phong có nào đó hiểu lầm tín hàm đùi tương nhẹn miệng cười nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua đào hố thân nhi tử tưởng đơn giản giải thích một chút này trong đó lý giải lệch lạc bất quá đương nàng thoáng nhìn vị này chân quân gợn sóng bất kinh biểu tình cùng đạm mạc xuất trần mặt mày sau trong lòng đống nhiên hơi hơi xúc động không biết sao nàng cố tình liền không nghĩ lập tức nói rõ ràng ngọn nguồn vì thế đùi tương theo nhị lang chân quân nói gật gật đầu sáng sủa tán thưởng nói Vị tiêu Lý Nhị lang cũng không phải là nhân vật bình thường, cùng hắn nói chuyện với nhau sau một lúc lâu, ta được lợi không ít. Hắn trong ngực đều có khe dánh, là một vị hoành mới vĩ lược kiệt xuất nhân vật, thả đã có đạo của mình, chỉ là không tự biết mà thôi. Trân Quân, nếu là ngươi gặp qua hắn, cũng sẽ cùng ta có đồng dạng ý tưởng. Dương Tiễn Túi đầu uống một ngụm nước ấm, không có liền này phiên đánh giá cùng bùi tương hứng thú bừng bừng mà đàm luận cái gì Lý Nhị lang, Bùi tương cũng không để bụng. Nàng cười ngâm ngâm mà đánh giá sáng sớm liền tới bái phòng nhị Lang chân quân, cảm thấy hắn rất thích hợp trên người cái này Huyền Chu nhị sắc áo gấm. Đương nhiên, phối hợp quan eo phong cùng thanh vân ủng cũng thập phần thích hợp, hơn nữa mặc ngọc phát quan thượng kia viên cửu huyền minh châu, càng là sấn đến Dương Tiễn bản nhân phong thần tú nhã, nói khí ngang nhiên. Một bên Vô Kỵ thấy Bùi Tương cùng Dương Tiễn bỗng nhiên đều không nói, trong phòng trở nên im mắng, tính làm hắn trách không được kính nghi. Hắn xoay chuyển ánh mắt, tâm sinh bừng tỉnh, Ám đạo này có phải hay không chính là ngao thúc thúc theo như lời kẻ ngắt. Vì thế, hắn vội vàng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, tò mò hỏi. Trân quân, ngươi muốn ở trường an bên trong thành rừng lại bao lâu nha? Sẽ vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau sao? Dương Tiễn lúc này cuối cùng uống xong rồi thủy, đạm thanh nói. Này con khó mà nói. Lần này ra cửa chỉ vì giải sầu, không có cái khác mục đích, cho nên đi đi rừng rừng toàn bằng tâm tình. Cái này trả lời làm tiểu vô kỵ ánh mắt sáng lên hắn nhiệt tình mà không thấy nơi khác nói vậy ở lâu mấy ngày mái chờ ta từ hóa sinh chùa đã trở lại ngươi lại khảo dạy ta võ nghệ nhìn xem ta có hay không tiến bộ chân quân này trường ăn trong thành nhưng hảo chơi có các loại ăn ngon ngươi cùng ta nương có thể một bên chơi một bên ăn còn có nha nếu gặp được đặc biệt ăn ngon đồ ăn chân quân ngươi giúp ta nhiều mua một phần được không ta tưởng cấp hào thiên nếm thử có thể ta giúp ngươi lưu ý hào thiên thích ăn đồ vật kia cũng đừng mua quá nhiều quá quý Ta tiền tiêu vật hữu hạ. Ân. Nói chuyện, Dương Tiễn ánh mắt tiệm thâm, tiện đà hơi hơi nhúng mày, cảm thấy tiểu Vô Kỵ vừa mới kia đoạn lời nói rất đáng giá miệt mài theo đuổi. "Vô Kỵ, ngươi ngày hôm qua ở tin Trung đề qua, ngươi nương cùng Tân Thúc Thúc có không ít du ngoạn kế hoạch, nghĩ đến đã an bài hảo hành trình. Mà ta lại không quen biết vị kia Lý Nhị lang, tùy tiện gia nhập cũng là không ổn, ước chừng không thể cùng đi ăn cái gì du ngoạn." Vô Kỵ a một tiếng, nghĩ đến chính mình gây ra hiểu lầm, ngượng ngùng mà gãi gãi gương mặt. Hắn vội vàng chạy đến Dương Tiễn bên cạnh, đem buổi sáng đối thoại thì thầm mà lặp lại một lần, hoàn toàn không chú ý tới Dương Tiễn mặt mày gian nhiều lần biến hóa thân sắc. Nói xong tiền căn hậu quả, Vô Kỵ chớp hắc bạch phân minh mắt tròn xoe nghiêm túc dò hỏi: "Trần Quân thúc thúc, ngươi là loại nào đại nhân nha?" Là Ta nương cùng Lý thúc thúc cái loại này cười tủm tỉm nói một đống lời nói cuối cùng toàn không tính, vẫn là cái loại này, nói ra đi chơi liền đi ra ngoài chơi không chơi xấu. Túi đầu đụng phải Tiểu Hải Tử thanh triệt trắng ra dò hỏi ánh mắt. Dương tiễn trầm mặc một lát, đống nhiên không nhịn được mà bật cười. Hắn lưu loát đứng dậy, đối với Bùi Tương ôm quyền nói: "Tân đạo hữu, có bằng lòng hay không cùng Dương Mẫu cùng nhau lãnh hội này trưởng an trong thành phong thổ?" Bùi Tương nghĩ đến chính mình nguyên bản phong phú lại hợp lý Nhật Chính an bài, là yên lặng nhìn thoáng qua Ngọc Thụ Lâm Phong mày kiếm mắt sáng hiển thánh chân quân, dễ rủ do dự tam tức sau, nàng nhanh chóng mà kiên quyết mà đáp: "Chân quân tương mời, ta tự nhiên vui vẻ cùng hướng, ta cũng hân hoan chờ đợi." Dương Tiến mặt mày giãn ra, Định ra ước định, hai cái đại nhân ăn ý không cần phải nhiều lời nữa. Bùi tương bắt đầu một lần nữa quy hoạch sau mấy ngày nhật trình ngắn bài, tranh thủ dịch ra càng đầy đủ thời gian ra ngoài du lãm. Mà Dương tiễn Tắc đứng dậy đi đến bên cửa sổ, tâm tình không tồi mà đánh giá trong tiểu viện một thảo một mục, cảm thấy hết thể đều sinh cơ giặt rào. Một lát sau, vô kỷ tắc ninh tiểu mày nghi hoặc hỏi. Hai ngươi vừa mới cũng chưa nói cụ thể thời gian địa điểm, cho nên, này ước định rốt cuộc làm không tính nha. Chương 421 giữ lời không tính. Vậy cùng muốn đi thượng Phật học hứng thú ban tiểu bằng hữu không có bao lớn quan hệ. Bùi Tương đem ăn xong bữa sáng nhi tử tính cả hắn bọc nhỏ nhét vào trong xe ngựa, rồi sau đó khóa lại viện môn, cùng nhị Lang Chân Quân cùng nhau đưa Hải Tử đi hóa sinh chùa thượng hứng thú ban. Vô Kỵ, hảo hảo đi theo Tử Minh đại sư học tập, có lẽ kinh Phật sẽ nói cho ngươi rốt cuộc làm không tính. Kia nếu là không nói cho ta đâu. Vậy thuyết minh ngươi tuổi còn nhỏ, Phật tổ cho rằng không nên quá sớm bảo ngươi thông linh khiếu sinh tuệ căn kia khi nào không tính tiểu nha. Ta còn phải chờ mấy năm đâu. Ai, không đúng rồi, nương, rõ ràng ngươi có thể trực tiếp nói cho ta đáp án. Trực tiếp biết đáp án nhiều không thú vị nha, vô kỵ, ngươi yêu cầu chính mình phát hiện chân tướng. Tóm lại, thư đọc đến nhiều đọc đến uyên bác, trải qua quá sự tình nhiều, nhân sinh thể nghiệm gia tăng rồi, có một số việc liền tự nhiên ngộ đạo. Nương, lời này hình như là ở lừa ba tuổi tiểu hài từ Nga, kỳ thật. Ngươi còn không phải là muốn cho ta nghiêm túc học tập không hoang phế các khoa việc học sao? Sai rồi, vì nương nói đương nhiên không phải ở lừa ba tuổi tiểu hài tử bùi tương ôn nhu cười nhạt, nàng đầu tiên là đồng tình mà nhìn thoáng qua ngốc nhi tử, rồi sau đó mới đúng lý hợp tình mà nói, ta đây là ở lừa dối bảy tuổi tiểu hài tử. Vô kỵ tức khắc phồng lên gương mặt, đột nhiên một quay đầu liền đi xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh, hắn quyết định tạm thời không phản ứng bùi tương. Bùi tương hơi hơi nhúng mày chưa từng kỵ đồ an và sọt lấy ra một khối to hạt mẹ kẹo mềm nhấm nhấp lên nàng ăn đến thơ ngọng tâm tình cũng thản nhiên bởi vì cứ như vậy từ trong nhà đến hóa sinh chùa dọc theo đường đi nàng đều có thể an an tĩnh tĩnh mà đợi không cần trả lời nhà mình hài tử cắt chung hiếm lạ cổ quái vấn đề ngoài xe cưỡi ngựa dương tiện đối bên trong xe phát sinh tiểu nhạc đệm rõ ràng hắn nhìn thoáng qua bò cửa sổ xe trước tò mò đánh giá trên đường cảnh vật nhưng vẫn nhấp miệng không nói lời nào tiểu gia hỏa bật cười đầu lại cũng không đi đúc kết này mẫu tử hai người chi gian tiểu kiện tụng miễn cho chọc hỏa thượng thân quả nhiên sắp đến hoa sinh chùa thời điểm bùi tương cùng vô kỵ lại hòa hảo mẫu tử hai người thân mật mà nói trong chốc lát lời nói sau xe ngựa dừng lại vô kỵ liền vui sướng mà nhảy xuống xe ngựa lôi kéo dương tiện hướng hắn giới thiệu hoa sinh chùa ba người đi vào chùa triền đại môn dọc theo tùng bách đường nhỏ đi trước thực mau liền nhìn đến đang ở tự mình dọn dẹp sân tử minh đại sư lẫn nhau hàn huyên vẫn ăn sau Bùi tương liền dựa theo phía trước ước định đem nhi tử lưu tại trong chùa. Rời đi hóa sinh chùa sau, bùi tương làm xa phu tự hành lái xe phản hồi. Buổi sáng thời tiết không tồi, chúng ta tản bộ đi. Dương Tiễn gật gật đầu, hắn thấy trên đường người đi đường không ít, liền sử cái thủ thuật che mắt, rồi sau đó vô vô trong tay nắm con ngựa trắng. Kia mã được đến Dương Tiễn mệnh lệnh, lập tức liền hí vang một tiếng, chỉ thấy nó bôi sinh hai cánh đề đạp tường vân, mười mấy tức công phu liền bay đến giữa không trung giữa. Lúc sau hóa thành một đạo nhanh chóng lưu quang, dây lắt gian biến mất ở mây bay chi gian. Thẳng đến long câu thiên mã không thấy bóng dáng, dương tiễn mới triệt hồi thủ thuật che mắt. Từ đầu đến cuối, quá vã người đi đường cũng không phát hiện bất luận cái gì gì thường. Kế tiếp một chặng đường, hai người sóng vai đi từ từ, ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu, lời nói không nhiều lắm. Lại mỗi câu đều thực hợp ý kỳ thật đại đa số thời điểm. Bọn họ hai người đều thực an tĩnh tự tại, chỉ là bồi bên người người xem xa gần phong cảnh, thường một đường hoa đi đến ngã rẽ khi Dương Tiễn nghiêng đầu dò hỏi kế tiếp đi bên nào Bùi Tương nhìn xung quanh một chút không trước lựa chọn lộ tuyến mà là hỏi Trần Quân ngươi buổi sáng dùng bữa thức sao chưa Bùi Tương ánh mắt sáng lên ngữ khí nhẹ nhàng mà đề nghị nói kia chúng ta đi trước uống một chén triệu ký canh thịt dê đi trang bị nhà hắn mỏng ra tôm bánh bao thịt đường nước tô bánh cùng mấy thứ rau ngâm rau trộn hẳn là rất không tồi Dương Tiễn nhìn Bùi Tương chờ mong biểu tình tò mò hỏi ngươi cũng không dùng đồ ăn sáng Ta xem Vô Kỵ ăn qua. Bùi Tương cười ngâm ngâm mà vây vây tay, giải thích nói: "Tiểu gia hỏa kia vì tỏ vẻ thành kính, quyết định từ sáng nay bắt đầu ăn chay, vẫn luôn kiên trì đến hắn từ hóa sinh chùa phản hồi. Ta duy trì quyết định của hắn, tôn trọng hắn yêu thích, nhưng lại không tính toán tham dự đi và hủy khuất chính mình, cho nên hôm nay buổi sáng liền không có cho chính mình chuẩn bị bữa sáng. Nguyên bản, ta tính toán chờ Vô Kỵ đi trong chùa, lại tại đây phồn hoa trường an trong thành tìm kiếm một nhà hảo danh tiếng sớm một chút cửa hàng." Ăn một đốn tiên hương ngon miệng nóng hầm hập mỹ thực Dương tiễn khoẹt miệng nhẹ cong, thầm nghĩ quả nhiên là này trung quen thuộc phong cách hành sự. Mấy năm nay Nhị Lang chân quân bảng quan bùi tương dưỡng dục tiểu vô kỵ, thế nhưng nhân bọn họ mẫu tử hai người chi gian hối động mà sinh ra không ít cảm xúc. Bất chi bất giác trung, hắn đấy lòng một ít kết thế nhưng chậm rãi hóa khai, đạo tâm cũng càng thêm củng cố thanh cấu. Lần trước đi gặp sư phụ Ngọc đỉnh chân nhân khi, còn bị khen ngợi một câu tu vi rất có tiến bộ. Vậy đi thôi. Khi ra triệu ký thực phô có thể bị ân đạo hữu như thế ghi tạc trong lòng, khẳng định có độc đáo chỗ, nghĩ đến ta hôm nay là có lộc ăn. Bùi tương thấy nhị lang chân quân gật đầu, lập tức chỉ lộ, còn thuận đường giới thiệu mặt khác mấy nhà có tinh vi tay nghề cùng bí chuyển phối phương lão cửa hàng. Từ triệu ký thực phô ra tới, bùi tương thoải mái mà nheo nheo mắt, ăn uống no đủ, nàng cảm thấy rốt cuộc có sức lực đi dạo phố du ngoạn, liền cùng dương tiễn thương lượng khởi kế tiếp hành trình. Chân quân lần trước tới trường ăn là khi nào? Nhưng có ấn tượng không tồi hảo nơi đi. Có lẽ trọng du một phen cũng không tồi. Nhìn trên đường phố dần dần nhiều lên người đi đường cùng hoàng cung phương hướng càng thêm rộng lớn lóa mắt chân long chi khí, dương tiễn ngự khí bình đạm mà nói. Ta có một đoạn thời gian chưa từng tới nơi này, lần trước đại khái là tùy chiều trong năm, nơi này bị gọi đại hương thành, lại vô nhiều ít hương thịnh điểm lành hệ ra. Hiện giờ nơi đây nhưng thật ra phồn hoa tú lệ muôn hình vạn trạng, nơi nhìn đến chỗ đều là một mảnh vui sướng hương vinh. Bùi tương Quả nhiên không nên cùng thần tiên đàm luận có quan hệ thời gian đề tài. Hảo đi, vậy ngươi ta đi trước tiệm sách vùng đi dạo, sau đó tìm cái bản địa tuổi trẻ làng quân hỏi thăm một chút tình huống. Dương Tiễn du mắt tế nhìn Bùi tương mặt mày gian biểu tình, thâm giác này tuổi trẻ hai chữ có chút vi diệu. Bùi tương hồi lấy cười, đôi mắt sáng xinh đẹp, thiên chân thuần túy. Dương Tiễn cảm thấy này tươi cười thực mỹ thực vô tội, nhưng lại nhịn không được không tiếng động thở dài một hơi. Hắn âm thầm suy nghĩ, xem ra không phải chính mình nghĩ nhiều. Tân Đạo hữu vừa mới xác thật hơi hơi treo chọc hắn tuổi tác, nếu không cũng sẽ không cười đến như vậy đơn thuần, bởi vì này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Cũng may lúc này Bùi Tường đã bị bên đường cửa hàng rời đi lực chú ý, không có nhận thấy được Dương Tiễn như suy tư gì. Nếu không nói, bọn họ hai người hôm nay ước chừng là không thể nhẹ nhàng mà dung ngoạn. cần thiết đến trước bể xả rõ ràng, tiểu tiên nữ rốt cuộc như thế nào không tiên chân không đơn thuần không vô tội. Tân Đạo hữu, đi tiệm sách lộ ở bên kia. Trước chờ một chút, Trần Quân. Ta tưởng đi trước nhà này bán trang sức tường phúc các nhìn xem. Không đội, vốn dĩ chính là tùy tính du ngoạn, cũng không cố định nơi đi. Đa tại chân quân thông cảm, kia Ta liền dựa theo chính mình tâm ý tới, chân quân nếu là cảm thấy nhàm chán, nhưng đi trước rời đi. Không sao, thả đi xem đi. Sau nửa canh giờ, bùi tương tử bán trang sức tường phúc các quải tới rồi nghiêng đối diện Linh Lung Lâu, sau đó lại ở Linh Lung Lâu trưởng quầy để cử hạ, đi cách vách bán son phấn thụy hương hiên. Từ thủy hương hiên thắng lợi trở về sau, bùi tương lại hứng thú bừng bừng mà đi vào lớn nhất tiệm vải. Tiếp cận buổi trưa thời điểm, bùi tương cùng dương tiễn căn cứ tiệm vải tiểu nhị đề cử, đi vào một nhà cửa hiệu lâu đời thực phô. Thượng đồ ăn lúc sau, bùi tương cười tủm tỉm mà cấp dương tiễn gấp một ngụm nhất nộn nhất tươi ngon thịt cá, ôn thanh nói, mệt nhọc chân quân bồi ta đi dạo một buổi sáng. Dương tiễn áp một miệng trà, còn hảo, dương mộ phía trước cơ hồ không như thế nào đã tới này đó địa phương. Cho dù là đi vào mua quá đồ vật, cũng là vội vàng đài thọ liền đi. Chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy chọn lửa kỹ càng cũng có kẹ mặc cả. Này phiên trải qua đảo cũng coi như là mới lạ thú vị. Bùi tương tò mò hỏi, thế gian nữ tử nếu muốn mua sắm quần áo trang sức chờ vật, sẽ đến này đó cửa hàng nội chọn lựa. Kia thiên thượng tiên Nga hoặc là trong biển Long nữ nhóm, đều như thế nào mua hàng ngày quần áo đồ dùng nha. Các nàng cũng có như vậy cố định cửa hàng sao. Dương tiễn nghĩ nghĩ, nghiêm túc đáp. Các động tiên phúc địa chung, đều có giỏi về chế tác mấy ngày nay thường tình xảo chi vật người tu hành. Nữ tiên tri ra nước chừng cũng có khi thường giao dịch cố định nơi, nhưng ta phía trước không quá chú ý quá. Ta chỉ rõ ràng, ta quần áo đồ dùng phần lớn là chịu ta che chở yêu tộc quỷ tộc chờ tiến dâng lên tới, cũng hoặc là, là quách thân bọn họ dùng ta đánh giặc được đến tài phú ở hải ngoại đồng lai tiên đảo chờ chỗ trao đổi mua. Đương nhiên, trong đó cũng có một ít là thiên đình tưởng thưởng, những cái đó. À, Bọn họ không muốn cho ta mai sơn sáu huynh đệ cùng dưới chướng 1.200 thảo đầu thần thụ chức vị chính, lại không thể không dựa vào chúng ta chả ma chư ác, bởi vậy mỗi lần đều dùng đại lượng kỳ chân châu bảo khen thưởng tạ ơn ta chờ chiến công. Kể từ đó, quán giang khẩu nhật tử quá đến còn tính dư giả. Bùi tương chậm rãi gật đầu, nhai kỹ nuốt chậm ăn một ngụm đồ ăn. Nói thật, so với lộng minh bạch nhị lang chân quân kinh tế nơi phát ra cùng giàu có trình độ. Nàng kỳ thật càng muốn hỏi thăm một chút các tiên nữ đều ở nơi nào mua vải dệt làm quần áo, hoặc là hỏi một câu các nàng đeo trang sức đều đến từ nơi nào, ai thiết kế. Rốt cuộc làm một người lớn lên Mỹ cũng ai Mỹ tiểu tiên nữ, nàng vẫn là tương đối tỏ mò đại tiên nữ nhóm sinh hoạt hàng ngày. Tính, là ta hỏi sai đối tượng. Bùi tương suy nghĩ. Ăn 6 phần no lúc sau, bùi tương cùng dương tiễn ở trên bàn cơm giao lưu lại thường xuyên lên. Hai người buổi sáng không có đi thành tiệm sách. Ngược lại đem thời gian hoa ở mua sắm thượng. Không biết như thế nào, mà ngay cả mang theo buổi chiều cũng không có nhiều ít tâm tư đi tiệm sách tìm thư, ngược lại muốn đi Trường An thành Tây môn trên đường cái đi dạo, nghe nói bên kia cũng thập phần náo nhiệt. Cơm tất, hai người tính tiền rời đi, ra cửa quẹo phải, tránh Thái Dương đi ở râm mát bóng cây chung. Nửa đường thượng, Bùi Tương mua một bó hoa, phân một nửa đưa cho Dương Tiễn. Lại đi rồi một đoạn ngắn lộ trình, Dương Tiễn mua nửa rổ vừa thấy liền rất sinh tân giải khát hoa quả tươi tử. Thi tiên pháp dẫn thanh tuyển rửa sạch sẽ sau, cũng phân một nửa cấp bùi tương. Vì thế, hai người lại ngừng lại, đứng ở ven đường dưới bóng cây chậm gì gì mà gặm quả tử. Đi đi dừng dừng, chờ đến một mảnh không biết từ chỗ nào bay tới mây đen che khuất thái dương, bùi tương cùng dương tiễn cũng rốt cuộc đi tới tây đường cái. Di, nơi này có một vị bán quẻ đoán mệnh tiên sinh. Bùi tương nhìn này thầy bói phía sau có chữ viết có tên họ chưa bài, tầm mắt định ở viên thủ thành ba chữ thượng. Nàng trong lòng đỗng nhiên vừa động. Ám đạo hay là cái này viên thủ thành chính là Tây Du ký chúng cái kia cùng kính Hà Long Vương đánh đố thầy bói. Người này ở ngọc đế hàng chỉ phía trước liền đoán chắc mặt trên nội dung, có thể thấy được này quẻ thuật cao minh đến cực điểm. Lúc này khoảng cách chuyện xưa kia kính Hà Long Vương xúc phạm thiên điều bị chém đầu còn có 10 năm hơn, vị này viên tiên sinh danh khí ước chừng cũng không có sao lại như vậy đại. Bốn phía quận cũng é, không có gì người hướng viên thủ thành hỏi ý mua quẻ, cố tình viên thủ thành lại an tọa bất động, nhắm mắt không nói nhìn dường như đã ngủ rồi, càng là làm một ít hơi có ý động khách nhân dừng bước không trước. viên tiên sinh bùi tương đến gần, khách khí hỏi, hôm nay còn bói toán. viên thủ thành chậm rãi trợn mắt, đại hắn thấy rõ bùi tương khuôn mặt, đột nhiên nhíu nhíu mày, đáy mắt hình như có khó hiểu chi sắc, nhưng cũng giây lát lướt qua. vị này nương tử muốn hỏi chuyện gì, bùi tương nói, ta hỏi sư môn. viên thủ thành hơi hơi gật đầu, vừa muốn khởi quẻ, đột nhiên trầm ngâm dừng trong tay động tác, lặng im một lát sau, hắn lại hỏi. Nương tử có không lại nói đến kỹ càng tỉ mỉ chút. Này sư môn, là quá khứ, vẫn là tương lai. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, tương lai. Thỉnh cầu viên tiên sinh giúp ta tay háo truyền một khóa, nhìn xem ta ở trong vòng trăm năm, nhưng có cơ duyên bái sư học nghệ. Nương tử sau đó, hỏi rõ ràng bùi tương ý tưởng sau, viên thủ thành lập tức khởi quẻ, lần này, không còn có phía trước cái loại này chỉ trệ cùng ba phải cái nào cũng được cảm giác. Một chén trà nhỏ công phu sau. Viên thủ thành nhìn trước mặt quẻ tượng, Hoan Thanh nói: "Nương tử, quẻ tượng đã ra, nhưng thứ viên mụ kiến thức hạn hẹp, vẫn chưa nghe nói qua này quẻ tượng biểu hiện địa phương." Bùi Tương nhướng mày, hơi hơi cúi người hỏi: "Quẻ tượng chỉ thị phương nào?" Viên thủ thành nói: "Thầy đi, ngũ trang, mỗi ngày mà." Nghe vậy, Bùi Tương hơi giật mình, cơ hồ không cần nhiều hơn tự hỏi, nàng liền phỏng đoán ra này mấy cái từ ngữ sở đại biểu tôn tiên đại năng. Là Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan trấn Nguyên Đại Tiên Bùi Tương Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ nói, thế nhưng là hắn, vị kia điệu tiên chi tổ. Nói như vậy, ta tương lai sẽ bái nhập hắn muôn hạ. Cùng lúc đó, Bùi Tương phía sau Nhị Lang Chân Quân cũng nghĩ đến đáp án. Hắn kỳ thật so Bùi Tương càng quen thuộc trấn Nguyên tử, rốt cuộc Bùi Tương chỉ là từ chuyện xưa nghe được quá đối phương sự tích thanh danh, mà Nhị Lang Chân Quân lại là gặp qua vị kia điệu tiên chi tổ. Hắn lập tức truyền âm cấp Bùi Tương nói, là trấn Nguyên Đại Tiên Hắn là ta sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn thượng khách. Trấn Nguyên Đại Tiên Đạo Tràng Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan liền tọa lạc ở Tây Như Hạ Châu, trong quan có một gốc cây khai thiên tích địa chi linh căn, danh gọi thảo hoàn đan, lại bị gọi tiểu thăng quả, ăn một quả, liền có vạn nghìn năm thọ mệnh. Chương 422. Được đến muốn đáp án, Bùi Tương lập tức dâng lên tiền bạc tạ ơn viên thủ thành, lại nghĩ vậy một quẻ đối chính mình rất có trợ giúp, liền lại lấy ra một lọ chính mình tỉ mỉ luyện chế dưỡng sinh đan hoàn nhẹ nhàng đặt ở viên thủ thành trước mặt bàn bát tiên thượng nho nhỏ tạ lễ không thành kính ý còn thỉnh viên tiên sinh vui lòng nhận cho viên thủ thành thấy bùi tương đưa ra trừ bỏ quẻ tiền ở ngoài thu lễ thả thiệt tình thực lòng chỉ vì cảm tạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi hắn lập tức ngón tay khẽ nhúc đích môi mấp máy lẩm bẩm rồi sau đó mới không nhanh không chậm mà nói vô công bất thụ lộc, một vấn đề một quẻ nương tử đã vì này một quẻ thanh toán cũng đủ tiền bạc lại đưa viên mộ như thế linh đan diệu dược liền không thỏa đáng. Bùi Tương Ngữ khí thành khẩn mà khuyên đủ. đối với Viên Tiên Sinh mà nói, kia có lẽ chỉ là tay giao truyền một khóa, bấm tay tính toán, nhưng đối với ta tới nói, lại là chỉ điểm biến mê, cũng là an tâm linh đan, kẻ hèn một chút năng lượng, không đủ để biểu đạt lòng biết ơn. Nghe vậy, Viên thủ thành Đạm Thành nói, nương tử cũng nói, này một quẻ, với Viên Mỗ mà nói, chính là bình thường một quẻ. Viên Mỗ tại đây làm buôn bán, luôn luôn đối xử bình đẳng, bất luận ngươi là tính hôm nay xải giới như thế nào, Vẫn là tính trường an thành tình ngày mưa khí, chỉ cần là một vấn đề, chính là giống nhau tiền bạc. Bất quá, nương tử đan dược sắc thật là hảo vật, cũng là viên mộ sở cần, lúc này đưa đến viên mộ trước mặt, thật sự liền không bỏ được còn đi trở về. Nếu như thế, viên mộ lại đưa nương tử một quẻ, để này bình linh đan, như thế nào? Tự nhiên cầu mà không được, còn thỉnh viên tiên sinh chỉ điểm nhắc nhở. Thấy bùi tương sảng khoái đáp ứng, viên thủ thành cũng không cố lộng huyền hư, lập tức liền mở miệng nói thẳng nói. Mới gặp nương tử khi, Viên Mô liền cảm thấy nương tử tướng mạo có dị, cũng nhiên chết non mệnh cách, lại ẩn ẩn có một đường sinh cơ. Cẩn thận đoan trang suy tính lúc sau, phát hiện nương tử đã thông qua phi thường thủ đoạn thuận lợi vượt qua phía trước kiếp nạn, ước chừng là ứng kia một phần sinh cơ nơi, tất nhiên là thật đáng mừng. Chỉ là, kiếp nạn như giải, tử kiếp lại khó thoát. Dù cho nương tử hiện giờ dường như cá nhập biển rộng, chim bay đầu lâm, quả thực là ẩn giật tiêu dao, nhưng chung quy trời không cho trường mệnh. Chỉ còn lại 11 năm số tuổi thọ, ai, đáng tiếc đáng tiếc. này phiên ngắt lời làm bùi tương sắc mặt khẽ biến, nàng lập tức liên tưởng đến chuyện xưa trung ân ôn kiểu tự sát thân vong kết cục, thời gian kia điểm, vừa lúc là đường huyền trang 18 tuổi tìm mẫu cứu phụ một nhà đoàn viên lúc sau. Hiện giờ, vô kỵ vừa lúc 7 tuổi, lại quá 11 năm, nhưng bất chính hảo 18 tuổi sao. Giờ khắc này, bùi tương đông nhiên lòng có sở ngộ, nàng ngửa đầu ngóng nhìn mở mang cao xa thanh không. Phảng phất cùng kia vận mệnh chú định thiên đạo có nháy mắt giao hội, lại phảng phất thấy được vận mệnh chi tuyến ngàn triết trăm chuyển biến cong vòng vòng, lại chung quy chỉ hướng về phía cùng cái phương hướng. Nếu ta sớm đã chết, nếu ta không cam lòng dễ rủa cầu sinh bùi tương dụ mắt chấm tư, nỗi lòng bay lộn, chỉ khoảng nửa khắc liền từ đủ loại giả thiết chung suy đoán ra lớn nhất khả năng, vô kỵ muốn cứu ta, dễ dàng nhất tìm được phương thức chính là trở thành tây thiên lấy kinh người. Nếu hắn vì Phật môn lập hạ đại công lao cung tu đến chính quả, như vậy làm hắn mâu thân, ta tự nhiên cũng sẽ được đến gia phòng, đến lúc đó cũng coi như là sống lại. Cho nên, từ trên trời thiên tối cao chỗ quan sát, phàm Trần trung muôn vàn dễ rủa tất cả bất đắc dĩ, kỳ thật cũng bất quá là thoáng chợt phương hướng mà thôi, cuối cùng chung quy muốn vòng trở lại trung điểm. Liên ở Bùi Tương thất thần suy tư là lúc, Nhị Lang chân quấn mắt vượng hơi hàn, hắn nơi nào nguyện ý tin tưởng Bùi Tương chỉ còn lại như thế đoàn số tuổi thọ, liền hơi giơ tay, đem một viên Đông Hải Minh Châu đặt ở viên thủ thành trước mặt, trầm giọng nói: bói toán chi đạo biến đổi thất thường tuyệt phi quẻ quẻ toàn chuẩn viên tiên sinh thứ dương mô lô mạng đang nghi giờ phút này cũng tưởng thử một lần viên tiên sinh chi tài viên thủ thành nghiêm túc nhìn thoáng qua long mi mắt vượng mặt lệnh chân quân đạm cười nói xin hỏi đi dương tiên nữ mày nói ta hỏi ngươi ngươi nói ta là nào ngày đến trường an thành lại là từ cái nào cửa thành tiến vào nay viên thủ thành quẻ thuật thật sự là vô cùng kỳ diệu hắn nghe xong dương tiên vấn đề sau lập tức véo chỉ tính toán không bao lâu Thế nhưng bỗng nhiên đứng dậy, đối nhị lang trần quân làm thi lễ, mới vừa rồi cao giọng đáp Ý dì theo viên mố quẻ tượng, tôn tiên hôm nay giờ dần một khắc tả hữu phương đến Trường An, cũng không là từ cửa thành tiến vào mà là kỵ thiên mã phi đến đô thành phía trên, hàng mây tia tán tiên sương mù tự không chung mà đến. Nghe thế viên thủ thành trả lời, dương tiễn nhất thời trầm mặt xuống dưới. Hắn vừa mới bỗng nhiên ra tiếng nghi ngờ người này, tự nhiên không phải vì khí phách chi tranh hoặc là nhảm chán khiêu khích. Hắn là thật sự lo lắng bùi tương ứng ngày đó không giả năm quẻ tượng, cho nên mới tâm tồn may mắn đột nhiên vấn đề, tưởng chứng minh viên thủ thành cũng không phải nhiều lần đều tính đến chuẩn, nhưng lại không như mong muốn. Một bên bùi tương nhưng thật ra không giống dương tiễn như vậy nỗi lòng không xong, năng lực chú ý một không cẩn thận liền dừng ở kia giờ dần một khắc thượng, thầm nghĩ, nguyên lai nhị lang chân quân ở 3 giờ sáng 15 phân tả hữu liền đến trường An, này có thể so hắn tới cửa bái phòng thời gian sớm không ít. Từ viên thủ thành bòi toán quầy hàng đi sau Bùi tương ý có điều chỉ mà nói, ta nguyên bản cho rằng chân Quân là sáng nay từ quán giang khẩu xuất phát, con đường Trường An khi nghĩ đến ta cùng vô kỵ tại đây ở tạm, liền tới trông thấy chúng ta mẫu tử. Không ngờ đến chân Quân là đêm hôm khuya khoác rời đi đạo tràng, sau đó lại sớm đến Trường An bên trong thành. Dương Tiễn, ngẫu nhiên có điều cảm, hưng chỗ đến, liền đêm khuya du lịch, đảo cũng là có khác một phen hứng thú. Bùi tương nhuẩn miệng cười, điểm đến tức ngăn không hề nói thêm, ngược lại nói lên viên thủ thành kia một quẻ chân quân không cần nhiều phiên nhiễu, tử kiếp việc cũng đều không phải là vô pháp nhưng giải. Ý dì theo viên tiên sinh lời nói, ta muốn ở 11 năm sau ứng kiếp, chính là không biết đến lúc đó là đột nhiên bị hung hiểm ngoài ý muốn vẫn là thân hoạn bệnh nặng. Bất đồng cách chết, liền có bất đồng ứng đối phương thức, làm hết sức liền có thể. Dương tiên nhắm mắt, hắn cũng cảm thấy chính mình vừa mới có thất bình tĩnh, nếu không phải bùi tương đống nhiên dùng ra phát canh giờ vấn đề ngắt lời, hắn đều chuẩn bị mang bùi tương đi gặp Ngọc đỉnh chân nhân Giả sử sư phụ hắn lao nhân gia không có cách nào, kia hắn liền đi thập điện Diêm Vương nơi đó sửa lại sổ sinh tử, đi Bồng Lai Tiên Đảo Thọ Tinh nơi đó tìm chút gia tăng thọ mệnh tiên đan, hoặc là dứt khoát cầu đến Đông Hoa Đại Đế trước mặt, thảo muốn một quả có thể cứu trị thế gian muôn vàn sinh linh cựu truyền thái ớt hoàn đan. Áp xuống đáy lòng ngủ rụt cung bất an, Dương Tiễn suy nghĩ một lát, cũng lập tức bắt được nào đó mấu chốt chỗ. Ân Đạo Hữu, nếu viên thủ thành quẻ tượng không có lầm, ngươi 11 năm sau tử kiếp, Ước chừng cùng Phật tử chuyển thế có quan hệ. Nếu là như thế, bình thường duyên thọ phương thức ước chừng là không thể thực hiện được. Rốt cuộc, một khi liên lụy tiến đạo thống làm vinh dự việc, mọi việc liền tổng muốn phức tạp huyền ảo vài phần. Hơn nữa, tiêu đệ nhất quẻ chung lại tính ra ngươi cùng chấn nguyên đại tiên sư đồ duyên phận, này nói không chừng chính là sinh cơn ơi. Bùi tương hơi hơi gật đầu, tiếp theo dương tiến phân tích tiếp tục nói. Nếu ta có thể ở tử kiếp tiến đến phía trước, liền thuận lợi bái nhập vị kia điệu tiên tri tổ môn hạ mặc kệ ta có không đắc đạo thành tiên từ đây siêu thoát với tam giới ở ngoài không ở ngũ hành giữa nghĩ đến là nhất định có thể tránh đi mất sớm vận mệnh nếu là ở tử kiếp buông xuống là lúc ta còn chưa được đến chấn nguyên đại tiên ưu ái vậy đến nghĩ biện pháp khác dương tiễn dừng lại bước chân mắt lộ ra dò hỏi bùi tương sinh đẹp cười đối với nhị lang chân quân nhẹ nhàng lắc đầu tạm thời không thể nói gần nhất không biết hay không có thể thành công thứ hai là sợ nói ra liền không linh nếu như thế Yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì sao? Dương Tiến Quả Thực không hề truy vấn Bùi Tương kế hoạch, lại biểu lộ muốn hỗ trợ thái độ. Chỉ là, Bùi Tương cũng không nguyện làm Nhị Lang chân quân tiến thêm một bước tham dự việc này. Hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, huyền môn tu đạo người, đã trải qua năm đó phong thần chi chiến, lại bởi vì cha mẹ xuất thân nguyên nhân cùng Thiên Đình Ngọc Đế có chút khúc mắc, tự thân tình cảnh vốn là có chút vi diệu, tội gì mạo nguy hiểm tham dự đến này lan truyền Phật pháp, đạo thống hưng suy việc trùng tới. Đến lúc đó một vô ý Tuy không đến mức thua hết cả bàn cờ, lại cũng là đồ tăng phiền toái. Trân Quân, ta cũng là sơ nghe tử kiếp một chuyện, sao có thể lập tức liền có Chu Toàn kế hoạch? Bùi Tương cười đến thản nhiên lại chân thành, chỉ là có chút mơ hồ ý tưởng mà thôi, còn chưa trải qua cẩn thận cân nhắc, cũng không biết là không được không. Chờ ngày sau kế hoạch Chu Toàn, ta lại thỉnh Trân Quân trợ ta rút một tay. Dương Tiễn Du mắt nhìn Bùi Tương mặt mày gian kia mặt thành khẩn, lập tức bằng trực giác kết luận nàng chưa nói lời nói thật. Thở dài một hơi. Dương Tiến làm bộ tin bùi tương giải thích, không hề kiên trì cho thấy chính mình lập trường, để tránh cấp bùi tương gia tăng quá đa tình nghĩa thượng gánh nặng áp lực. Nàng! A giờ4 Biết hắn, hắn cũng minh bạch nàng. Ngay nay lúc sau, bùi tương không có dối loạn chính mình nhật trình ăn bài, nàng như cũ cùng nhị lang chân quân ở trường an bên trong thành ngoại tận hứng du ngoạn, nhàn nhã độ nhật. Chờ đến vô kỵ từ hóa sinh chùa trở về khi... Bùi Tương đã tham gia hai chàng chủ đề bất đồng hội ngắm hoa cùng một hội văn nhân nhã sĩ nhóm giám định và thưởng thức văn hội, còn mua rất nhiều thư tịch văn phòng phẩm cùng quần áo trang sức. Nương, chúng ta kế tiếp đi nơi nào nha? Ôn Tân mua món đồ chơi cùng đồ ăn vặt, niệm thật nhiều thiên kinh phật vô kỵ thâm giác chính mình yêu cầu hảo hảo thả lòng mấy ngày. Ra trường ăn sau hướng tây đi, còn nhớ rõ ta nói rồi tề thiên đại thánh sao? Chúng ta đi bái phòng hắn. Ta biết, đi hai giới sơn, đó là chúng ta mục đích địa sa vô kỵ gật đầu nói kia chúng ta cũng không thể vẫn luôn vùi đầu lên đường nha, không ở địa phương khác dừng lại sao. Bùi tương cười nói, tự nhiên muốn dừng lại, lần này làm ngươi ở trong miếu ở tạm mấy ngày, thể nghiệm một lần chùa triển tăng nhân sinh hoạt. Lần sau mang ngươi đi có danh tiếng, phong cách học tập chính thư viện bên ở tạm một đoạn thời gian, cũng cho ngươi đi lớp học thượng nghe một chút khóa, cảm thụ một chút có cùng trường cùng phu tử học sinh sinh hoạt. Sau đó, ân, nếu chúng ta gặp khinh nam bá nữ bất bình sự, Tiểu vô kỵ vẻ mặt nhảy nhót mà nghe buổi tương kế hoạch tan bài, đôi mắt dị thường loại sáng. Hắn cầm lòng không đậu mà sờ sờ tóc, thầm nghĩ không có đáp ứng từ Minh đại sư lưu tại trong miếu học tập quả nhiên là đúng. Nếu là đương tiểu hòa thượng, sao có thể cùng mẫu thân cùng nhau du lịch, cùng nhau thể nghiệm các loại bất đồng sinh hoạt đâu? Trân quân thúc thúc, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Thích chia sẻ vô kỵ quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cửa sổ nhị lang chân quân, vẻ mặt chờ mong, lòng tràn đầy vui mừng. Dương Tiễn chậm rãi lắc đầu, cấp ra phủ định đáp án. Hán tỏ vẻ chính mình còn có vài vị bằng hữu muốn bái phỏng, rời đi trường an lúc sau, liền không có phương tiện cùng bọn họ mẫu tử hai người một đường đồng hành. Nghe vậy, vô kỵ thất vọng mà nga một tiếng, tức khác cảm thấy những cái đó phong phú thú vị an bài cũng không phải như vậy đặc biệt hấp dẫn người, còn không bằng bọn họ ba người mỗi ngày vô cùng đơn giản mà ở một chỗ đâu. Đối với vô kỵ tới nói, tuy rằng chân quân thúc thúc cùng mẫu thân có đôi khi không quá nguyện ý dẫn hắn chơi đam luận đề tài cũng có chút phức tạp tối nghĩa làm hắn nghe không hiểu nhưng phải là hai cái đại nhân đồng thời ở đây thời điểm đứa nhỏ này luôn là cảm thấy hết sức an tâm dương tiện thoáng nhìn vô kỵ kia trương khuôn mặt nhỏ thượng thất vọng chi tình lại chú ý tới bùi tương mặt mày gian rõ ràng kinh ngạc ngoài ý muốn cảm xúc hơi kém bật thốt lên đổi ý thay đổi chủ ý bất quá chỉ cần tưởng tượng đến viên thủ thành kia một quẻ dương tiện tức khắc liền khắc chế muốn lưu lại đồng hành xúc động cũng tận lực thu liễm nổi lên đấy mắt chân thật cảm xúc biểu hiện ra một bộ vân đạm phong khinh ôn nhã bộ dáng. Như suy tư gì mà nhìn liếc mắt một cái phong tư lỗi lạc nhị lang chân quân, Bùi tường không có hỏi nhiều cái gì, chỉ đương nhị lang chân quân nói lời nói thật. Tựa như nàng tìm lý do tránh cho làm nhị lang chân quân quấn vào phiền toái giống nhau, nhị lang chân quân lý do, nàng cũng chỉ hảo như vậy nghe, chẳng lẽ còn không cho hắn đi bái phỏng bằng hữu sao? Lại có cái gì thân phận lập trường đâu? Quả nhiên, tới rồi rời đi trường An Thành kia một ngày, bọn họ vừa mới đi ra cửa thành, Nhị Lang chân quân liền cáo tử rời đi, chỉ thấy hắn rơi chân sinh tường vân, trong nháy mắt liền đằng vân giá vũ bay đến giữa không trung, giữa không bao lâu, hắn thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở phía chân trời. Nương, chân quân thúc thúc đáp mây bay tốc độ lại nhanh, cảm giác hắn có chút sốt ruột nha. Hắn khẳng định thực tưởng nghiệm những cái đó bằng hữu đi, tựa như ta tưởng nghiệm hao thiên, quách thân thúc thúc, hồ nhị thúc thúc cùng lão quy gia bọn họ như vậy. Sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, bùi tương nhẹ nhàng ngân một tiếng, ôn nhu nói. Nhìn sắc thật tương đối sốt ruột. Bất quá, này đáp mây bay tốc độ nhanh nhất, mẫu thân nghe nói còn phải là tề thiên đại thánh. Nghe nói hắn cân đầu vân, một cái bổ nhào chính là cách xa và rằm, kia tốc độ mới thật là lợi hại đâu. Cách xa vạn rằm, hoa tiểu vô kỵ giật mình mà há to miệng, bẻ mấy cây ngón tay nhỏ bay nhanh tính toán, kia nếu là thừa cân đầu vân đi một chuyến linh sơn nói, chẳng phải là một ngày liền đến. Này cũng thật lợi hại. Nương, ngươi lại cho ta giảng một giảng cái kia đại náo thiên cung chuyện xưa bái vừa lúc trên đường không có việc gì, Bùi Tương liền đáp ứng rồi nhi tử kể chuyện xưa yêu cầu, đem Mỹ Hậu Vương chuyện xưa từ từ kể ra. Liên ở mẫu tử hai người chậm gì gì du lịch thời điểm, dương tiễn đụn mây vừa chuyển, liền đi kia hải ngoại tiên đảo. hắn trước bái phòng phúc lộc thọ tam tinh nơi bồng lai tiên đảo, bị nơi đó giữ nhà đồng tử báo cho, tam tinh trước đó vài ngày đi bầu trời tham gia vương mẫu nương nương yến hội đi, hiện giờ bất quá rời đảo bảy tám ngày quan cảnh, dựa theo lâm thịnh hành phân phó. Phòng chừng còn phải mười mấy ngày mới đến phản hồi. Như thế nào còn phải mười mấy ngày mới đến phản hồi? Hiện thánh chân quân dung bẩm, tiểu đạo nghe sư phụ nói, vương mẫu nương nương thịnh yến lúc sau, đó là đạo tổ đan sẽ. Đến lúc đó, chúng tiên tôn nhóm tụ ở bên nhau thảo luận đan đạo, khẳng định phải tốn phí mấy ngày thời gian, ngắn thì 8 ẻn cửu thiên lâu là mười dư ngày, này đều nói không chừng. Đồng tử nói làm dương tiễn trong lòng hơi chầm xuống, hắn tính tính thời gian. Lại hỏi thăm một chút phúc lộc thọ ba vị tinh quân tham gia kia hiến hội tên tuổi, tức khác nhớ lại buổi tường sinh vô kỵ ngày ấy sự tình. Khi đó, thác tháp Lý Thiên Vương cùng Nam cực tinh quân cùng nhau mà đến mời hắn thượng thiên đình tham gia vương mẫu hiến hội, cử nay đã 7 năm có thừa Nhưng tiên giới một ngày, thế gian một năm, vô kỵ hiện giờ 7 tuổi, nhưng bất chính hảo là này tiên đảo thượng 78 Nhật quang cảnh sao. Mà kia lão quân đan đạo thịnh hội. Tốn thời gian càng dài. Hắn cảm tạ đồng tử. Lại đi vòng đi bái phòng Đông Hoa đế quân cùng Doanh Châu Chính lão thế nhưng được đến không sai biệt lắm đáp án. Thủ vệ đồng tử cùng trên đảo môn nhân đều nói cho Dương Tiễn, này đó phương ngoại tiên đảo thượng các chủ nhân đều đi thiên đình dự tiệc đi, lúc sau, bọn họ còn sẽ tham gia thái thượng lão quân đan sẽ. Bầu trời mười dư ngày, trên mặt đất chính là mười năm hơn, cho nên, ta nếu là muốn vì ân đạo hữu cầu lấy trao đổi đan dược cùng hóa giải tử kiếp phương pháp kỳ diệu pháp bảo, chỉ sợ là không được. Càng không thể đi đạo tổ đàn sẽ nâng lên việc này, kia sẽ làm vân đạo hưu phía trước sở hưu an bài đều kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Những cái đó các tiên gia hẳn là không có nhận thấy được ân đạo hưu thay mận đổi đảo chi kế, ngay cả thế quan âm Bồ Tát làm việc này nam cực tinh quân, giờ phút này ước chừng còn cho rằng Phật tử chuyển thế đang ở Giang Châu Kim Sơn tự trung, bởi vậy mới yên tâm dự tiệc. Chính là, mặc dù không biết hạ giới tình hình cụ thể và tỉ mỉ, này đó các tiên gia lại là vừa lúc ở thời điểm mấu chốt tránh đi đạo tổ đan xe à, chấn nguyên đại tiên hẳn là cũng là ở chịu mời chi liệt, cho nên mặc dù ân đạo hưu giờ phút này đi ngũ trang quan bái sư, đại khái cũng muốn bù hụt. nghĩ đến đây, dương tiễn đáy lòng dâng lên hơi hơi hàn ý hắn khoanh tay đứng ở giữa không trung giữa, dưới chân là khói sóng mênh mông vạn khoảnh bích ba, đỉnh đầu là mênh mông vô bờ xanh thảm trời quang, bốn phía tường vân nhiều đóa tả hưu dáng màu diễm diễm. chính là dương tiễn lại không có bất luận cái gì hứng thú thưởng thức này mỹ lệ phong cảnh hắn chỉ cảm thấy thiên cơ khó lường với vô thanh vô tức gian trương hiện ra huy thế hiển hách cùng thế không thể đỡ nhưng là thì tính sao dương tiễn triệu hồi ra hắn long câu thiên mã trực tiếp đi sư phụ ngọc đỉnh chân nhân độ phụ sư phụ thanh nguyên ngươi không cần nói thêm cái gì ngươi sư tổ trước đó vài ngày dặn dò quá vi sư nói ngươi tỉnh kiếp tới rồi nên như thế nào độ kiếp chúng ta không nhúng tay đoan xem ngươi đạo tâm cùng cơ duyên không phải kiếp sư phụ đồ nhi cảm thấy khá tốt Dương Tiễn Ngự khí thản nhiên mà chắc chắn. Không phải kiếp. Thiên Quy không cho phép sự tình, không phải kiếp nói, kia vẫn là cái gì. Nghe được Ngọc Đỉnh Trân Nhân nhắc tới Thiên Quy, Dương Tiễn Trầm mặc không nói, lại mắt lộ ra sắc nhọn kiệt ngạo, hắn chưa bao giờ cho rằng Thiên Quy không thể trái bối. Ngọc Đỉnh Trân Nhân nhìn lòng dạ nhi cao ngạo nội bộ chân thành đồ đệ, lắc lắc đầu, thở dài. Ngươi nha, thôi, nếu là khuyên được ngươi, ngươi lúc trước cũng sẽ không phá núi cứu mẹ. Mấy năm nay cũng sẽ không không Thượng Thiên Đình chỉ ở tại quán giang khẩu. Tính, ngươi đi ngươi sư tổ nơi đó đi, hắn hẳn là muốn phân phó ngươi một chút sự tình. Dương tiễn không người thi lễ, rồi sau đó xoay người rời đi. gia độc phủ, hắn lại thừa tường vân hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi Thượng Thanh Thiên Di là cung bay đi. Ở hắn phía sau, Ngọc đỉnh chân Nhân nhẹ nhàng buông một quả quân cờ, lầm bẩm tự nói. Đại Thiên Tôn đối việc này thái độ nhưng thật ra ba phải cái nào cũng được, có lẽ... Thanh nguyên đứa nhỏ này so với hắn mâu thân muốn nhiều vài phần số phận. Phật đạo. Thôi, chúng ta không hảo nhúng tay, những cái đó niệm kinh cũng chỉ có thể nhìn, tương lai thả như thế nào, liền xem hạ giới đi. Chỉ hy vọng ngàn vạn đừng giống lăng đầu thanh dường như, cùng này đại vận thế liều mạng linh tới. Chương 423. Dương Tiến đáp mây bay bay đến thượng thanh thiên di là cung sau, không thể lập tức nhìn thấy sư tổ nguyên thủy thiên tôn. Mà là bị hai cái mới vừa mãn thiên tuế tiểu đạo đồng cười hì hì thỉnh tới rồi mây bay nghe chút các nội nghỉ tạm chờ đợi. Này hai cái gì là cung đạo đồng thái độ thật là nhiệt tình tha thiết, trong chốc lát cấp dương tiễn rót linh trà ngọc dịch, trong chốc lát lại dâng lên tiên quả bích ngó sen chờ quý hiếm hàng cao cấp, nhưng lại chỉ tự không đề cập tới khi nào đi gặp nguyên thủy thiên tôn. Bị dương tiễn luôn mãi truy vấn sau, này hai cái đồng tử liền thoái thác nói đại thiên tôn lúc này đang ở nghỉ ngơi như đi vào coi thần tiên, không nên quấy còn thỉnh thanh nguyên diệu đạo chân quân an tâm chờ một lát nghe vậy dương tiễn đứng dậy muốn đi chỉ nói ngày khác lại đến bái kiến sư tổ thấy thế kia hai cái đạo đồng cuốn quít lưu khách lại liên thanh nói đại thiên tôn có lệnh mệnh hai người bọn họ hảo hảo chiêu đái nhị lang chân quân chớ có bởi vì bướng bỉnh vô lễ đem nhân khí chạy nói xong lời này hai cái đồng tử liền nhanh như chớp mà chạy đi rồi chỉ để lại dương tiễn một người ở mây bay nghe chúc các nội chờ đợi nguyên thủy thiên tôn gọi đến Dương Tiễn cũng không phải lần đầu tới bái vọng sư tổ, giờ phút này thấy tiếp đãi đồng tử biểu hiện như thế, liền biết hai người bọn họ khẳng định là được đại thiên tôn mệnh lệnh, muốn đem hắn tạm thời lưu tại này thượng thanh thiên. Mà lưu hắn nguyên nhân, ước chừng cùng hạ giới việc có quan hệ. Đã là nghỉ ngơi như đi vào coi thần tiên. kia sư tổ hôm nay khẳng định hội kiến ta, ta thả từ từ xem đi Dương Tiễn nhìn mây bay nghe chúc các ngoại tiên gia thịnh cảnh, âm thầm suy nghĩ, ân đạo hưu thủ đoạn, đủ để ứng đối thế gian việc Cho dù ta lúc này vội vàng chạy về bên người nàng, cũng không bao lớn giúp ích. Không bằng tại đây Di La Cung Trung Kiên nhận chờ một chút, nghe một chút sư tổ có gì công đạo, nói không chừng liền có cơ duyên giúp thân đạo hữu hóa giải khai 11 năm sau tử kiếp. Dương Tiễn đã tín nhiệm bùi tương ứng đối năng lực, cũng tín nhiệm sư môn tổ sư hành sự thủ đoạn cùng đối đệ tử yêu quý nhân từ Chi Tâm. Bởi vậy, ở phát giác chính mình bị cố tình vướng ở Di La Cung nội sau, hắn không chỉ có không có kinh nghi bất an hoặc là vội vàng rời đi. Ngược lại không nhanh không chậm mà uống khởi trả thưởng khởi cảnh sát tới. Quảng Minh trong điện nhìn thấy một màn này, Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay áo tản ra thiên kính, mỉm cười gật đầu. Một bên cùng khán thiên kinh chấn Nguyên Tử ôn thanh tán dương, Thanh Nguyên chân quân đạo tâm thông triệt viên dung, tâm tính dị hòa minh cố, không hổ là đại thiên tôn muôn hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn khiêm tốn nói, hiện tại khen ngợi hắn còn hơi sớm, tạm thời nhìn xem ta cái này đồ tôn có thể an tâm chờ đến khi nào đi. Nếu hắn có thể vẫn luôn tâm tư trong sáng không vội không táo. Ta liền trợ hắn một trợ. Hắn nếu bị tình kiếp sở hoặc mất linh đài thanh minh, liền nên trải qua chút cực khổ mài rũ tính tình, để tránh tương lai nhập ma trường. Trần Nguyên Tử nhìn liếc mắt một cái chính mình những cái đó chờ ở ngoài cửa các đồ đệ, mỉm cười vạch Trần Nguyên Thủy Thiên tôn âm thầm đắc ý chỗ. Lịch tình kiếp giả, thân hồn tất vì này rắc vòng, đạo tâm tất vì này ảnh hưởng, linh đài tất vì này nhún dần. Nếu không liền không coi là kiếp số. Độ tình kiếp hạng người, dù cho ngày thường lại bình tĩnh tự giữ, động tình, sinh ý liệt khó tránh khỏi muốn nhiều tư nghĩ nhiều nhiều yêu nhiều lự, đến tận đây lại không được tiêu giao đảm nhiên. Cho nên, theo ta thấy, thanh nguyên chân quân lúc này tất nhiên tổn nôn nóng lo lắng chi tình, nhưng hắn có thể an tỏa chờ mặt mày vui mừng, nghĩ đến là đối sư môn nhu mộ tín nhiệm đến cực điểm duyên cớ. Hắn cảm thấy đại thiên tôn chân chính yêu quý đệ tử, thả đạo pháp tinh thâm khoáng đạt tuyệt không thể tả, là hắn phá giải khốn cục khi dựa vào, cho nên mới có này biểu hiện. Nguyên thủy thiên tôn bị lão bằng hưu chấn nguyên đại tiên làm rõ trong lòng đắc ý chỗ cũng không cảm thấy như thế nào, ngược lại đáp lê nói, kia ân ôn kiểu còn chưa bái ngươi vi sư đâu, ngươi liền trước ngoài sáng trong tối giữ hình thượng. ngày xưa ngươi ta gặp mặt cũng không thấy ngươi như thế nào khen ngợi quá thanh nguyên, chỉ là bình thường ở chung mà thôi, lần này lại như thế rộng giải, để ý uổng phí một phen tâm ý, cuối cùng chính ngươi thu không thành đồ đệ, ngược lại làm ta đổ tôn được không ít chỗ tốt, chấn nguyên tử lắc đầu nói, ta nếu thu không thành đồ đệ, ân ôn kiểu tử kiếp khó độ, dương nhị lang tình kiếp ham sâu. Hai cái chung, cái nào đều hảo không được. Vậy ngươi còn không mau hạ phàm đi thu đồ đệ, lại tận tâm chỉ điểm nàng sớm ngày đắc đạo thành tiên. Mau đi mau đi, chớ có bởi vì lười nhắc nhàn tản ngay cả mệt mỏi ta đổ tôn tu hành. Nguyên thủy thiên tôn cười như không cười mà thúc giục địa tiên tri tổ. Ngay vậy, này thánh hảo giữ thế đồng quân địa tiên tri tổ thở dài. Thu đồ đệ thời cơ chưa tới nha. Ngươi cho ta không nghĩ nhanh chóng hóa giải ta kêu bảo bối cây nhân xâm quả đại kiếp nạn số sao nghe được Trấn Nguyên Tử đem thu đồ đệ việc cùng cây nhân sâm quả kiếp số liên hệ ở bên nhau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cảm thấy ngạc nhiên ngoài ý muốn, chỉ vì hắn đã từ Trấn Nguyên Đại Tiên trô biết được trong đó ngọn nguồn. Nguyên lai like, ngàn năm trước, Trấn Nguyên Đại Tiên ngày nọ ngẫu nhiên có điều cảm, suy đoán đoán trước đến hắn ngũ trang quan nội thảo hoàn đan muốn gặp đại kiếp, không nói được vừa lơ đãng liền phải sinh cơ đoạn tuyệt. Trấn Nguyên Tử lập tức liền đại kinh thất sắc đau lòng không thôi. Cho dù sau lại lại suy tính ra lần này kiếp nạn trung còn có không nhỏ sinh cơ. Không đến mức làm kia thiên địa linh căn đến tận đây biến mất, lại cũng không thể làm chấn nguyên tử tâm tình thoải mái. Bởi vì vô luận như thế nào, bảo bối của hắn cây nhân xâm quả đều phải tao một phen tra tấn lịch một lần nguy hiểm. Như thế qua ngàn tái thời gian. Ước chừng 7-8 năm trước, liền ở chấn nguyên tử lại một lần chưa từ bỏ ý định mà ý đồ suy tính ra bang nhân tham cây ăn quả tránh đi kiếp số phương pháp hy, nguyên bản nhiều lần hiểm nguy trùng trùng quẻ tượng đông nhiên xuất hiện tân biến hóa. Một cái có thể cho cây nhân sâm quả tránh cho kiếp nạn cơ duyên lạng yên mà sinh, tuy rằng như ẩn như hiện cũng không xác định, nhưng tổng so không tồn tại cường. Đến tận đây, Trấn Nguyên Tử liền bắt đầu chú ý này phân có thể trợ giúp cây nhân sâm quả cơ duyên. Chỉ là, nhìn nhìn, Trấn Nguyên Tử không cấm liền có chút phát sầu. hắn thầm nghĩ, này cơ duyên quả nhiên không phải như vậy hảo nắm chắc, thế nhưng còn cuốn vào Phật tử chuyển thế phương Tây Hoàng Pháp như vậy đại sự chung tới, lộng không tốt lời nói điểm này mơ hồ không chừng cơ duyên nói không chừng đã bị thổi tan đến lúc đó người của hắn tham cây ăn quả còn phải bị tội chịu khổ trải qua sinh tử nguyên thủy thiên tôn thấy chấn nguyên tử xấu mượn liền khuyên nhủ dù cho chảo không được cơ duyên lại cũng không phải hẳn phải chết tri cục kia thảo hoàn đan là hồng mông mới bắt đầu khi linh mục tổng muốn nhiều đến vài phần thiên địa thiên vị gặp đại nạn hết sức tất có giải quyết phương pháp tuy rằng không phải tử cục nhưng gặp đại nạn là lúc chịu khổ chịu tội vẫn là ta viên trung thảo hoàn đan Ta ngày thường chiếu cô kia linh căn thời điểm đều là che chở đầy đủ, nhiều ít vào năm, ta như thế nào bỏ được làm hắn trải qua này một chuyến tra tấn? Nếu là có thể không chịu khổ nói, tốt nhất vẫn là không chịu khổ cho thỏa đáng. Ai, thiên cơ đan trước, ta cùng kia ân ôn tiểu sư đồ chi duyên đúng là hóa giải cây nhân sâm quả kiếp nạn mấu chốt, cũng không biết này phân duyên pháp từ đâu mà đến. Không đổi, ngươi lại nghe ta giảng mấy ngày hôn nguyên đạo quả, sự tình liền sáng tỏ. Huống tuy rằng ngươi môn hạ đệ tử vô số nhưng nếu là tưởng trở thành người chân truyền đệ tử còn cần làm ra chút công tích tới không giả vô duyên vô cớ nàng cũng không đảm đương nổi này chân truyền đệ tử thân phận cùng tên tuổi Trấn nguyên tử ánh mắt sáng lên gật đầu nói lời này cực kỳ ta lường trước cũng nên như thế nếu là người bình thường như thế nào có thể thế khai thiên tích địa linh căn tiêu thai miết khó cũng dẫn không tới thanh nguyên chân quân tinh kiếp lại lần nữa nghe Trấn nguyên tử đề cập tình kiếp hai chữ nguyên thủy thiên tôn hơi hơi nhúng mày tâm thủy ý động hắn trước mắt liền lại lần nữa xuất hiện một mặt thiên kính kia trong gương dương tiến đang ở mây bay nghe trúc các nội tĩnh tâm đọc sách nhìn không ra chút nào nôn nóng chi ý chấn nguyên tử ngươi vừa mới ít nói một chút nguyễn nghe cao kiến ta này đồ tôn a nhu mộ tín nhiệm sư môn vì thật nhưng ước chừng cũng thập phần tín nhiệm ngươi kia tương lai đồ đệ năng lực bản lĩnh nếu không cũng sẽ không như thế chấn tĩnh tự nhiên liền ở dương Tiễn không thể không lưu tại thượng thanh thiên gì là cung nội kiên nhận chờ là lúc nhân gian đã qua đi mấy chục ngày Bùi Tương cùng Vô Kỵ một đường tây hành, đầu tiên là bái phòng pháp môn tự, lại con đường cùng Châu Thành, cuối cùng ở ngày nọ trạm vạng đến đại đường biên giới Hà Châu vệ. Mẫu tử hai người ở Hà Châu vệ Phúc Nguyên trong chùa nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, trong lúc tìm người xử lý văn điệp bằng chứng lại chọn mua không ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, rồi sau đó liền mang theo bọc hành lý rời đi biên thành. "Nương, chúng ta không cưới ngựa sao? Ta cảm thấy ta có thể có được một con màu đỏ ngựa con." Ta làn da như vậy bạch, cưới tiểu hưng mã, khoang hoa áo choạng khẳng định khả xinh đẹp, ta cũng cảm thấy ngươi có thể có được. Rốt cuộc ngươi tiền tiêu vặt thực sung túc đuổi tường cười đến ôn nhu, lại ngự khí vừa chuyển, nhưng chúng ta hiện tại không cưỡi ngựa. Nay hoang sơn dã lĩnh, vừa lúc an tâm luyện tập khinh công cùng tìm kiếm thảo dược. Nếu là gặp được chặn đường hổ báo xài lang, ngươi còn có thể rèn luyện một chút thân thủ. đã ẩn ẩn đoán được nhà mình mẫu thân tính toán vô kỵ tức khắc biểu tình một suy sụp trong lòng cuối cùng kia một kia nhẹ nhàng du lịch hy vọng hoàn toàn tan biến, chỉ phải ngoan ngoãn làm theo. Cũng may phía trước ở quán giang khẩu thời điểm, vô Kỵ cũng trải qua quá cùng loại huấn luyện, đảo cũng không có tay mới luôn cuống tay chân, thực mau liền thích hướng dã ngoại núi rừng chung hoàn cảnh. Đi rồi non nửa thiên lộ trình, đường núi càng thêm gặp gần khó đi, mẫu tử hai người thỉnh thoảng đẩy ra cỏ dại loạn thụ tìm kiếm đi trước con đường, trong bất chi bất giác liền đi tới một chỗ hố khẳm trước. Bùi Tương làm vô Kỵ âm thầm đề phòng, chính mình tắc nhảy lên một cây láo thụ hướng bốn phía vọng. Nàng nhớ rõ chuyện xưa đường tăng ở gần đây gặp một chúng yêu tà, Suýt nữa bị ăn, sau lại vẫn là hường đông thời gian chúng yêu tan đi. Từ Thái Bạch Kim Tinh ra mặt đem Đường Tăng cứu ra tới. Mà lúc này ngày Huyền Trung ánh mặt trời chiếu sung túc, Bùi Tương đưa mắt thất vọng, phát hiện này sơn lĩnh gian trừ bỏ loạn thạch hoa dại róc rách dòng suối, đó là viên hầu trương lộc chim bay chờ thường thấy độ vật, cũng không kia sơn tinh thủ quái hoành hành làm ác, trong lòng không khỏi vừa động. Nàng ám đạo kia chuyện xưa Đường Tăng cùng các yêu quái duyên phận, phòng trừng không phải người bình thường có thể có được. Đi thôi, chú ý rắn độc độc trùng. Bùi tương cấp nhi tử làm cái thủ thế, che chở hắn vòng qua cái hầm kia khảm, tuyển một khác điều đường nhỏ tiếp tục đi trước. Vô kỵ thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, hắn biết chính mình tuổi còn nhỏ, còn vô pháp bảo hộ mẫu thân, vậy nỗ lực làm được không cho mẫu thân kéo chân sau. Cứ như vậy, mẫu tử hai người bình bình an an mà xuyên qua xong xoa lĩnh, lại leo lên tới rồi kia trùng điệp chi gian. Vô kỵ, đói bụng sao? Trước tiên ở nơi này ăn vài thứ đi. Hảo, ta muốn uống trước chút thủy. Liên ở mẫu tử hai người nghiêm túc gặm lương khô thời điểm, cách đó không xa có hổ gầm thanh chuyển đến, vô kỵ lập tức thu hảo thủ chung đồ ăn, nhảy bật lên, vẻ mặt hưng phấn mà đối bùi tương nói. Hoa, lão hổ, là lão hổ, nương, ta muốn đi xem. Ngươi trước đem cơm chưa ăn xong. lão hổ chạy không xa, nói không chừng quá trong chốc lát còn có thể chủ động xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nga, vậy được rồi. Vô kỵ lại lần nữa ngồi xong, ăn một ngụm màn thầu liền thân cổ nhìn xung quanh một lần. Thập phần kỳ vọng lão hổ tự động đưa tới cửa tới. Nhìn vẻ mặt chờ mong tiểu nam Hải Nhi, Bùi Tương sủ mặt nhắc nhở nói: "Nếu muốn biết nơi xa dã thú hướng đi, ngươi lúc này không chỉ có phải dùng đôi mắt xem, còn phải dùng lỗ tai nghe, dùng cái mũi nghe, điều động nội kình, cảm thụ phong." Vì thế, ước chừng qua một nén hương công phu, vô kỵ thành công chờ tới rồi tự động đưa tới cửa lão hổ, còn có truy đuổi lão hổ mà đến tuổi trẻ thợ săn. Đó là cái ngũ quan còn có chút non nớt tinh tráng thanh niên hoặc là thiếu niên, tóm lại, người này vóc người đã trưởng thành, nhìn thập phần cường tráng sốc vác. Hắn tay cầm một thanh lạnh lẽo cương xoa, bên hông treo độc dược cung tiễn, dấm lên một đôi lộc giày da tử ở núi rừng trùng điệp gian nhảy lên chạy vội, đối chạy trốn sặc sỡ mánh hổ theo đuổi không bỏ. Bùi Tương sớm biết có nhân loại truy đuổi lão hổ, cho nên nhìn thấy này đánh hổ hảo hán cũng không kinh ngạc. Nhưng thật ra vô kỵ phía trước chỉ lo nghiên cứu tra xét lão hổ hướng đi, liền xem nhẹ đuổi theo lão hổ người, hiện giờ bỗng nhiên thấy Đầu tiên là sửng sốt, trận lại mười cao hứng. Bởi vì có người liền ý nghĩa có phòng ốc chô ở, có phòng ốc chô ở liền ý nghĩa có thể tắm nước nóng cùng ăn nóng hầm hập mới mẻ đồ ăn. Hắn là cái sinh hoạt thói quen có chút chú ý tiểu bằng hữu, tương đối để ý chính mình vệ sinh cùng ăn, mặc, ở, đi lại chất lượng. Cùng lúc đó, kia truy hổ mà đến lưu Bá khâm cũng chú ý tới buổi tương mẫu tử. Hắn phản ứng đầu tiên chính là sơn tinh dã quái biến ảo thành nữ tử hài đồng gạt người ăn người. Đệ nhị phản ứng còn lại là không biết yêu quái thịt nếm lên như thế nào. Đặc biệt là cái kia biến thành tiểu hải tử, thoạt nhìn nhưng thật ra rất trắng nõn, có lẽ là cái con thỏ tinh. Tóm lại, tiếp được tình huống có chút hỗn loạn, Lưu Bá Khâm đánh hổ, Vô Kỵ xem hổ, Lưu Bá Khâm âm thầm để phòng yêu tinh gạt người ăn người, Vô Kỵ muốn lôi kéo làm quen hảo phương tiện tá túc tắm rửa, hơn nữa xem náo nhiệt không chê sự đại bùi tương cùng khắp nơi chạy trốn lão hổ. Một canh giờ dưới lúc sau, Bùi Tương cùng Vô Kỵ mẫu tử hai người thành lưu gia khách nhân. Ở bùi tương cấp lưu bá khâm bệnh nặng phụ thân nhìn bệnh khai dược lúc sau, bọn họ thành phi thường được hoan nghênh khách nhân. Chờ đến ngày hôm sau lưu phụ bệnh tình tiệm có khởi sắc sau, bọn họ mẫu tử hai người ở lưu ra người nhiệt tình mời hạ, thành ở tạm khách nhân, xem như đem khám phí đổi thành rừng chân phí. Nương, không phải nói muốn đi bái phòng tề thiên đại thánh sao? Như thế nào ngừng ở nơi này? Đại thánh hẳn là liền ở không xa hai giới dưới chân núi, không đổi, nương ngày mai buổi sáng liền mang người qua đi. Chúng ta lúc sau lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, ngươi có thể thường xuyên đi thăm hắn, bồi hắn trò chuyện. Ta nhớ kỹ. Nương, chúng ta ở nơi này là phải đợi ai sao? Ân, còn nhớ rõ chúng ta phía trước ở nhờ phúc nguyên chùa thời điểm, nhìn thấy vị kia không văn đại sư sao? Vô kỵ nhớ rõ. Ta thích không văn đại sư, hắn tinh thông Phật Pháp còn đặc biệt thành kính, hơn nữa, hơn nữa. Hắn cùng người khác không quá giống nhau, hắn cho ta giảng giải kinh văn thời điểm, giảng, giảng. Chính mình liền đưa ra rất nhiều vấn đề tới, sau đó liền thường xuyên lâm vào mê hoặc chung. Nương, ta thích không văn đại sư những cái đó vấn đề, cũng thích hắn làm nghiên cứu thái độ, cùng hắn thỉnh giáo vài lần sau, ta cảm thấy ta tiến bộ rất lớn. Đúng vậy, hắn cùng người khác không quá giống nhau. Bùi tương nhật nhạt cười, nghĩ đến chuyện xưa giữa dòng xa trong sông vị kia bị phạt quyển liêm đại tướng ăn luôn chín tên người đi lấy kinh. xương cốt không chẩm, đều là đắc đạo cao tăng. Nàng thầm nghĩ, ở đường tăng phía trước. Kỳ thật cũng là có ý chí kiên định, tâm tính thành kính phật môn người đi lấy kinh. Thậm chí, bọn họ ở không có bất luận cái gì thần tiên bảo hộ dưới sự trợ giúp, cũng đã đi tới lưu xa hà vùng. Chỉ tiếc, thu hồi phát tán suy nghĩ, bùi tương ôn thanh nói. Không văn đại sư khát vọng hiểu thấu đáo càng nhiều phật học trí lý, hy vọng đọc được càng nhiều phật học điển tịch. Hắn muốn dùng huyền diệu phật lý cảm hóa càng nhiều chịu khổ chúng sinh, siêu độ vong hồn, giải trừ trăm oan, tiêu trừ thai bay vạ gió. Cho nên. Nếu hắn hạ quyết tâm đi Tây Thiên Linh Sơn Thiên Trúc Phật Quốc cầu lấy kinh Phật nói, ta chuẩn bị hộ tống hắn tiến đến. a, lúc này vô kỵ chỉ biết chính mình là cái gì Phật tử chuyển thế, cũng không rõ ràng chính mình tương lai còn gánh vác cầu lấy chân kinh nhiệm vụ, cho nên chỉ là đơn thuần cảm khái nói. Không nghĩ tới không văn đại sư còn có như vậy trí nguyện to lớn, thật lợi hại. Chắc không được ta nghe Phúc Nguyên Chùa vài vị sư phụ luôn là đối không văn đại sư nói cái gì, ân, nói thủy núi xa cao, nhai đầu khe thâm còn có cái gì độc ma ác quái ăn người hiện tại tưởng tượng bọn họ là ở khuyên không văn đại sư không cần đi lấy kinh nghiệm đi bùi tương khẽ gật đầu nàng nhẹ nhàng sờ sờ nhi tử đen nhánh tóc thầm nghĩ nói chân kinh khó lấy ta trước ma ngươi hoàn thành một lần toàn bộ hành trình bắt trước nhưng phỏng chừng là giản dị bản bởi vì lúc này có chút quái còn không có bị thả xuống đâu bất quá không cần cấp chúng ta mẫu tử có thể trước đem lộ tuyến địa hình tra xét minh bạch lại thuận tiện hộ tống một vị phật tâm kiên định cao tăng đi linh sơn đại lôi âm tự Nhìn xem, không phải Phật tử chuyển thế hòa thượng có thể hay không cầu lấy ra chân kinh tới. Nghĩ đến đây, bùi tương đôi mắt nhẹ chuyển, xét qua một mặt nhật nhạt nóng lòng muốn thử, chợt lại khôi phục bình thản đạm nhiên. Nàng tạm thời áp xuống đáy lòng đủ loại ý niệm, hoan thanh nói. Vô kỵ, chúng ta bảo hộ không văn đại sư Tây Hành, sau đó thỉnh hắn ở trên đường dạy dấu ngươi Phật học chi thức, cũng coi như là một công đôi việc. Là nhất cử tam đến vô kỵ đôi mắt lóe sáng mà nói, kỳ thật ta cũng muốn đi thăm viếng đại lôi âm tử Bùi tương nhuẩn miệng cười, không hề nói thêm cái gì. Nàng túi đầu xử lý lưu ra lão bá yêu cầu thảo dược, đồng thời cẩn thận mà cấp vô kỵ làm giảng giải. Chương 424